hắn ý tưởng mới vừa cả đời thành đã bị chứng thực tiểu cô nương ôm cổ hắn liền hôn lên ma linh ngây ngẩn cả người liền ở hắn chỗ mắt công phu toàn bộ mặt đều bị tiểu cô nương nước miếng cấp giặt sạch một lần xem náo nhiệt bốn người cũng đều ngây ngẩn cả người ngay sau đó đều ha ha cười rộ lên đặc biệt là vân thường cái này hảo không bao giờ dùng lo lắng ma linh sẽ nhàm chán cái này tiểu cô nương quả thực chính là cái vui vẻ quá nàng bản thể rốt cuộc là cái gì Vân Thường tò mò hỏi. Thấu chương song. Chương 515 thất sắc thạch linh. Chương 515 thất sắc thạch linh. Thất sắc thạch. Phương Đông Nhan đã là chân thần phía trên tu vi, có thể liếc mắt một cái nhìn thấu tiểu cô nương bản thể, cho nên nàng vừa ra tới hắn liền biết nàng bản thể là cái gì. Thất sắc thạch Vân Thường ở sách cổ thượng hiểu biết quá, là thượng cổ luyện kim sư có thể luyện chế ra tối cao cấp bậc vật phẩm, nghe đơn giản. nhưng là thất sắc thạch kỳ thật là đem toàn hệ linh lực luyện chế ở bên nhau một khối nho nhỏ cục đá ẩn chứa bảy hệ lực lượng nào một loại lực lượng đều nhưng đơn độc lấy ra tới dùng cũng có thể hợp hai là một dùng nếu ai có được một khối thất sắc thạch chẳng khác nào có được một kiện lực sát thương cực cường binh khí huống chi trước mắt cái này thất sắc thạch vẫn là cái đã dựng dục ra linh hoa lực lượng có thể nghĩ lại nhìn về phía kia thủy nộn nộn tiểu cô nương vân thường ánh mắt đều sáng mấy cái độ Nàng như vậy lợi hại, vì cái gì ta chảo nàng khi nàng không phản kháng. Vân thường đối thất sắc thạch hiểu biết cũng chính là ở thư thượng nhìn đến này đó. Nàng lực lượng chính mình phát huy không ra, yêu cầu nhận chủ sau, từ chủ nhân chi phối. Ngọc Tiễn giải thích nói. Như vậy à, hảo đáng thương nha đầu, rõ ràng chính mình rất có bản lĩnh, lại không dùng được, so với ta trước kia còn đáng thương. Vân thường thương hại nhìn tiểu nha đầu, chính mình là không có bản lĩnh. cho nên phế vật liền phế vật chính là này rõ ràng là cái có bản lĩnh chính mình lại không cách nào sử dụng quả thực quá bi thôi chủ nhân ngươi cho nàng lấy cái tên đi ma linh buông tiểu cô nương nắm tay nàng đi tới tiểu cô nương mắt to chờ mong nhìn nàng vân thường nghĩ nghĩ nói nếu ngươi bản thể là thất sắc thạch đã kêu thất sắc đi tiểu cô nương chấp chấp mắt ngẩng đầu nhìn ma linh nói tiểu phu quân tên này dễ nghe sao ma linh khốc khốc nói Ta chủ nhân khởi tên như thế nào có thể không dễ nghe? Vậy tiêu thất sắc đi. Nghe xong ma linh nói tiểu cô nương lập tức gật đầu. Vân thường khoe miệng vừa kéo, cảm tình nàng chỉ một mặt liền như vậy tín nhiệm ma linh. Chẳng lẽ đây là duyên phận? Xem ra cấp ma linh đoạt tới cái này, tiểu tức phụ còn rất cùng ma linh tâm. Đem ngươi bản thể từ thần thiết trung lấy ra tới, không gian lớn như vậy, ngươi tùy tiện để chỗ nào đều được. Vân thường đối thất sắc nói. Thất sắc tay nhỏ nhất chiêu. một khối bảy màu cục đá từ thần thiết trung bay ra tới, dừng ở nàng trong tay, nàng đem bản thể đưa cho ma linh nói, tiểu phu quân, để chỗ nào? ma linh nhìn kia phóng thất thải quang mang cục đá lấy lại đây nói, phóng ta nơi này nhất bảo hiểm. thất sắc nhìn ma linh đem nàng bản thể thu hồi tới, tán đồng gật gật đầu nói, ưn, đích sắc đặt ở tiểu phu quân trong tay nhất bảo hiểm, như vậy ta liền có thể vĩnh viên đi theo tiểu phu quân. ma linh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Nhưng là thanh em vẫn như cũ khốc khốc, ta có tên, ta kêu ma linh, không được lại kêu ta tiểu phu quân. Thất sắc chu lên cái miệng nhỏ nói, chính là ngươi chính là ta tiểu phu quân A. kia cũng không cần như vậy kêu, kêu tên. Nga, hào đi, ma linh tiểu phu quân. Ma linh đầy mặt hát tuyến, tử thu cười ôm bụng, ngay cả phương đông nhan cùng ngọc tiễn đều nhịn không được cười càng miễn bàn vân thường. Ma linh đầy mặt đỏ bừng lôi kéo chính mình tiểu tức phụ rời đi. bốn người thấy tiểu phu thê đi rồi nghiên cứu khởi thần thiết tới như vậy ngạnh như thế nào luyện kim vân thường dùng ngón tay chọc chọc thần đường sắt dùng ngọn lửa thử xem ngọc tiễn kiến nghị nói vân thường lắc đầu nói chỉ sợ giống nhau hỏa cũng không được thần thiết một mặt chính là vẫn luôn ở dung nham chung nhưng là chút nào tổn thương cũng không có ngọc tiễn nói ta trước thử xem hắn tay vừa động một thốc ngọn lửa xuất hiện ở hắn trong tay mười lửa lớn diễm xếp hạng đệ nhị tím lộ vân thường nhìn đến hắn ngọn lửa kinh ngạc nói hai ngày này nàng trước sau kiến thức tới rồi mười lửa lớn diễm xếp hạng đệ tam vô cực cùng đệ nhị tím lộ hiện giờ tiền tam danh nàng đều kiến thức qua xếp hạng đệ nhất ngọn lửa quạ đen là phương đông nhan hiện giờ mười lửa lớn diễm chỉ có đệ tứ thứ bảy tám chín nàng không kiến thức qua ngọc Tiễn dùng ngọn lửa thiêu đốt thân thiết một hồi lâu hắn thu hồi ngọn lửa tiếc nối nói ta ngọn lửa không được Phương Đông Nhan thấy thế đem chính mình ngọn lửa quạ đen gọi ra, thử qua lúc sau cũng không được. Ba người đều nhìn về phía Vân Thường, Vân Thường nhún nhún vai nói, xếp hạng đệ nhất đệ nhị ngọn lửa đều không được, các ngươi xem ta làm gì. Ngọc Tiễn cùng Phương Đông Nhan cùng nhau chỉ hướng kia thiêu đốt núi lửa. Vân Thường mày một chọn, không có gì tin tưởng nói, thần thiết liền dùng nhằm đều không sợ, núi lửa ngọn lửa được không. Núi lửa ngọn lửa ẩn chứa hỗn độn chi khí. Hai người chăm miệng một lời nói. Vân thường nghe xong hai người nói, nhìn xem núi lửa lại nhìn xem thần thiết, trực tiếp dùng ý niệm đem thần thiết phóng tới trên núi lửa thiêu đi. Ba người tức khắc hết trôi nói rồi, trước lộng đốt lửa tới thử xem không được sao, này khen ngược trực tiếp đều ném vào đi thiêu, thần thiết nhiều chân quỳ a lãng phí một chút đều sẽ đau lòng chết ta Dùng được. Vân thường kinh hỉ nói, xem ra chỉ có hỗn độn chi lực mới có thể luyện hóa thần thiết. Ngọc Tiễn nhìn bị Vân Thường dùng tinh thần lực cấp nhu thành một đoàn thần đường sắt. Vân Thường đem thần thiết chia làm mười cái lớn nhỏ giống nhau khối vông sau từ núi lửa dịch trở về, vốn dĩ tưởng cho các ngươi phân chút, hiện tại xem ra phân cho các ngươi cũng vô dụng. Ngọc Tiễn cười nói, chờ chúng ta dùng khi, ngươi cho chúng ta luyện chế thành chất lỏng thì tốt rồi. Vân Thường buồn cười nói, không thành vấn đề, cái này lao công ta nguyện ý đương. Bốn người rời đi không gian, trở lại trong phòng. Liền nghe được bên ngoài vội vã tiếng bước chân. Vương thượng, trường quay ở ngoài cửa hô. Phương Đông Nhan đẩy ra cửa phòng khoanh tay mà đứng, làm sao vậy? Vương thượng, bảo tuyền Sơn bị rung nham bao phủ. Trường quay thở hổn hển nói. Phương Đông Nhan cùng Vân Thường liếc nhau, như thế nào làm cho như vậy nghiêm trọng? Có thương vong sao? Vân Thường hỏi, đã chết mười mấy người, đều là lúc ấy làm cho bọn họ rời đi bảo tuyền không rời đi người. Ra tới người cùng giữa sườn núi đóng quân người đều né tránh, nhưng là bảo tuyển Sơn hủy hoại. Trường quay trong lòng khiếp sợ một chút cũng không nhỏ, phải biết rằng bảo tuyển thành chính là liền dựa bảo tuyển tồn tại. Ngươi như vậy hoảng loạn làm gì? Phương Đông Nhan thấy trưởng quay nôn nóng lại lo lắng hỏi. Mãn đường cái đều là ở tìm một đôi mặc đồ đỏ thường nam nữ thành chủ phủ thị vệ, thuộc hạ nghe được là thành chủ ở tìm người. Trường quay rốt cuộc nói đến trọng điểm. Phương Đông Nhan hiểu rõ. không cần để ý tới không phải thành chủ tới không cần thông báo trực tiếp đem người đuổi đi là được đúng vậy trưởng quầy rất là buồn bực vương thượng cùng vương phi đi tranh bảo tuyển sơn như thế nào bảo tuyển sơn liền hủy đâu chẳng lẽ thành chủ đại nhân hoài nghi là vương thượng cùng vương phi làm không có khả năng đi vương thượng bản lĩnh lại đại cũng không có khả năng đem bảo tuyển sơn biến thành như vậy a thành chủ ở tìm người sự tình chỉ sợ không như vậy đơn giản ngọc tiến nói Không sao, hắn tu vi thần giai cựu cấp, tuy rằng chỉ là một bước chi kém, nhưng là hắn cũng vô pháp nhìn thấu thất sắc bản thể, mặc dù hắn phát hiện quá thất sắc, cũng không biết nàng là cái gì, càng sẽ không nghĩ đến nàng là thất sắc thạch. Phương Đông Nhan cũng không lo lắng thành chủ cũng phát hiện thất sắc, thành chủ hẳn là vô pháp công đạo, rốt cuộc còn có nửa tháng 6 đại lục xếp hạng tái liền phải bắt đầu rồi, hiện tại bảo tuyển Sơn hủy hoại, các đại lục người đều tới. Hắn hiện tại hẳn là vì nơi sân sức đầu mẹ chắn đâu, rong trống khua chiên tìm chính mình cùng thường nhi, đơn giản là tưởng thử một chút có phải hay không chính mình được đến cái gì, cũng hướng sáu đại lục nhân chứng minh hắn thực dụng tâm giải quyết chuyện. Này đâu? Hậu viện vẫn như cũ thực thanh tịnh, nhưng là tiểu lầu phía trước chính là thực náo nhiệt, từng đợt người tìm tới, đều bị trưởng quầy lấy chủ tử ở nghỉ ngơi cấp đầy rớt, những người đó tuy rằng rất bất mãn nhưng là lúc này bọn họ cũng không thể ý thế hiếp người. chỉ có thể trở về phục mệnh. Thanh chủ rốt cuộc ngồi không yên, người nào cư nhiên biết rõ là chính mình ở tìm người, còn lớn như vậy cái giá. Không phải nói là hai cái thực tuổi trẻ nam nữ sao? Chẳng lẽ là cái gì lánh đời cao nhân? Do dự luôn mãi, nếu người thỉnh không tới thành chủ phủ, thành chủ quyết định tự mình đi một chuyến, chuyện này hắn cũng không hảo công đạo. Thần Hoàng đã hỏi, tuy rằng chính mình cũng không sợ hai thần Hoàng, nhưng là chính mình còn có cả gia đình người đâu. Đương thành chủ đại nhân tự mình tới lúc sau, trưởng quầy rốt cuộc gương mặt tươi cười đón chào, hán chủ tử cũng nghỉ ngơi tốt, thực nhiệt tình đem thành chủ cấp thỉnh đến hậu viện đi. Thành chủ trong lòng xác định này đối nam nữ không phải người bình thường. Hậu viện, Phương Đông Nhan cùng Ngọc Tiễn ngồi ở dưới tàng cây uống trà, vân thường cùng tử thu ở trong phòng nói chuyện phiếm không đi ra ngoài. Thành chủ đại nhân ngồi ngồi. Phương Đông Nhan cũng không có đứng dậy. Chính là thành chủ cũng không có chút nào không vui. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này nhìn như tuổi trẻ tiểu tử, tu vi so với hắn cao, cư nhiên đã vượt qua chân thần, nếu vượt qua đạo khảm này, vì sao không đi nơi đó đâu. Cũng minh bạch vì sao chính mình người thỉnh bất động nhân ra, chính là chính mình người tới ra đều có không để ý tới tư cách. Hắn ngồi xuống sau trước tự giới thiệu một chút, Phương Đông Nhan không báo danh tự, chỉ là đem chính mình thân phận nói ra, thành chủ tức khắc đôi mắt co rụt lại. Nguyên lai like mấy năm nay nhanh chóng quật khởi ly cung chủ tử chính là trước mắt cái này nam tử, hắn cũng liền vừa mới 20 tuổi đi. Quay dậy, thỉnh thứ lỗi. Thành chủ thực khiêm tốn nói. Không sao. Phương Đông Nhan cho hắn rót thượng một ly trà, Thành chủ đại nhân lập tức đôi tay tiếp nhận chung trà. Một ly trà sau, thành chủ rốt cuộc nói đến chính đề thượng, nghe thủ vệ bảo tuyển người ta nói, là ly vương cùng vương phi trước phát hiện không thích hợp. Lúc ấy có cái gì chẳng uống. có không cùng ta nói nói. Phương Đông Nhan lắc đầu nói, ta cùng thê tử lần đầu tiên tới bảo tuyển, thê tử muốn đi kiến thức một chút bảo tuyển, tiến vào sau ngay từ đầu khá tốt, ta thê tử ham chơi, nàng bơi tới bảo tuyển trung tâm chạy nhanh lui ra tới, truyền thuyết tâm thủy thực năng, ta qua đi nhìn xem, quả nhiên thực năng, làn da lập tức liền đỏ, hơn nữa ta nhận thấy được phía dưới còn có càng nhiệt năng lượng hướng lên trên vọt tới, liền chạy nhanh mang theo thê tử rời đi, Đồng thời cũng nhắc nhở bên trong người. Cung thủ vệ người. Không có mặt khác phát hiện. Thành chủ có chút không cam lòng hỏi. Lúc ấy lo lắng ta thế tử, liền trực tiếp rời đi, không có mặt khác phát hiện. Phương Đông nhan ngữ khí trước sau không nhanh không chậm. Thanh chủ trầm mặc một lát, biết ở bảo tuyển sự thượng hỏi không ra cái gì tới. Nếu là tu vi so với chính mình thấp còn có thể tạo áp lực ép hỏi, hiện tại nhân ra không cho hắn tạo áp lực liền không tồi. Vẫn là ngấm lại như thế nào giải quyết trước mắt sự đi. Nghe nói Ly vương thủ hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, có không thỉnh Ly vương giúp một chút. Đương nhiên, này vội sẽ không làm Ly vương bạch bang. Thành chủ nghĩ đến phương Đông Nhan thân phận cung tính nói. Thấu chương xong Chương 516 cũng là bản lĩnh. Chương 516 cũng là bản lĩnh. Phương Đông Nhan nhìn mắt thành chủ, thành chủ có thể tưởng tượng hảo, muốn cho Ly cung ra tay. Thù lao cũng không phải là giống nhau nhiều. thành chủ tay một đốn, cắn hạ nha nói, ta minh bạch. Nói nói xem đi. Phương Đông Nhan buông trung trà. Sáu đại lục xếp hạng tái còn có nửa tháng liền phải bắt đầu rồi, chính là bảo tuyển Sơn bị hủy. Hiện tại một lần nữa tuyển địa chỉ kiến nơi Sơn, thời gian thật sự là không kịp. thành chủ nhìn Phương Đông Nhan sắc mặt cẩn thận nói. Theo ta được biết, thành chủ mời tới hai gã thất cấp tinh trận sư. Chẳng lẽ kiến tạo cái nơi sân còn làm không được sao? Phương Đông Nhan Phượng mâu hơi trọ. Sáu đại lục xếp hạng tái lôi đài yêu cầu có thể khiêng được thần giai cửu cấp tu vi công kích. Hai gã thất cấp tinh trận sư nguyên bản có thể dùng một tháng rưỡi thời gian kiến tạo hảo như vậy lôi đài. Chính là hiện tại chỉ còn lại có nửa tháng thời gian, căn bản vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Thanh chủ vẻ mặt đưa đam nói. Hắn trong lòng buồn bực cực kỳ, hắn bao lâu chưa từng có như vậy nghẹn khuất tâm tình. Từ chính mình tu vi đạt tới thần giai cửu cấp, ngay cả thần hoàng cùng chính mình nói chuyện đều là khách khách khí khí, hiện giờ chính mình còn muốn như vậy ăn nói khép nép cầu người, không có biện pháp, ai làm chính mình phía sau còn có một đại bang người nhà đâu. Nguyên bản hắn không nghĩ tới cầu phương đông nhan cái gì, tới này một chuyến bất quá là làm cho nhân ra xem, chính là đương hắn biết phương đông nhan thân phận sau, hắn trong lòng tức khắc dâng lên hy vọng. Ly Cung cái này ở bích vũ đại lục đống nhiên chu lên thế lực chủ tử thần long thấy đầu không thấy đuôi, không có mấy người gặp qua ly vương bản nhân nhưng là ly cung năng lực cũng không phải là giống nhau không nói cái khác chính là ly cung như vậy đại cung điện chính là trong một đêm kiến thành hơn nữa liền nhìn đến quá người ta nói khẳng định là bắt cấp trở lên tinh trận sư kiến tạo như vậy chỉ cần ly vương chịu ra tay lôi đài căn bản không phải vấn đề phương đông nhan nhìn thành chủ không có ngôn ngữ thành chủ thấy phương đông nhan không nói tiếp đành phải căng ra đầu nói tiếp có không thỉnh ly cung ra tay kiến tạo có thể chống cự thần giai cửu cấp lôi đài thù lao ly vương đề ta tuyệt không có kẻ mặc cả thành chủ tưởng nguyên bản thần hoàng liền cho rất nhiều tinh thạch cùng tinh tệ làm sáu đại lục xếp hạng tái ở bảo tuyển thành tổ chức phí dụng, cùng lắm thì chính mình thêm nữa chút không kiếm tiền cũng đúng chỉ cần đem lần này xếp hạng tái ứng phó qua đi liền hảo phương đông nhan nghe xong hắn nói ngưng mi suy tư một lát rốt cuộc mở miệng thành chủ đại nhân sở dĩ như vậy ăn nói khép nép cầu đến ly cung tới nguyên nhân chủ yếu là vì gia tộc suy nghĩ đi thành chủ đại nhân tu vi tùy thời đều có thể tấn chức đến chân thần ngươi lo lắng rời đi sau chính mình gia tộc nên như thế nào sinh tồn đi xuống bảo tuyên đã không có hậu nhân lấy cái gì phương thức sinh tồn đi xuống tích cốc hạ gia nghiệp như thế nào bảo vệ cho phương đông nhan mỗi một câu nói ra đều nện ở thành chủ trong lòng Này thật là hắn lo lắng, không thể tưởng được Phương Đông Nhan còn tuổi nhỏ cư nhiên xem như thế thấu triệt. Ghi vương quả nhiên suy tính hơn người. Thành chủ đây là biến tướng thừa nhận Phương Đông Nhan nói rất đúng. Một khi đã như vậy ta có cái càng tốt biện pháp, thành chủ muốn nghe hay không nghe. Phương Đông Nhan thanh âm thành chủ nghe không ra cao hứng vẫn là không cao hứng, trong lòng cũng không đế, chỉ có thể ứng tiếng nói, nguyện nghe kỹ càng. Hiện giờ bảo Tuyền Sơn hủy hoại. Thành chủ muốn gia tộc tiếp tục hưng thịnh đi xuống nhất định phải cho bọn họ tìm một cái có thể ở người rời đi sau cũng có thể tiếp tục mưu sinh biện pháp. Nếu bảo tuyển thành có một tòa có thể chống đỡ chân thần một bậc nơi thi đấu, như vậy toàn bộ nôn côn đại lục còn có kia một tòa thành có thể cùng bảo tuyển thành so. Phương Đông Nhan nói rơi xuống, thành chủ đôi mắt liền sáng, chính là cao hứng qua đi, hắn cũng minh bạch muốn trả giá đại giới cũng không phải ít. Ghi vương điều kiện đâu? Phương Đông Nhan cười. Chuyển hướng bảo Tuyền thành chủ, thành chủ trước nhìn xem kiến thành sau nơi sân như thế nào, chúng ta bàn lại điều kiện. Phương Đông Nhan vươn tay ở không trung hư họa một lát sau một chút, một tòa xa hoa nơi thi đấu hư họa xuất hiện ở thành chủ trước mắt, tuy rằng là hư họa nhưng là lại rất thật cực kỳ, mỗi một châu ngươi đều có thể xem rành mạch. Toàn bộ nơi sân là hình tròn, trung gian là thật lớn rộng lớn nơi sân, bốn phía đều là cung điện dường như lâu vũ, ước chừng có trăm mét chi cao. Trung gian lôi đài có thể chia làm mấy cái tiểu nhân lôi đài, lại có thể xác nhập thành một cái đại lôi đài, thì đôi khi, nơi sân sẽ hình thành một cái bắt cấp tinh trận sư phòng ngự tinh trận, mà chung quanh những cái đó cung vũ chính là sáu đại lục người đều trụ đi vào, cũng dư giả. Như vậy một tòa nơi sân nếu thật sự kiến thành, không cần phải nói, cũng sẽ trở thành nguồn côn đại lục tiêu chí, chính là ở toàn bộ thần giới thượng, cũng là đỉnh cấp. Như thế nào? Phương Đông nhan tay một hoa, hư họa liền biến mất. Cực hảo, chính là này thù lao chỉ sợ cũng không ít đi. Thành chủ trong lòng kích động đồng thời cũng minh bạch này thù lao khả năng sẽ làm chính mình thiệt đau. Thành chủ cái gì cũng không cần chuẩn bị, tài liệu ly cung ra, nhìn thấy thù lao ngày hôm sau bàn giao công trình, thù lao chính là thành chủ phủ một nửa gia sản, trước nói minh bạch, ta chỉ cần linh thạch. Phương Đông nhan nói ra chính mình điều kiện. Bảo tuyên thành chủ tức khắc ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới đại giới sẽ không ít, nhưng là cũng không nghĩ tới phương Đông Nhan sẽ công phu sư tử ngoạm, cứ nhiên một trương miệng liền phải hắn một nửa gia sản, lại còn có đều phải linh thạch. Thấy hắn không ngôn ngữ, phương Đông Nhan cũng không nóng nảy, ngón tay một chút, giữa không trung liền xuất hiện kiến tạo nơi sân yêu cầu tài liệu cùng dùng lượng. Thành chủ nhìn xem này đó tài liệu, trở về suy xét một chút, cảm thấy được không, liền mang thù lao tới. Ngày hôm sau liền có thể nhìn đến nơi thi đấu, nếu cảm thấy không thể được coi như ta chưa nói, làm ta ly cung ra tay tất nhiên là tính phẩm, mặt khác không bàn nữa. Thanh chủ nhìn đến kiến tạo nơi sân yêu cầu tài liệu đôi mắt co rụt lại, khó trách như vậy kiên cố. Này tài liệu chính là làm chính mình chuẩn bị, chính mình cũng chuẩn bị không đồng đều, có mấy thứ căn bản chính là có tiền cũng không chỗ mua đi, chính là ly cung cư nhiên đều có. Tiến khách Phương Đông Nhăn Hồ Trường quay lập tức xuất hiện ở thành chủ trước mặt, cười ha hả nói, thành chủ đại nhân thỉnh. Tuy rằng trường quay vẫn như cũ đối hắn thực tôn kính, nhưng là bảo tuyển thành chủ đỗng nhiên cảm thấy trở về về sau muốn dặn do người nhà, phàm là mang thanh long đánh dấu cửa hàng đều không cần trêu trọng. Quay rời, bảo Tuyền thành chủ đứng dậy cáo từ, chưa nói đồng ý không đồng ý, chính là hắn minh bạch, chính mình đã không có lựa chọn nào khác, chứ không nói sáu đại lục xếp hạng đua ngựa thượng liền phải bắt đầu. Chính là cái này nơi sân dụ hoặc lực với hắn mà nói cũng là không nhỏ, như vậy nơi sân nếu là kiến thành, chính mình rời đi về sau cũng không cần lo lắng người nhà. Bảo tuyên thành chủ rời đi, Ngọc tiên nói, còn tưởng rằng ngươi muốn bồi thường nhân ra hủy hoại bảo tuyên tổn thất, không thể tưởng được ngươi cư nhiên muốn nhân ra một nửa gia sản. Bảo tuyên lại không phải hắn, hắn chiếm cho riêng mình nhiều năm như vậy, gom tiền vô số, chính là một nửa gia sản cũng có thể mua vài tòa thành trì. chúng chi ta chính là cho hắn một cái lại có thể gom tiền bảo địa. Nói nữa ta cho hắn dùng tài liệu chính là hắn khuynh tẫn gia sản cũng không thấy đến có thể lộ tới. Hắn nếu là cái người thông minh, liền biết hắn không mệt. Phương Đông Nhan gợi lên khỏe môi, chính mình cũng không mệt. Lúc này đây ly cung đại danh liền sẽ vang vọng sáu đại lục. Thật tốt cơ hội hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ. Gian trá, rào hoạt. Ngọc Tiễn cho hắn hai cái từ đánh giá. Kia cũng là bản lĩnh. phương đông nhan không để bụng hắn từ trước đến nay không thèm để ý người khác đánh giá chỉ cần thường nhi xem hắn hảo liền có thể a phòng trong đang theo vân thường nói chuyện phiếm tử thu bỗng nhiên đau hô một tiếng ngọc tiễn lập tức đứng lên vọt vào trong phòng đi phương đông nhan nhìn xem cửa phòng túc hạ mày đây là muốn sinh Tử thu làm sao vậy ngọc tiễn vọt vào tới liền thấy nằm nghiêng ở trên giường tử thu cau mày ôm bụng khẩn trương hỏi thị phu Mau đi kêu bà đỡ tới, tỉ tỉ muốn sinh. Vân thường đỡ tử thu ở trên giường nằm xuống tới, thúc giục Ngọc Tiễn. A, hảo. Ngọc Tiễn chạy nhanh chạy ra đi, đem hai cái bà đỡ trực tiếp xách tới. Đỗ sinh tuyển nương rất là vô ngữ, phải làm cha nam nhân nàng cũng gặp qua không ít, kích động như vậy vẫn là cái thứ nhất. Không cần sốt ruột, lúc này mới phát động, kia có thể nhanh như vậy, buổi tối có thể sinh ra tới chính là mau. đỗ sinh tuyển nương quả nhiên là có kinh nghiệm một chút cũng không hoảng loạn trước đem tử thu váy áo cởi ra chỉ ăn mặc áo trong sau đó phân phó thiêu nước ấm, đem sinh sản yêu cầu đồ vật làm một cái khác bà đỡ về phòng lấy tới bận rộn xong rồi sau dàn dò tử thu thích ăn cái gì chạy nhanh làm cho nàng ăn chờ đau thực liền ăn không ô không ăn cái gì thân thể liền không sức lực vân thường chạy nhanh nói ta đi cấp tỷ tỷ làm ăn ngọc tiễn canh giữ ở mép giường Nam tử thu thủ khẩn trương lòng bàn tay đều là hãn, đau ý đi qua, tử thu an ủi hắn nói, sinh hài tử đều như vậy, ngươi khẩn trương cái gì, đi ra ngoài chờ đi. Không, ta liền ở chỗ này bồi ngươi. Ngọc Tiên Kiên định nói, hắn nhất định phải bồi tử thu, nàng cho hắn sinh nhi tử, như vậy bị tội, chính mình như thế nào có thể rời đi bên người nàng. Hào đi, đợi chút đừng dọa khóc là được. Tử thu khai câu vui đùa bụng liền lại đau lên. vân thường nấu chén mì làm hai cái trứng gà còn thả linh thú thịt bưng tới đưa cho ngọc tiễn tỷ phu uy tỷ tỷ ăn có thể ăn nhiều một chút liền ăn nhiều một chút ngọc tiễn nhìn tử thu đau ý qua đi liền nắm chặt thời gian uy nàng ăn cái gì vân thường xem mắt đỗ sinh tuyền nương lấy ra tới nhân sâm tuy rằng niên đại cũng rất cao hiển nhiên các nàng cũng không lừa gạt nhưng là cùng nàng tím tham có thể so không được lấy ra tím tham nói dùng cái này Đỗ Sinh tuyển nương cùng khác cái vừa vững bà đều kinh sợ, tím tham a, đây chính là cực phẩm a, có nó ở thai phụ tưởng không hảo đều không được a. Tử Thu cùng Ngọc Tiễn cũng thấy được, vợ chồng hai người đều thực cảm kích vân thường. Nàng cư nhiên vì Tử Thu chuẩn bị 5.000 nghìn niên đại tím tham, cảm kích nói cũng không cần phải nói, tâm là dụng tâm tới tương giao. Suốt một ngày đi qua, Tử Thu cũng bị lăn lộn thực hư, chính là có tím tham ở, nàng trạng hướng còn hảo. Bóng đêm tiến đến. Vẫn luôn ở bên ngoài chờ phương đông nhan rốt cuộc nghe được một thanh niêm vang lên lượng trẻ con tiếng khóc, hắn tâm mềm nũng, đây là một cái tiểu sinh mệnh đi vào trên đời đệ nhất thanh khóc nỉ non. Ngọc Tiễn nhìn đã bị bà đỡ rửa sạch sẽ bao hảo đưa tới trong lòng ngực hắn nhi tử, ngây ngẩn cả người, nhìn nhìn lại đã mơ màng ngủ quá khứ tử thu, trong lòng lập tức đã bị điển tràn đầy. Vân Thường cũng đi theo vội cả ngày, nàng làm bà đỡ đem phòng thu thập sạch sẽ, chính mình cấp tử thu lau sạch sẽ. thay sạch sẽ quần áo cùng đệm chăn trong phòng huyết tinh khí thực phai nhạt các ngươi đều đi ra ngoài nghỉ ngơi đi vân thường tin được bà chi đi rồi sau chạy nhanh bày ra ngăn cách tinh trận sau đó đem chính mình trong không gian ma khí đem phòng trang tràn đầy ma khí tức khắc đều hướng nho nhỏ trong bọc dũng đi hấp thu như vậy điên cuồng ngọc tiễn đều kinh sợ thấu chương xong chương 517 đều kêu ngọc cùng chương 517 đều kêu ngọc cùng Vân thường thấy thế hỏi, tỷ phu, các ngươi ma tộc sinh ra trẻ con đều là như thế này hấp thu ma khí. Ngọc Tiễn đờ đẫn gật gật đầu, sau đó nói, tuy rằng đều là như thế này tự chủ hấp thu ma khí, nhưng là có thể sử dụng mắt thường nhìn đến chỉ có một người. Ai? Vân thường hiếm lạ nói, đệ nhất nhậm ma hoàng. Ngọc Tiễn lời nói vừa nói ra tới, thanh âm đều mang theo âm rung, chính mình nhi tử thiên phú như vậy cường đại. Tuy rằng có bọn họ Phu Thê Thiên Phu ở bên trong, nhưng chủ yếu là bởi vì Vân Thường cấp dùng đan dược còn có không gian nội mang theo hỗn độn chi khí ma khí, Nhi Tử Thiên Phu khẳng định so với bọn hắn cường rất nhiều. Thường Nhi muội muội, cảm ơn ngươi. Ngọc Tiễn chân thành nhìn Vân Thường, Vân Thường cười, cùng ta khách khí cái gì, ta sai xử các ngươi chính là thực trưởng nghĩa. Hai người nhìn nhau cười, đem ta tiểu cháu ngoại trai phóng tới tỉ tỉ bên cạnh. Ta liền đại ở chỗ này, mai cho đến tiểu cháu ngoại trai hấp thu xong ma khí, tỉ tỉ hiện tại ngủ đâu, ngươi cũng đi nghỉ ngơi trong chốc lá đi, đúng rồi, làm phương đông cũng nghỉ ngơi đi thôi. Ngọc Tiễn gật gật đầu, đem nhi tử cẩn thận nhẹ nhàng đặt ở thê tử bên cạnh, nhìn đồng dạng nhắm mắt lại ngủ thật sự hương mẫu tử hai người, trong lòng lấm áp. Ngọc Tiễn sau khi rời khỏi đây liền thấy phương đông nhan đứng ở trong viện, nhìn xa xa bầu trời đêm, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhận thấy được Ngọc Tiễn đi tới, hắn thu hồi ánh mắt, chúc mừng. Ngọc Tiễn cười cười, nhiều cái vật nhỏ, hiện giờ mới cảm thấy viên mãn. Phương Đông Nhan nghe vậy ánh mắt trật lóe, như vậy mới tính viên mãn sao. Vân Thường chiếu cố tử thu cả đêm, ngày hôm sau buổi sáng, tử thu tỉnh, hài tử còn ở hấp thu ma khí. Vân Thường trước cấp tử thu dùng một cái dưỡng nguyên đan, sau đó làm phòng bếp đem vẫn luôn ấm áp cháo đưa tới. Ngọc Tiễn bưng cháo tiến vào. nhìn đến Tử Thu vẫn như cũ có chút suy yếu bộ dáng rất là đau lòng ăn nhiều một chút bổ trở về Tử Thu cười có muội muội ở chính là không nhiều lắm ăn nàng cũng sẽ dùng đan dược cho ta bổ trở về Ngọc Tiến cười là có cái thần cấp đan sư muội muội ngươi rất lợi hại chính là rất lợi hại Tử Thu thực thẳng thắn nói tiểu tử này cả đêm còn không có hấp thu đủ Ngọc Tiến nhìn mắt vẫn như cũ hô hơ ngủ nhi tử nói Hẳn là không sai biệt lắm, hắn hấp thu tốc độ chậm lại. Vân Thường dùng ngón tay chọc chọc trong bọc tiểu hoa nhi nộn nộn khuôn mặt. Thường nhi mội mội đi nghỉ ngơi đi, này trong phòng mà khí đủ rồi. Ngọc Tiễn điều tra một chút nhi tử đan điền nói. Hảo, bọn họ mẫu tử liền giao cho ngươi chiếu cố. Vân Thường đánh cái ngáp nói. Mau đi ngủ một lát đi. Tử thu cũng nói, nàng biết Vân Thường từ ngày hôm qua buổi sáng vẫn luôn thủ chính mình cho tới hôm nay buổi sáng. Ân. Vân Thường trở lại phòng, liền thấy, trên bàn chuẩn bị một bàn phong phú đồ ăn. Phương Đông Nhan cầm ớt miên khăn, cho nàng đem mặt tay đều lau sạch sẽ sau nói, ăn cơm, ăn no ngủ tiếp. Vân Thường thật đúng là đói bụng, ngồi xuống ăn lên, ngươi ăn sao? Không có. Phương Đông Nhan ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Cùng nhau ăn. Vân Thường đưa cho hắn một đôi chiếc búa. Phương Đông Nhan bổi Vân Thường ăn xong rồi cơm, nhìn nàng nằm ở trên giường ngủ. liền ngồi ở mép giường nhìn nàng. Buổi trưa, trưởng quay tiến vào bẩm báo, thành chủ tới. Phương Đông Nhan xem mắt vân thường, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, đem cửa đóng lại. Ra cửa phòng, liền thấy Bảo Tuyền Thành Thành chủ đứng ở trong viện, thấy Phương Đông Nhan ra tới, lập tức thi lễ, đồng thời đệ thượng hai quả nhận chữ vật. Đây là thù lao. Phương Đông Nhan tiếp nhận tới, đại khái nhìn nhìn bên trong tinh thạch, còn hảo. Bảo Tuyền Thành chủ không có ra vẻ. Thật đúng là lấy tới hắn một nửa gia sản, nếu chính mình nói, chính là biết hắn đại khái có bao nhiêu gia sản, nếu hắn dám ở việc này thượng lừa gạt chính mình, như vậy hắn ở chính mình nơi này cái gì cơ hội đều không có. Thanh chủ quả nhiên là cái người thông minh. Phương Đông Nhan ngôn ngoại cố ý nói, thanh chủ tự nhiên minh bạch Phương Đông Nhan chỉ chính là cái gì, kỳ thật hắn vẫn luôn rồi dám Phương Đông Nhan có biết hay không chính mình có bao nhiêu gia sản, ngay từ đầu cũng tưởng thiếu lấy chút. Chính là hắn biết nếu chọc giận đông phát nhan hậu quả hắn thừa nhận không được, huống chi, việc này nhìn qua chính mình tổn thất một nửa gia sản, chính là như vậy một tòa nơi thi đấu, tất nhiên sẽ cho hắn kiếm hồi càng nhiều tài phú tới, cân nhắc lợi hại, hắn quyết định đúng sự thật lấy ra. Chính mình một nửa gia sản, nghe song phương đông nhan nói hắn biết quyết định của chính mình đúng rồi. Đem địa chỉ nói cho ta liền hảo, ngày mai ngươi liền có thể đi xem xét nơi sân. Phương Đông Nhan thu hồi nhẫn chữ vật nói. Ly vương xem kiến ở thành chủ phủ bên trái như thế nào. Thành chủ do hỏi. Phương Đông Nhan nghĩ nghĩ, thành chủ phủ bên trái có một tảng lớn đất trống, là vì thành chủ phủ an toàn cố ý lưu ra tới, nhưng là địa phương cũng không đủ đại, bên kia giống như có rất nhiều dân chạch, địa phương không đủ đại. Ta đã làm người đều dọn ly cho bọn hắn mỗi hộ ở thành Nam một tòa lớn nhỏ giống nhau phòng ở. Thành chủ lập tức nói. Hảo, buổi tối ta qua đi nhìn xem. Phương Đông Nhan gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, hắn động tác cũng thật rất nhanh. Việc này xử lý cũng đích xác thực chu toàn. Thành Nam chính là bảo tuyển thành nhất phồn hoa đoạn đường. Làm phiền. Thành chủ tâm tức khắc rơi xuống đất. Cái này địa phương cũng là hắn trái lo phải nghĩ quyết định. Nếu muốn kiến tạo nơi sân liền kiến ở trong thành Hảo, như vậy mới có thể làm bảo tuyển thành càng thêm phồn vinh lên. mà nhà mình ở bảo tuyển thành sản nghiệp là có thể thịnh vượng lên tiền tài không phải quần quật tới được đến xác thực tin tức thành chủ yên tâm rời đi phương đông nhan xoay người liền thấy cửa phòng mở ra vân thường từ trong phòng ra tới như thế nào không hề ngủ một lát vân thường nhìn nhìn thiên đạo đều ngủ một buổi sáng đi xem tiểu cháu ngoại trai tình không phương đông nhan nhìn xem tử thu phòng hắn cũng không có phương tiện đi vào liền nói đợi chút ôm ra tới cho ta xem Vân Thường bật cười, hắn còn không có nhìn đến hải tử đâu, chờ. Tử thu ăn cơm chưa sau lại ngủ rồi, Ngọc Tiễn ngồi ở nôi Biên nhìn không chớp mắt nhìn nhị tử. Thấy Vân Thường tới, đứng lên nhẹ giọng nói, buổi sáng ma lực hấp thu đủ liền tỉnh, ăn no lại ngủ. Vân Thường rũ mắt nhìn lại, chính thấy hải tử cái miệng nhỏ phun ra cái phao phao tới, này đáng yêu bộ dáng tức khắc đem nàng cấp manh hỏng rồi. Nhẹ nhàng bế lên hắn nói, cấp phương đông đi xem một chút. Ngọc Tiễn một phách cái chắn nói, hắn còn không có thấy ta nhi từ đâu, quên mất. Vân Thường ôm hải tử, hai người ra cửa, Phương Đông Nhan thấy Vân Thường đem hải tử ôm ra tới, bước nhanh đi tới, nho nhỏ một đống, cảm giác mềm mại, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến mới sinh ra trẻ con, trong lòng cảm giác thực kỳ lạ, trong lòng âm thầm nói, nếu là chính mình cùng Thường Nhi hải tử thật là lại là cái gì tâm tình đâu. Vân Thường nhìn hải tử hỏi, ta tiểu cháu ngoại trai tên nghĩ kỹ rồi không đã sớm nghĩ kỹ rồi vô luận nam nữ đều kêu ngọc cùng ngọc tiến nói ngọc cùng có cái gì đặc thù ý tứ vân thường tò mò hỏi chúng ta hai cái họ ngọc tiến cười vẻ mặt ôn hòa vân thường nghe vậy cười cười nói Tên hay nàng mới biết được tử thu họ cùng ngọc tiến ánh mắt nhíu lại nói ta nhi tử tổng muốn so với ta khi còn nhỏ hạnh phúc nghe xong hắn nói Vân Thường cùng Phương Đông Nhan liếc nhau, lại một cái thơ hấu không hạnh phúc hải tử A. Hai người không hỏi nhiều, từ tên của hắn liền có thể nhìn ra hắn là không được người nhà đại thấy. Nhà ai cha mẹ cấp hải tử lấy tên kêu kéo cắt, là muốn cắt rất cái gì? Cắt rất hắn mệnh sao? Phương Đông Nhan lấy ra lễ gặp mặt, một cái dùng tơ vàng nhện tơ vàng biên dây thừng, phía dưới truy một khối màu đen giọt nước hình dạng ngọc, cấp ngọc cùng treo ở trên cổ. Vân Thường không nghĩ tới phương Đông Nhan cư nhiên còn cấp hải tử chuẩn bị lễ vật. Ngọc Tiễn nhìn kêu màu đen ngọc truy, kinh ngạc nói, nơi này là ma Hoàng Linh Anh lực lượng. Phương Đông Nhan gật gật đầu, ở học viện thanh minh bí địa chung được đến, lúc ấy không toàn bộ hấp thu xong, làm ta luyện chế thành mặt trang sức, đưa cho Ngọc cùng phong thân. Ngọc Tiễn biết cái này lễ vật đáng quý trọng, tương đương đưa cho nhi tử một cái mệnh A. Ma Hoàng Linh Anh lực lượng bộc phát ra tới. kia chính là có thể trực tiếp giết chết chân thần giai tu vi người vân thường cười nói nếu dượng đều đưa lễ gặp mặt vân gì lễ gặp mặt cũng lấy ra tới đi vân thường lấy ra một bộ tuyết trắng hương vân cẩm tiểu áo choàng đi chúng ta vào nhà thay đi ngọc tiến biết vân thường dạy hương vân cẩm chẳng những đẹp càng là có phòng ngự năng lực này hai vợ chồng là có bao nhiêu lo lắng ngọc cùng an toàn a vân thường vào nhà đi cấp ngọc cùng thay quần áo ngọc tiễn cùng phương đông nhăn nói Nơi đó ngươi trà thế nào? Đại khái hiểu biết một ít, tốt nhất có thể đi nhìn xem, nhưng là ta hiện tại tu vi đi nơi đó chẳng khác nào chịu chết, cho nên còn phải đợi một đốn thời gian. Phương Đông nha nói. Ngọc Tiến nhìn mắt hắn nói, ngươi tưởng cái gì cấp bậc đi. Chân thần bắt cấp đi. Ngọc Tiến mày một trọn, hắn hiện tại tu vi là thần giai cựu cấp, khoảng cách chân thần giai chỉ một bước xa, chậm chạp không tiến giai nguyên nhân chủ yếu là hắn không nghĩ rời đi tử thu. Nhưng là hiện tại hắn minh bạch, đặt tới chân thần ly không rời đi ở chính mình. Như vậy hắn nếu tưởng chiếu cố hảo thê nhi, tưởng trợ giúp bằng hữu hắn liền phải đánh vỡ chính mình lập hạ lời thể, liền phải đột phá chân thần cấp bậc Quá mấy ngày, chờ tử thu thân mình hảo chút, ta liền chuẩn bị đột phá. Phương Đông Nhan nhìn mắt hắn nói, quyết định. Ta tổng không thể trở thành kéo các ngươi chân sau cái kia đi. Ngọc Tiên cười cười. Ngươi đã sớm nên như vậy quyết định. Vân Thường từ phòng trong ra tới, phát giác ngọc Tiễn giống như có cái gì không giống nhau. Phương Đông Nhan lại đây nắm tay nàng nói, bảo Tuyền Thành có một nhà bách ra bánh cửa hàng, cùng sở hữu 100 loại bánh cách làm, mỗi ngày đều có 20 loại bánh, mỗi năm ngày tuần hoàn một lần. Trong tiệm trừ bỏ bánh chỉ có xứng canh, mà xứng canh chỉ có một loại, chính là tạm canh ấm, chăm uống không nghề, chúng ta đi nếm thử. Hảo A. Vân Thưởng suy nghĩ tức khắc bị Phương Đông Nhan cấp dẫn đi rồi. Theo tiếng sau hai người đi ra ngoài, Vân Thường nhớ tới tử thu, nghĩ Ngọc Tiễn lại muốn chiếu cố hải tử lại muốn chiếu cố tử thu không nhất định có thể vội lại đây. Đối Dương Thu Yên nhà ở hô Thu Yên, giúp ta chiếu cố một chút mỹ nhân tỷ tỷ cùng hải tử. Cô nương yên tâm, ta nơi nào cũng không đi. Dương Thu Yên ở trong phòng ứng tiếng nói. Vân Thường lúc này mới yên tâm cùng Phương Đông Nhan đi ra ngoài. Bách ra bánh cửa hàng khoảng cách thành chủ phủ không xa. Hai người ngồi ở trên lầu nhã gian, từ cửa sổ liền có thể nhìn đến cách đó không xa thành chủ phủ. Mang ta tới nơi này có cái gì mục đích? Vân Thường nhìn mắt bên ngoài hỏi. Thấu chương song. Chương 518 ngươi ra tiền. Chương 518 ngươi ra tiền. Chính là làm thường nhìn đếm thử nhà bọn họ bánh ăn ngon không? Phương Đông Nhan cười nói. Cứ như vậy. Vân Thường một bộ nàng không tin ánh mắt nhìn hắn. ân Ăn xong rồi đi thành chủ phủ bên cạnh đất trống nhìn xem, bảo tuyển thành nơi thi đấu liền tử thường nhi kiến tạo đi. Phương Đông Nhan khẽ cười nói. Vân Thường ánh mắt sáng lên nói, hảo a Chỉ chốc lát sau việc liền đem bánh cùng canh đưa tới. Phương Đông Nhan đem 20 loại bánh đều điểm, mỗi dạng người trường. Vân Thường nhìn nhiều như vậy bánh nói, như thế nào điểm nhiều như vậy. Mang về ăn. Vân Thường gật gật đầu, uống trước một ngụm canh, tân, thuần khiết hệ sợi hương vị. Việc đem mỗi dạng bánh đều cắt thành tiểu phân, như vậy chỗ tốt chính là có thể đem 20 loại bánh đều nhấm nháp một lần, mặc dù như vậy, đều nếm một lần sau cũng ăn no no. Làm tiểu nhị đem bánh đóng gói, hai người ra chăm bánh cửa hàng, ngày mới có chút hắc, hai người chậm rãi hướng thành chủ phủ mặt trái đất trống đi đến. Hai người vừa ra tiểu lầu môn kỳ thật thành chủ phải đến tin tức, hắn không làm người cố ý đi theo, bởi vì hai người cũng không kiêng rẻ ai. Không cần cô ý đi theo cũng biết bọn họ hành tung, hai người trực tiếp đi chăm bánh cửa hàng, rời đi bánh cửa hàng sau liền tới thành chủ phủ đất trống, ước chừng hai người đến thời điểm hẳn là vừa lúc ngày mới hát. Hắn nghĩ nghĩ, liền trực tiếp đi kia phiến đất trống chờ đi, cũng không đợi ngày mai, hắn muốn nhìn một chút bọn họ là như thế nào kiến tạo nơi thi đấu. Như vậy xa hoa nơi thi đấu hiện tại ngẫm lại hắn đều cảm thấy không chân thật. Hai người đi vào đất trống thượng liền thấy thành chủ đứng ở nơi đó. Hai người cũng không ngoài ý muốn. Thành chủ đây là lần đầu tiên nhìn thấy vân thường. Hắn nghe thủ vệ bảo tuyển người chính là cái kia lão nhân nói. Ly vương vương phi lớn lên khuynh thành tuyệt thế. Dung mạo cực Mỹ. Hắn còn cho rằng hắn khoa trương Một nữ nhân lại mị còn có thể mị đến tình trạng gì đi. Chính là tận mắt nhìn thấy lúc sau. Mới biết được khuynh thành tuyệt thế dùng ở trên người nàng một chút cũng không khoa. trương Ngược lại còn có chút không thể hoàn mỹ biểu đạt ra nàng Mỹ tới. nay hai vợ chồng dung mạo sinh ra chính là vì đã kết người. Ly Vương, Ly Vương Phi. Thành chủ chắp tay nói. Phương Đông Nhan trực tiếp hỏi, kia một mảnh dân cư người đều dọn đi rồi. Thành chủ gật gật đầu nói, đều dọn đi rồi, sở hữu phòng ốc đều là chống không. Phương Đông Nhan đem hắn kết cấu triển lãm cấp vân thường xem, thường nhi nhìn xem kiến ở cái gì phương vị thượng thích hợp. Cửa chính ở nơi nào khai? Vân thường nhìn phương đông nhan kết cấu, lại nhìn xem trước mắt địa phương, suy tư một lát nói, từ nhất bên trái bắt đầu, đến vị trí này, như vậy cùng thành chủ phủ chi gian còn có hơn 10 mét khoảng cách, cũng có thể bảo đảm thành chủ phủ không chịu quay nhiễu, cửa chính liền cùng thành chủ phủ đồng loạt đi, như vậy, cửa chính trước đất trông lớn hơn một chút, phương tiện người qua lại tiến vào cũng sẽ không thực chen chúc. ân, không tồi, liền như vậy định rồi. Thường nhi có thể bắt đầu rồi. Phương Đông Nhan đưa cho Vân Thường một cái nhẫn chữ vật, tài liệu đều ở bên trong. Bảo tuyên thành thành chủ ngây ngẩn cả người, Ly Vương nói cái gì? Hắn không nghe lầm đi, Ly Vương là làm Ly Vương phi kiến tạo nơi thi đấu. Ly Vương phi là tinh trận sư. Nàng tuổi như vậy tiểu, là mấy cấp A? Ly Vương không phải nói dỡ đi. Vân Thường xem xét một chút nhẫn chữ vật bên trong đồ vật sau liền ngự không dựng lên. Nhìn phía dưới đo lường khoảng cách. Thành chủ đi đến phương Đông Nhan bên cạnh ba bước xa địa phương không có tự tin hỏi. Ly Vương, Vương Phi là tinh trận sư. Ân. Phương Đông Nhan ánh mắt nhìn giữa không trung nhân nhi, lên tiếng. Mạ muội hỏi một chút, Vương Phi là mấy cấp tinh trận sư A. Thành chủ trong lòng không đề a, thứ này đều như vậy chân quý. Ly Vương xác định Vương Phi sẽ không chơi phế đi. Chờ hạ chính mình xem. phương đông nhan ngữ khí có chút không kiên nhẫn thanh chủ tức khắc câm miệng tính dù sao hắn đáp ứng chính mình thi đấu lôi đài nếu có thể khiêng được chân thần một bậc tu vi toàn lực một kích ly vương tổng sẽ không nuốt lời nhân ra tức phụ lãng phí bọn họ nhà mình đồ vật hắn cái gì cấp như vậy tưởng tượng trong lòng đến là yên ổn xuống dưới ngẩng đầu nhìn vân thường hắn đến là muốn nhìn một chút nàng có thể kiến tạo ra cái dạng gì nơi thi đấu tới vân thượng chính xác tính toán qua đi Đôi tay hoa khai, theo hoa khai, từng viên ngôi sao xuất hiện, thành chủ rất tinh tế đếm, 1, 2, 3, 4, 5 đếm tới năm hắn tâm vẫn là bình tĩnh, nhưng là đếm tới 6, sắc mặt của hắn liền thay đổi, thứ 7 viên tinh xuất hiện khi hắn cầm đều phải rơi trên mặt đất, thứ 8 viên tinh ra tới, hắn rốt cuộc biết cái gì kêu trời mới. Ta thiên A, này Ly Vương Phi mới bao lớn A. Cư nhiên chính là bắt cấp tinh trận sư, chẳng lẽ Ly Cung là nàng kiến tạo. Nguyên bản hắn cho rằng Ly Vương là coi trọng nàng sắc đẹp, hiện tại nghĩ đến cũng không phải là có chuyện như vậy. Nhân ra chẳng những người lớn lên Mỹ, thực lực cũng thực kinh người, cùng Ly Vương quả thực chính là tuyệt phối a. Tám viên ngôi sao ở vân thường hai tay chi gian sáng quắc rực rỡ, từng đạo cực tế ánh sáng ở tám viên ngôi sao chi gian xuyên qua, thẳng đến tám viên ngôi sao đều bị quang mang che lấp trụ, vân thường đôi tay một thác, quang mang bay ra đi, nháy mắt biến đại. đem kia đất chống tính cả những cái đó không có người cư trú dân trạch đều bao phủ lên. Những chữ vật tài liệu bị nàng từng cái lấy ra tới ném vào quang mang chung, thành chủ tuy rằng không phải tinh trận sư, nhưng là hắn chính là thần giai cựu cấp tu vi, quang mang hơi thở đang không ngừng biến hóa, hắn có thể cảm giác được một tòa khí thế bàng bạc kiến trúc ở bên trong hình thành. Phương Đông Nhan vẫn luôn ngẩng đầu nhìn, môi mỏng nhẹ nhàng gợi lên, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hảo. Thời gian một chút quá khứ, mắt thấy liền phải nửa đêm, vân thường đôi tay vừa nhấc, ở trước ngực vẽ cái thái cực thủ thế, chỉ nghe được anh một tiếng, quang mang tiêu giảm, ngay sau đó quang mang càng ngày càng yếu, bên trong kiến trúc lộ ra bộ dáng tới. Thành chủ khiếp sợ nhìn, miệng đều quên khép lại, bạch quang hoàn toàn tiêu tán, một tòa rộng lớn đại khí cung điện hình thức nơi thi đấu xuất hiện ở trước mặt hắn, từ bên ngoài xem không biết còn tưởng rằng đây là một tòa cung điện đâu. Một hồi lâu hắn mới lấy lại tinh thần, này liền thành. Bằng không đâu. Vân Thường rơi xuống vừa lúc nghe được hắn những lời này, hỏi ngược lại. Thành chủ dùng phức tạp ánh mắt nhìn mắt Vân Thường, Vân Thường lại vây vây tay nói, Thành chủ là thần giai cửu cấp tu vi đi, đi trước thử xem lôi đài thừa nhận năng lực, đủ tư cách chúng ta giao dịch liền xong việc. Tuy rằng thành chủ là thần giai cửu cấp thực lực, nhưng là đều có chút pháp bảo nơi tay. Muốn phát huy ra chân thần một bậc thực lực cũng không phải không thể. Hắn nhìn mắt Phương Đông Nhan nói, Ly Vương xác định này có thể chịu đựng chân thần một bậc công kích. Có thể. Phương Đông Nhan thực xác định nói. Ra đây liền đi thử thử. Bảo tuyên thành chủ ngự không dựng lên, trong tay cầm một cái viên cầu dạng đồ vật. Trong tay hắn chính là cái gì? Vân Thường thấp giọng hỏi nói. Tương đương với linh bạo cầu, có thể đem chính mình linh lực đề cao một cấp bậc. Loại này linh bạo cầu chỉ có thể dùng một lần, hẳn là đến tới không dễ, hắn đến là bỏ được. Phương Đông Nhan lắc đầu. Vân Thường kiến tạo lôi đài có thể ngăn cản trụ chân thần tam cấp tu vi người toàn lực một kích, chính là này đó bên ngoài kiến trúc cũng đồng dạng như thế, kỳ thật hắn thật sự không cần thiết thử. Chỉ nghe được một tiếng vang lớn, thành chủ dùng hết toàn lực thông qua linh bạo cầu phát ra một kích, hung hăng va chạm ở trên lôi đài, vang lớn qua đi, lôi đài không hề có hư hao. Mà làm hắn khiếp sợ chính là, toàn bộ lôi đài ở vang lớn đồng thời hợp lại khởi một cái cách trở tinh trợ, đem bên trong lực lượng cách trở trụ, nhìn kia cho nhau va chạm bùm bùm lực lượng dư ba, thành chủ ngây ngẩn cả người, quả nhiên có thể chịu đựng chân thần một bậc tu vi công kích, một nửa gia sản đăng giá. Hắn từ không trung rơi xuống, nhìn bình tĩnh phu thê hai người, chắp tay nói lời cảm tạ. ngươi ra tiền, tạ liền không cần. Phương Đông Nhan nắm vân thường tay. Hai người chậm rãi trở về đi đến. Thanh chủ nhìn lưỡng đạo ở trong bóng đêm đồng dạng lóa mắt màu đỏ thân ảnh. Thở dài, này hai người xuất hiện, chỉ sợ thần giới đại lục muốn nhấc lên một cổ sóng do tới. Lại quay đầu lại nhìn xem cung điện nơi thi đấu, vung tay lên, lập tức ra tới mấy chục người. Suốt đêm đem bên trong đồ vật bày biện hảo, sáng mai những cái đó tìm tra người tới, liền trực tiếp đem người mang đến, làm cho bọn họ nhìn xem và mặt không. Thanh chủ hai ngày này trong lòng bị chèn ép buồn bực rốt cuộc có thể phát tiết ra tới. Ngày mai thông chi các đại lục dự thi người, có thể ở vào được, mỗi cái đại lục một tòa cung điện, không nghiêng không lệch, đều giống nhau. Thanh chủ cảm thấy chính mình tự tin lập tức đủ lên. Bên này liền đêm làm không nghỉ bố trí bên trong, Vân thường cùng phương đông nhan nắm tay đi ở yên tĩnh trên đường phố. Hai người cũng không nổi, hưởng thụ chỉ có hai người thanh tĩnh. Trở lại tiểu lâu. Tiểu lầu tuy rằng không có khách nhân, nhưng là vẫn như cũ đèn sáng, trưởng quay thấy hai người đã trở lại, lúc này mới ở hai người tiến vào sau đóng tiểu lầu môn. Hậu viện im lặng, hai người trực tiếp trở về bọn họ phòng, cửa sổ mở ra, mắt lạnh hơi thở tràn ngập tiến vào, giống như mang theo bóng đêm hương vị. Vân thường ngủ một buổi sáng không mệt nhọc, dựa ở phương đông nhan trong lòng ngực, hai người lặng lặng mà từ cửa sổ nhìn bên ngoài ánh trăng. Người phải đi, qua đã lâu. Vân Thường mới hỏi nói. Ân, Thường nhi chuẩn bị khi nào trở về Bích Vũ Đại Lục. Ôm lấy tay nàng nhẹ vỗ về nàng. Chờ tử thu tỷ tỷ khôi phục một chút lại đi. Vân Thường nhẹ giọng nói. Cũng hảo. Ngươi chừng nào thì đi. Sáng mai liền trở về. Dứt lời, phương đông nhan xoay người đem Vân Thường đẻ ở dưới thân. Vân Thường chạy nhanh nói. Ngươi không phải nói đêm nay sẽ tiết chế sao. Đó là ngày hôm qua nói. Dứt lời cũng không đợi vân thường nói nữa, liền đem nàng cái miệng nhỏ cấp lắp kín. Vân thường tưởng phản đối cũng không hiểu, tự nhiên lại là một đêm ô nu. Ngay kế tỉnh lại, phương đông nhan cấp vân thường chuẩn bị tốt tắm gội thủy, ở vân thường xem thường trung ôm nàng đi tắm, người được trong nước có cổ dược hương. Vân thường đống nhiên cảm thấy này hết thể như vậy quen thuộc, kiếp trước chính mình luôn là chịu không nổi hắn yêu thương, mỗi lần hắn đều dùng như vậy thuốc tắm giúp nàng khôi phục thân thể không khỏe. không thể tưởng được hắn còn nhớ rõ. Phao thuốc tắm sau, vân thường tức khắc cảm thấy thoải mái, chính mình bản thân chính là đan sư, như thế nào liền không nghĩ tới cho chính mình chuẩn bị chút chuẩn bị dược vật. Cơm sáng cũng đều là nàng thích ăn, bồi nàng ăn xong rồi cơm sáng, phương đông nhan lưu luyến ôm nàng. Ta sẽ mau chóng trở về. Vân thường bất đắc dĩ hứa hẹn. Quả nhiên, nghe được vân thường nói, phương đông nhan tâm tình hảo rất nhiều, cùng Ngọc Tiễn nói một tiếng sau. Sẽ mở không gian rời đi. Vân Thường vốn định nghỉ tạm một ngày. Phương Đông Nhan mới vừa đi không lâu. Ở ngày đại lục phi thuyền thuyền trưởng tìm tới. Thấu chương xong. Chương 519 miễn cưỡng chắc vá. Chương 519 miễn cưỡng chắc vá. Ở ngày thuyền trưởng tới tìm nàng làm gì. Vân Thường lập tức liền nghĩ đến Kim Ngọc Linh. Nhìn thấy Vân Thường. Ở ngày thuyền trưởng lập tức liền cho hắn quỳ xuống. Vân Thường kéo hắn nói. Ngươi làm gì vậy? Có chuyện gì chạy nhanh nói. Thuyền trường đều phải cấp khóc, vân cô nương, cầu ngươi cứu cứu tam hoàng tử đi. Hắn làm sao vậy? Vân thường tâm căng thẳng, quả nhiên là Kim Ngọc Linh đã xảy ra chuyện. Nhị hoàng tử bởi vì tính kê tam hoàng tử bị thần hoàng hạ lệnh cấm, ta đem hắn linh lực phong giam giữ đi lên. Chính là không biết nhị hoàng tử dùng biện pháp gì, làm thị vệ đem hắn thả ra. Tam hoàng tử đang ở bế quan, hắn mạnh mẽ xông vào, một trưởng đã thương tam hoàng tử đào tẩu. Tam hoàng tử hiện giờ nguy ở sớm tối, chúng ta mang đến đan sư vô kế khả thi. Tam hoàng tử hôn mê trước chỉ nói ba chữ tìm vân thường, cho nên ta liền tìm tới. Thuyền trưởng nhanh chóng đem sự tình giảng tố một lần. Vân thường hiện tại cảm thấy không cùng nhị hoàng tử hảo hảo so đo một chút, thật là nhất sai lầm sự. Người ở đâu? Vân thường lập tức hỏi. Đã đem người đưa tới bảo tuyển thành tân kiến nơi thi đấu chỗ ở. Thuyền trưởng nói vừa ra. vân thường thân ảnh đã biến mất không thấy nơi sân là nàng kiến nàng so với ai khác đều quen thuộc tới rồi địa phương bảo tuyền thành thị vệ cũng không ai dám cản nàng nàng xách lại đây một người hỏi rõ ràng ở ngày đại lục người đang ở nơi nào trực tiếp đi qua chờ ở ngày thuyền trưởng vội vã gấp trở về khi vân thường đã tự cấp kim ngọc linh thi châm trị liệu nhìn đến nàng thuần thục thi châm, hắn đôi mắt lóe lóe nàng thật sự hiểu y y thuật vân thường ổn định kim ngọc linh thương thế nhẹ nhàng thở ra cảm thán nói không cứu ngươi mẫu phi còn hảo đem ngươi mệnh lưu lại thuyền trưởng nghe vậy nhìn về phía trên giường tam hoàng tử sắc mặt đã khôi phục bình thường đây là thật sự giữ được mệnh đi vân cô nương tam hoàng tử đây là không có việc gì thuyền trưởng thử hỏi vân thường liếc mắt nhìn hắn như vậy trọng thương sao có thể tốt đâu thi đấu là tham gia không được hơn nữa hảo lúc sau tu vi cũng sẽ lùi lại rất nhiều thuyền trưởng nghe vậy nói Không thể hào sao. Dù sao ta bản lĩnh liền lớn như vậy. Vân Thường lắc đầu. Thuyền trưởng nhìn mắt Vân Thường, ở ngày đại lục mang đến đan sư là hoàng cấp tam cấp đan sư, ở thần ma trên đại lục không phải cấp bậc tối cao cũng là tiền mười danh nội, chính là hắn đều thúc thủ vô thố người Vân Thường cư nhiên mấy cây ngân châm đi xuống người liền thoát ly nguy hiểm. Hắn xử cái ánh mắt, làm vị kia hoàng cấp đan sư tiến lên nhìn xem, tên kia hoàng cấp đan sư đi lên trước nói. ta có thể nhìn xem tam hoàng tử sao? vân thường tránh ra địa phương, đương nhiên có thể. hoàng cấp đan sư đi lên trước, nghiêm túc xem xét một phen, sau đó nói, vân cô nương ý lý thuật quả nhiên lợi hại, miễn cưỡng chấp vá đi. vân thường nhàn nhạt nói, không biết vân cô nương theo ai làm thầy? hoàng cấp đan sư nghĩ nghĩ lại hỏi, nói các ngươi cũng không biết, vân thường đây là biến tướng cự tuyệt trả lời. hoàng cấp đan sư nhìn mắt thuyền trưởng. Thuyền trưởng lập tức nói, Vân Cô Nương, tam hoàng tử khi nào có thể tỉnh. Đại khái ngày mai buổi sáng đi, các ngươi yên tâm, ta sẽ ở hắn tỉnh lại lúc sau lại đi. Nói Vân Thường liền ở hắn mép giường ghế trên ngồi xuống. nay động tác làm cho bọn họ biết, đuổi đi ta cũng không đi. Vậy làm phiền Vân Cô Nương. Thuyền trưởng cảm tạ một tiếng, sau đó cùng hoàng cấp đan sư xuất đi. Cửa phòng đóng lại, Vân Thường bày ra ngăn cách tinh trận, ngươi có thể tỉnh. Trên giường hôn mê Kim Ngọc Linh mở to mắt, thoáng vừa động năm trương lục phủ liền đau làm hắn ưa ra mồ hôi lạnh, hắn nhìn Vân Thường nói, ta thiếu ngươi hai cái mạng. Vân Thường tự nhiên minh bạch cái kia mệnh hắn là chỉ hắn mẫu phi. Thiếu ta có thể chậm rãi còn, ngươi vẫn là ngẫm lại ngươi trước mắt làm thế nào chứ. Lúc này mới rời đi mấy ngày, liền thiếu chút nữa đem mạng nhỏ đắp thượng. Vân Thường thở dài, ta cũng không có nhắc tới ngươi, cũng không làm hắn đi tìm ngươi. Lần này chỉ sợ liên lụy ngươi. Kim Ngọc Linh cảm xúc có chút hạ xuống. Ta biết bọn họ có vấn đề, nhưng là không biết tình huống của ngươi như thế nào chỉ có thể tương kế tự kế. Kỳ thật, ở thuyền trưởng đi tìm nàng khi, nàng liền biết sự tình không đơn giản, nhưng là Kim Ngọc Linh bị thực trọng thương là khẳng định, nàng không yên tâm hắn, chỉ có thể tương kế tự kế, xem bọn hắn muốn làm gì. Tới lúc sau mới biết được bọn họ đây là một hòn đá ném hai chim chi kế. Chủ mưu là thuyền trưởng là sẽ không sai, hắn là thuyền trưởng, người trên thuyền đều là người của hắn, sẽ có người không nghe mệnh lệnh của hắn trong lén lút thả chạy nhị hoàng tử. Hơn nữa nhị hoàng tử vừa ra tới liền biết Kim Ngọc Linh ở nơi nào bế quan, trực tiếp xông vào đem người cấp đả thương, chỉ bằng hắn kia còn chưa tới thần giai tu vi. Kim Ngọc Linh chính là lại bế quan, cũng sẽ không không phải nhị hoàng tử đối thủ, người kia khẳng định là giả mạo. Tu vi tuyệt đối so với Kim Ngọc Linh tu vi cao, rất có khả năng chính là thuyền trưởng bản nhân. Mà bọn họ làm như vậy mục đích có hai cái, một cái là cho nhị hoàng tử lưu một cái đường sống không cần trở về tiến cấm địa, một cái khác chính là giết Kim Ngọc Linh, có thể sai sử thuyền trưởng người giống như chỉ có một chính là thần hoàng, chính là thần hoàng liền tính muốn xử trí Kim Ngọc Linh cũng sẽ không ở ngay lúc này, tất nhiên sẽ ở thi đấu sau khi kết thúc. Như vậy thuyền trưởng dám vi phạm thần hoàng mệnh lệnh làm như vậy là vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì thần hoàng không phải hắn chân chính chủ tử, như vậy hắn sau lưng chân chính chủ tử là ai? Cái này kỳ thật không khó đoán, Kim Ngọc Linh nếu là đã chết ai được lợi lớn nhất? Đương nhiên là đại hoàng tử, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều là ở ngày thần hậu nhi tử, đại hoàng tử cũng không phải là nhị hoàng tử như vậy ăn chơi chắc táng, này nhất chiêu đã cứu con thứ hai. Lại giúp đại nhi tử xử lý rớt bước lên thần hoàng vị trí lớn nhất chướng ngại, cho nên, thuyền trưởng chủ tử sau lưng kỳ thật là thần hậu. Chẳng qua nơi này nguyên bản không có chính mình chuyện gì, hẳn là thuyền trưởng không nghĩ lưu lại hậu hoạn, cho nên liền đem Kim Ngọc Linh duy nhất bạn tốt chính mình cấp lựa tới, vốn là muốn mượn cơ giết chính mình lấy trừ hậu hoạn, chính là không nghĩ tới chính mình thật sự cứu sống Kim Ngọc Linh, biết chính mình y thuật lợi hại cho nên muốn tới rồi tề phi sự. Bọn họ lo lắng tề phi không chết, cho nên tạm thời buông tha chính mình, chờ thần hậu mệnh lệ. Đây cũng là vì sao chính mình sẽ nói câu kia không cứu được ngươi mẫu phi cứu ngươi một mạng nói, câu nói kia là cố ý nói cho bọn họ nghe, làm cho bọn họ cho rằng tề phi là thật sự đã chết. Vân thường một ngoại nhân đều có thể đem sự tình nghĩ đến như vậy minh bạch, Kim Ngọc Linh cái này đường sự tự nhiên càng minh bạch. Vân thường, chỉ có nhìn ngươi thời điểm. Ta mới tin tưởng trên đời này hay là thực sự có chính hữu nghị. Kim Ngọc Linh nói không cảm động là giả, Vân Thường biết rõ có bấy dập dưới tình huống còn nghĩa vô phản cô tới, này phân giày nặng tình nghĩa đủ để an ủi hắn bị thương thấu tâm. Một người nam nhân có thể hay không đừng như vậy bà bà mụ mụ chạy nhanh ngấm lại làm thế nào chứ. Vân Thường đứng lên, đi đến trước giường, giơ tay liền ở hắn trên đầu chuột một chút. Ai, bên ngoài không cần tưởng cũng biết thủ đến kín mít. Chúng ta tưởng rời đi căn bản không có khả năng. Kim Ngọc Linh đôi mắt tối xâm lại. Ngươi chỉ cần nói muốn làm thế nào chứ? Rời đi nơi này ta có biện pháp. Vân Thường nói thẳng. Ngươi có biện pháp rời đi nơi này. Kim Ngọc Linh kinh ngạc nhìn Vân Thường. Có. Vân Thường gật gật đầu. Kim Ngọc Linh ánh mắt sáng lên. Nguyên bản ta còn muốn dùng cái gì lý do không trở về ở ngày đại lục đi. Tuy rằng lần này thiếu chút nữa đem mệnh đắc thượng. nhưng là vừa lúc cho ta một cái lý do vậy là tốt rồi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi ngày mai buổi sáng đúng lúc tỉnh lại là được mặt khác bao ở ta trên người vân thường minh bạch hắn tính toán đem cho hắn trong miệng lại tắt cái đan dược kim ngọc linh đối vân thường như thế thô lỗ động tác khinh bị nói ngươi như vậy không ôn nhu phu quân của ngươi là như thế nào chịu được ngươi ngươi lại không phải ta phu quân ta làm gì đối với ngươi ôn nhu vân thường chừng hắn một cái Kim Ngọc Linh tức khắc cảm thấy chính mình tâm lại đã chịu thương tổn, đơn giản nhắm mắt lại ngủ. Cấp Kim Ngọc Linh đan dược bên trong coi yên rớt thành phần, là vì làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, rốt cuộc hắn thương chính là thật sự thực trọng, muốn hoàn toàn hảo, liền phải hảo hảo dưỡng, chứ không thể tu luyện, đan dược chữa trị hắn nội bụng thương, cũng yêu cầu thời gian. Chờ hắn ngủ sau, nàng kêu ra vân tích, cho hắn một chương ẩn thân phủ, làm hắn đi thành chủ phủ cấp thành chủ đưa phong thư. Đưa xong tin Vân Tích cũng không cần đã trở lại, trực tiếp trở về tử lầu, nói cho Ngọc Tiễn một tiếng chính mình hôm nay không quay về. Vân Tích đi rồi, Vân Thường ở ghế trên khoanh chân ngồi xong, bắt đầu tu luyện, từ phương đông nhan tới lúc sau, liên tiếp vài thiên nàng cũng chưa tu luyện, nhìn xem đan điển nội bảy cây cây non đều điếc lôi kéo đầu. Tu luyện một đêm, bảy cây cây non cuối cùng ngồi dậy, Vân Thường mọc ra một hơi, chết tinh trận, đợi lát nữa liền có náo nhiệt. Đi đến trước giường, đẩy đẩy Kim Ngọc Linh, đẩy vài hạ, Kim Ngọc Linh mới tỉnh lại. Không sai biệt lắm, đừng ngủ, rời đi nơi này ngươi ngủ tiếp. Vân Thường nhắc nhở nói. A, ác, ta đã biết. Kim Ngọc Linh một cái giật mình hoàn toàn tỉnh lại, lúc này mới phát giác thân thể hảo rất nhiều. Ngũ tạng lục phủ nguyên bản đau muốn mệnh, hôm nay cư nhiên một chút cũng không đau. Cái này hắn thật đúng là tự mình thể hội một lần Vân Thường cao siêu y hệ thuật. Lúc này. Môn bị gõ vang lên, hai người liếc nhau, Kim Ngọc Linh chạy nhanh nhắm mắt lại tiếp tục hôn mê. Vân cô nương, bảo tuyển thành chủ tới thăm tam hoàng tử. Thuyền trưởng thanh âm truyền đến, hắn trong lòng kỳ thật thực hy vọng vân thường trực tiếp cự tuyệt, hắn như thế nào không biết bảo tuyển thành chủ cùng tam hoàng tử quan hệ không tồi đâu. Liên ở hắn chờ mong vân thường cự tuyệt thời điểm, môn mở ra, vân thường đem bảo tuyển thành chủ thỉnh đi vào. Bảo Tuyền thành chủ nhìn mắt vân thường. Hắn hôm nay gần nhất liền minh bạch ở ngày thuyền trưởng cũng không biết Vân Thường thân phận, nhìn dáng vẻ là Vân Thường đi theo ngày tam hoàng tử quan hệ không tồi, bằng không tối hôm qua nàng cũng sẽ không cố ý làm người cho hắn truyền tin đi, làm chính mình hôm nay tới, hơn nữa nghe vào ngày thuyền trưởng ý tứ, Vân Thường tối hôm qua thủ tam hoàng tử cả đêm, này quan hệ không phải giống nhau hảo, bất quá, cùng một cái nam tử ở chung một thất, tuy rằng cái này nam tử hôn mê, Nhưng là rốt cuộc nam nữ có khác, nhà nàng phu quân cũng làm. Tam hoàng tử nhưng Tỉnh, thuyền trưởng theo vào tới hỏi trước nói, còn không có tình đâu, hẳn là nhanh. Vân thường quay đầu lại nhìn mắt trên giường kim ngọc linh thở dài nói, nếu là có suối nước nóng dưỡng dưỡng thân mình còn có thể tốt mau chút, đáng tiếc Bảo Tuyền bị hủy. Bảo Tuyền thành chủ đôi mắt nháy mắt nói, Bảo Tuyền trong thành còn có một chỗ suối nước nóng, nếu là Vân cô nương yêu cầu cứ việc dùng. Dung dung dùng Ở nơi nào? Vân Thường hưng phấn nói, "Ở ta trong phủ." Bảo Tuyên Thành chủ nói, "Không được, tam hoàng tử nơi nào cũng không thể đi." Thuyền trưởng nghe vậy lập tức cự tuyệt. Thấu chương xong. Chương 520 không dễ làm. Chương 520 không dễ làm. Bảo Tuyên Thành chủ cùng Vân Thường cùng nhau dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn ở ngày thuyền trưởng, xem ở ngày thuyền trưởng trột dạ cực kỳ. Vân Thường ôm hai vai đem ở ngày thuyền trưởng trên dưới đánh giá vài biến. Di, ngươi người này thật là kỳ quái, tam hoàng tử bị thương như vậy trọng, mặc dù là hảo tu vi cũng sẽ lùi lại rất nhiều, nếu có suối nước nóng ẩn dưỡng, ít nhất thương thế có thể tốt mau chút, này rõ ràng là đối tam hoàng tử tốt sự, ngươi như thế nào phản đối như vậy mánh liệt là đâu. Làm ngươi cho rằng ngươi giống như thực không hy vọng tam hoàng tử hảo lên. Vân thường nói làm ở ngày thuyền trưởng mặt một bạch, tuy rằng sự thật như thế, Nhưng là việc này cũng không thể truyền ra đi, ở ngày hiện tại rốt cuộc vẫn là thần hoàng thiên hạ, chính mình còn không có sống đủ đâu. Hơn nữa chính mình phía sau còn có toàn bộ gia tộc ca nguy, không chấp nhận được chính mình có nửa điểm sơ xuất. Ta không phải ý tứ này ở ngày thuyền trưởng giải thích nói mới ra khẩu đã bị vân thường đánh gãy. Nói nữa, có đi hay không thành chủ phủ phao suối nước nóng, cũng không phải ngươi nói tính, thế nào cũng là tam hoàng tử chính hắn quyết định đi. Ngươi một cái cấp dưới dám làm chủ tử chủ. Vân thường những lời này làm thuyền trưởng không lời gì để nói, bởi vì vân thường nói rất đúng, hắn thật là không có quyền làm tam hoàng tử chủ. Chính là chính mình làm sự chính mình minh bạch, tam hoàng tử cũng không phải là cái gì bản nhân, bằng không nhiều năm như vậy cũng không có khả năng ở thần hậu cùng đại hoàng tử tính kế hạ còn sống. Ta là lo lắng nhị hoàng tử đào tẩu, sẽ lại thương tổn tam hoàng tử, có chúng ta thủ an toàn chút. Thuyền trường biện giải nói, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể làm tam hoàng tử rời đi, nếu không tam hoàng tử nếu là thật sự tỉnh, tất nhiên minh bạch này trong đó duyên cớ, nếu tam hoàng tử nói cho thần hoàng, thần hoàng lại không nốc, đến lúc đó chính mình mạng nhỏ xong rồi không nói, toàn bộ gia tộc đều phải gặp diện tộc thai ương, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Các ngươi thủ an toàn. Ngươi xác định. Vân Thường chỉ vào trên giường Kim Ngọc Linh hỏi ngược lại. Thuyền trường mặt tức khắc đỏ. Lời này quả thực là chính mình đánh chính mình mặt, bọn họ thủ người đều thiếu chút nữa đã chết. Lại không thể giải thích đó là chính mình cố ý, nếu không sao có thể có người có thể thương Kim Ngọc Linh. Đó là ta sơ sót, không nghĩ tới thị vệ chúng có người cùng nhị hoàng tử có sinh tử giao tình, trái với mệnh lệnh của ta, lần này sẽ không, tam hoàng tử không tỉnh lại phía trước, ta tuyệt đối không thể đem hắn giao cho bất luận kẻ nào thuyền trưởng căng ra đầu nói. Hiện tại hắn chỉ có biện pháp này có thể lưu lại tam hoàng tử, chỉ cần bảo tuyển thành chủ vừa ly khai, hắn lập tức xuống tay xử trí tam hoàng tử cùng vân thường, đến lúc đó chứng cứ không có, chính là thần hoàng biết cũng không có biện pháp. Hắn hiện tại hối hận ngày hôm qua vì thử vân thường đem nàng mời tới, nguyên bản tam hoàng tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, này kế hoạch thiên y y vô phùng, vân thường gần nhất, sự tình đều thay đổi, hắn nhất định không thể làm sự tình phát triển đến tệ hơn một bước. Nga, ngươi như thế nào thủ hạ của ngươi người ở không có cùng cùng những người khác có sinh tử chi giao? Ngươi quản lý cấp dưới năng lực ta thật sự là không tin. Vân Thường không khách khi nói. Ở ngày thuyền trưởng đôi mắt xẹt qua một đạo ám mang, cái này Vân Thường thật khó đối phó. Các ngươi đều là vì tam hoàng tử hảo, một khi đã như vậy, vẫn là nghe tam hoàng tử chính mình ý kiến đi. Lúc này bảo tuyền thành chủ mở miệng đánh gậy hai người nói. hai người nghe vậy cùng nhau nhìn về phía trên giường tam hoàng tử liền thấy tam hoàng tử chính trận tròn mắt nhìn bọn họ hai cái ở ngay thuyền trưởng tức khắc tâm cả kinh tam hoàng tử như thế nào lúc này tỉnh hỏng rồi cái này nhưng hỏng rồi ngươi tỉnh vân thường đi đến trước giường ân như thế nào như vậy đau kim ngọc linh mắng hạ nha làm bộ nói ngũ tạng lục phủ đều thương như vậy trọng có thể không đau không vân thường đi môi Kim Ngọc Linh ánh mắt dịch hướng ở ngày thuyền trưởng, ở ngày thuyền trưởng tức khắc đánh cái giật mình, trong lòng cười khổ, tam hoàng tử sớm không tỉnh vãn không tỉnh, cố tình lúc này tỉnh, chẳng lẽ là chính mình hảo vận đến cùng. Hắn miễn cưỡng lộ ra một kinh hỉ tươi cười, tam hoàng tử, ngài nhưng tính tỉnh. Kim Ngọc Linh nhìn hắn không có ngôn ngữ, thuyền trưởng trong lòng càng thêm không đế. Thương thế của ngươi thực trọng, ta tuy rằng cứu trở về ngươi mệnh, nhưng là yêu cầu hảo hảo dưỡng. Nếu dùng suối nước nóng ẩn dưỡng là tốt nhất, thành chủ phủ có một chỗ suối nước nóng, ta muốn cho ngươi đi thành chủ phủ nghỉ ngơi mấy ngày, thành chủ đã đáp ứng, bất quá ngươi cấp dưới chết sống không cho ngươi đi, chính ngươi quyết định có đi hay không đi. Vân Thường chậm gì gì nói. Câu này nói ở ngày thuyền trưởng trên đầu mồ hôi lạnh càng sâu, này không phải rõ ràng nói chính mình ngăn đón tam hoàng tử đường sống sao. Đi. Kim Ngọc Linh nhắm mắt, lại mở sau bình tĩnh nói. Ở ngày thuyền trưởng lập tức nói, Tam Hoàng tử, vì ngài an toàn, vẫn là lưu lại nơi này đi. Lưu lại nơi này chờ chết sao? Kim Ngọc Linh trong giọng nói không có gì độ ấm nói. Ở ngày thuyền trưởng tâm hoàn toàn lạnh Tam Hoàng tử quả nhiên hoài nghi, còn không đợi hắn nói cái gì nữa. Kim Ngọc Linh đã cùng bảo tuyển thành chủ nói, muốn làm phiền thành chủ mấy ngày. Không sao, vân cô nương đối chúng ta bảo tuyển thành tới nói chính là đại ân nhân tồn tại, này không tính sự. Bảo Tuyền Thành chủ thực sẽ làm người cũng thực có thể nói. Thuyền trưởng nghe xong, trong lòng cả kinh, cái này vân thường có ân Bảo Tuyền Thành. Có cái gì ân có thể làm Bảo Tuyền Thành thành chủ như vậy cung kính có thêm. Tam Hoàng tử ở ngày thuyền trưởng còn muốn nói gì nữa, Kim Ngọc Linh lạnh lùng nhìn hắn một cái nói. Sao lại thế này ta rất rõ ràng, nói cho ngươi chủ tử, ta đối cái kia vị trí chút nào hứng thú đều không có, đừng ở ta trên người lãng phí thời gian. ở ngày thiên nàng còn che không được kim ngọc linh đem nói như vậy minh bạch ở ngày thuyền trưởng còn có thể nói cái gì nói cái gì cũng chưa dùng con thỉnh thành chủ người giúp ta đem người nâng đi vân thường đối bảo tuyền thành chủ nói không thành vấn đề bảo tuyền thành chủ đối diện ngoại hô một tiếng lập tức tiến vào bốn người trực tiếp dùng chăn đem kim ngọc linh nâng lên đi ra ngoài ở ngày thuyền trưởng rất muốn ngăn trở Trước không nói hắn một cái cấp dưới đích sắc không quyền lợi ngăn cản tam hoàng tử quyết định, chính là Kim Ngọc Linh vừa mới một phen lời nói cũng làm hắn không thể có bất luận cái gì động tác. Thuyền trưởng vẫn là chạy nhanh phái người đem nhị hoàng tử chảo trở về đi, bằng không trở về thật đúng là không hảo đi theo ngày thần hoàng công đạo. Vân Thường nhìn ở ngày Thuyền Trưởng cười ha hả lưu lại một câu, đuổi kịp phía trước người rời đi. Ở ngày Thuyền Trưởng nhìn Vân Thường rời đi bóng dáng ánh mắt xẹt qua một mặt tàn nhẫn ám mang. Hắn biết vân thường tuyệt đối không phải giống nhau tiểu nữ tử, có thể sai sử động bảo tuyển thành chủ người nếu là hắn lại xem thường, chính mình cũng không cần lan lộn. Hiện tại hắn còn có cái gì không rõ, này hết thảy đều là vân thường tính kế tốt, có lẽ chính mình đi tìm nàng cầu cứu thời điểm nàng liền minh bạch hết thảy, chỉ là hắn thật sự không biết chính mình nơi nào lộ hãm, làm nàng hoài nghi. Hắn lập tức lấy ra truyền âm thạch, thân hậu, sự tình không dễ làm. Bên kia nghe hắn đem sự tình nói xong, quả quyết nói, lập tức phái người đi ám sát Kim Ngọc Linh, nhất định không thể làm hắn tồn tại trở về, chỉ cần hắn đã chết, hết thể chính là chết vô đối chứng, chạy nhanh an bài người đem nhị hoàng tử tiến đi, như thế nào này cũng không thể liên lụy đến đại hoàng tử trên người. Đúng vậy ở ngày thuyền trưởng biết, hiện tại đích sắc đã không đường có thể đi, vạn nhất sự tình bại lộ, thần hậu tuyệt đối sẽ không vì chính mình mà liên lụy nàng. Có lẽ còn không đợi thần hoàng sử trí chí chính mình, nàng liền sẽ xuống tay trước đem chính mình diệt trừ. Lập tức đi cha, tam hoàng tử ở tại thành chủ phủ cái kia trong viện. Phân phó song cấp dưới sau hắn nắm truyền âm thạch, trong lòng là nói không nên lời hối hận, tổng cảm thấy lần này sự sẽ không thuận lợi, một lòng bảy trương tám hạ, xem ra lần này còn muốn chính mình tự mình động thủ, tuyệt đối không thể lại lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Đoàn ngươi là thật sự vào thành chủ phủ. hơn nữa là trực tiếp vào thành chủ trụ sân. Thành chủ đến là cũng chưa nói dối, hắn trong viện thật sự có một chỗ suối nước nóng, này thủy hẳn là từ ngoài thành bảo tuyển sơn bên kia chạy qua tới, hẳn là sông ngầm một cái nhánh sông, không có bảo tuyển thủy như vậy nhiệt, nhưng là lại rất thoải mái. Còn muốn làm phiền thành chủ một sự kiện. An trí hảo Kim Ngọc Linh, vân thường đối thành chủ nói. Mời nói, thành chủ đối vân thường thái độ thực khách khí, chứ không nói vân thường là ly vương phi. Chính là bác cấp tinh trận sư cái này thân phận, ở thần giới cũng không ai dám chọc a Nếu nhị hoàng tử ám sát tam hoàng tử đào tẩu, thành chủ đại nhân cái gì cũng không làm tốt giống cũng không thể nào nói nổi. Bảo tuyên thành chủ tức khắc minh bạch vân thường ý tứ, người tới, lập tức phái ra thị vệ, lùng bắt nhị hoàng tử, không cần kiêng rẻ. Cuối cùng này bốn chữ ý tứ chính là muốn rong trống khua chiêng làm tất cả mọi người biết, hán thực chính xác lý giải vân thường ý tứ. Vân thường câu môi đạm cười, thân hậu không phải cho chính mình nhi tử ấn thượng cái ám sát huynh đệ thanh danh, như vậy khiến cho hắn làm thật cái này tội danh đi, hy vọng nàng đến lúc đó sẽ không hối hận lần này quyết định. Đa tạ. Vân thường cười cười. Thanh chủ chạy nhanh nói, hẳn là. Thanh chủ đã nhiều ngày muốn vội thi đấu sự, trước chủ đến nơi khác đi thôi, chờ chúng ta trước khi rời đi, cái này sân ta sẽ bày ra một cái bắt cấp phòng hộ tinh trận. Đa tạ. thanh chủ tự nhiên biết vân thường những lời này ý tứ cái này bắt cấp tinh trận là đáp tạ hắn hôm nay làm những chuyện như vậy chuyện nhỏ không tốn sức gì sự nguyên bản không nghĩ có cái gì hồi báo chỉ là tưởng giao hảo ly cung mà thôi đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn xem ra cái này ly vương phi là cái thưởng phạt thực rõ ràng người giúp nàng nàng tất nhiên sẽ không làm ngươi bạch hỗ trợ người như vậy kỳ thật thực hảo ở chung ở ngày thuyền trưởng ứng không nên sẽ không bỏ qua Tam hoàng tử thành chủ đối hoàng gia sự vẫn là thực hiểu biết, nhắc nhở vân thường phải cẩn thận ở ngày thuyền trưởng chó cùng rất dậu hạ sát thủ. Không có việc gì, ta có chuẩn bị, liền sợ hắn không tới, chỉ cần ta không cầu trợ, viện này phát sinh bất luận cái gì sự đều không cần nhúng tay. Vân thường dặn dò hắn. Minh Bạch! Thành chủ tự nhiên sẽ không đau lòng chính mình sân, chính là hủy hoại, vân thường cũng sẽ cho hắn phục hồi như cũ, nói không chừng so hiện tại cái này còn hảo. Nếu vân thường đã sớm nghĩ tới, cũng làm hảo chuẩn bị, chính mình liền không lo lắng cái gì, chỉ cần phối hợp nàng là được. thành chủ gọi tới quản gia, làm cho vân thường mặt phân phó hắn nghe vân thường phân phó, có cái gì yêu cầu đều phải vô điều kiện thỏa mãn nàng, sau đó mới rời đi. Quản gia là thành chủ tâm phúc, tự nhiên biết nơi thi đấu là nàng kiến tạo sự, nguyên bản liền rất khiếp sợ vân thường thiên phú, hiện tại biết nàng cư nhiên vẫn là đan sư, hơn nữa y lý thuật lợi hại. Trong lòng đối vân thường rất là cung kính, như vậy thiên tài cũng không phải là ai đều may mắn gặp gỡ. Vân cô nương có chuyện gì cứ việc phân phó. Quản gia thi lễ nói, Ngươi đi vội ngươi đi, có yêu cầu ta sẽ làm người đi kêu ngươi. Vân thường đối quản gia nói, Quản gia theo tiếng rời khỏi sân, nhưng lưu lại một người ở viện môn ngoại thủ, tùy thời có thể nghe theo vân thường phân phó. Vân thường vào Kim Ngọc Linh phòng, Kim Ngọc Linh nơi nào còn có suy yếu bộ dáng. cũng không nằm ở trên giường, lúc này đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài, trong mắt thần sắc biến ảo mặc định. Nếu ta là hắn, đêm nay liền sẽ động thủ, ngươi tưởng làm sao bây giờ, nắm chặt thời gian đi. Vân Thường thở dài đối hắn nói. Nàng lý giải Kim Ngọc Linh, nguyên bản bởi vì hắn mâu phi sự, hắn đôi hắn phụ hoàng thực oán hận, nhưng là bởi vì là phụ thân hắn, làm người chi tử lại làm hắn làm không ra cái gì thực xin lỗi hắn phụ hoàng sự. cho nên hắn chỉ có thể dùng rời xa tới giải quyết hắn cùng hắn phụ hoàng chi gian yếu ớt quan hệ chính là lần này sự lúc sau hắn đối cái kia lệnh băng địa phương hoàn toàn hết hy vọng đối hắn phụ hoàng cũng không ôm cái gì hy vọng bởi vì hắn minh bạch mặc dù là thần hoàng diệt thuyền trưởng toàn bộ gia tộc cũng không phải vì chính mình mà là bởi vì thuyền trưởng phản bội hắn cái này ở ngày người cai trị tối cao hắn thu hồi ánh mắt nhìn mắt vân thường lấy ra truyền âm thạch vân thường thở dài. Nay ở ngày thần hoàng thật đúng là đối Kim Ngọc Linh thực sủng ái, mặc kệ xuất phát từ cái gì trong lòng, yêu thương là thiệt tình vẫn là giả ý, vượt qua đại lục có thể sử dụng truyền âm thạch cư nhiên cũng cho hắn một cái, đây cũng là vì sao Kim Ngọc Linh như thế rồi dám bọn họ chi gian quan hệ nguyên nhân đi, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là hy vọng được đến phụ thân thiệt tình yêu thương. Bất quá, ở ngày thuyền trưởng cũng không biết Kim Ngọc Linh có như vậy một cái truyền âm thạch tồn tại đi. bằng không hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình ra tay nhất định sẽ trực tiếp muốn Kim Ngọc Linh mệnh sẽ không cho hắn lưu một hơi Kim Ngọc Linh thanh âm và suy yếu hữu khí vô lực lời nói đức quăng nói Phụ Hoàng, ta là Linh Nhi có chuyện nói cho Phụ Hoàng nhị Hoàng Huynh bị thuyền trưởng giam giữ lên không biết như thế nào chạy ra tới còn đi vào ta bế quan phòng đem ta đả thương sau đào tẩu tuy rằng Linh Nhi bị vân thường cứu một cái mệnh, nhưng thương thực trọng Ngũ tạng lục phủ không có hảo địa phương, 6 đại lục thi đấu xếp hạng không thể tham gia, cảm thấy rất xin lỗi phụ hoàng cùng mẫu phi, hơn nữa hảo lúc. Sau tu vi sẽ lùi lại rất nhiều, Linh Nhi minh bạch đây là có chuyện gì, vì không cho phụ hoàng khó xử, cũng làm những người khác yên tâm. Linh Nhi quyết định từ bỏ tam hoàng tử thân phận, về sau liền ở các đại lục du lịch, phụ hoàng bảo trọng thân thể. Lưu song nôn, hắn liền đem lưu âm thạch thu lên. Vân thường cho hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái, từ đầu đến cuối hắn một câu thuyền trưởng cùng thần hậu nói bậy cũng chưa nói, thậm chí chính là nhị hoàng tử hắn cũng chỉ là vùng mà qua, nhưng là cố tình làm người vừa nghe liền minh bạch nơi này là chuyện như thế nào. Ở ngày thần hoàng nghe xong này đoạn lời nói sau không biết sẽ là cái gì tâm tình, chính mình tín nhiệm phụ tá đắc lực cư nhiên là chính mình tuyển thần hậu người, hắn còn không có rời đi nàng liền bắt đầu tính kế hắn thần hoàng vị trí. Hơn nữa cư nhiên còn dám không màng mệnh lệnh của hắn, giúp nhị hoàng tử thoát đi, giết hại hắn sùng ái nhất con thứ ba, nếu là nói đại hoàng tử từ giữa cái gì cũng không có làm hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Không biết, lúc này thần hoàng trong cung ra sao loại cảnh tượng. Ở ngày thần hoàng cung về sau cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Kim Ngọc Linh mọc ra một hơi, nhận thấy được truyền âm thạch lại sáng, hắn lấy ra tới, liền phải ném văng ra. Bị vân thường lập tức đoạt lấy tới, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Thấu chương xong. Chương 521 vẫn luôn ở khóc. Chương 521 vẫn luôn ở khóc. Kim Ngọc Linh khó hiểu nhìn vân thường, nàng muốn làm gì. Kim Ngọc Linh loại này không phải nhận chủ truyền âm thạch, cho nên chỉ cần đưa vào linh lực liền có thể sử dụng. Vân thường đưa vào linh lực, bên trong truyền đến ở ngày thần hoàng thanh âm, linh nhi, sao lại thế này. Nguyên lai ở ngày thần hoàng còn không biết kim ngọc linh sự, thật đúng là có ý tứ A. Nhiều năm như vậy ở ngày thuyền trưởng công thần hoàng giúp đỡ thần hậu cùng đại hoàng tử làm nhiều ít sự A. Vân thường tưởng tượng đến lúc này ở ngày thần hoàng tâm tình có bao nhiêu phẫn nộ. Ở ngày thần hoàng bệ hạ, ta là vân thường, tam hoàng tử lại hôn mê đi qua, hắn thương quá nặng, hiện tại hắn ở bảo tuyển thành thành chủ phủ, rốt cuộc là chuyện như thế nào ta cũng không biết, ta đi khi hắn đã liền thừa một hơi. Thuyền trưởng chỉ nói cho ta nói là một cái thị vệ trong lén lút đem nhị hoàng tử thả chạy, nhị hoàng tử ra tới liền đem bế quan tam hoàng tử cấp đả thương, ngũ tạng lục phủ đều đánh hỏng rồi, sau đó lại đào tẩu, đến bây giờ cũng chưa bắt được người đâu, tam hoàng tử. Cũng là vừa tỉnh lại, thành chủ phủ có suối nước nóng, thích hợp tam hoàng tử dưỡng thương, tuy rằng thuyền trưởng không cho tam hoàng tử tới, nhưng là ta kiên quyết người mang ra tới, tam hoàng tử không muốn nhiều lời cái gì. Nhưng là ta khí bất quả, này không rõ rành rành là muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao, ở ngay thuyền trưởng thật là thần hoàng người sao. Liên cái cấp dưới đều quản không tốt. Vân Thường dùng không hiểu lại tức giận ngự khí nói một đống lớn nói, vừa nghe liền biết nàng ở là vì Kim Ngọc Linh minh bất bình. Lời này từ Vân Thường trong miệng nói ra cùng từ Kim Ngọc Linh trong miệng nói ra ý nghĩa nhưng đại không giống nhau, Kim Ngọc Linh không nói là vì không vì khó thần hoàng. Vân Thường nói là cho Kim Ngọc Linh bên vực kẻ yếu. Bên kia một hồi lâu lại truyền đến thanh âm, phiền thoái ngươi chiếu cố Linh Nhi. Không phiền thoái, lúc trước tam hoàng tử cầu ta cứu hắn mẫu phi, ta bất lực, lần này cuối cùng cứu trở về hắn mệnh, cũng coi như báo đáp hắn đem ta từ tử vong chi xâm mang ra tới ân tình. Vân Thường ngữ khí hào chút. Linh Nhi lúc trước thỉnh ngươi trị liệu hắn mẫu phi. Ở ngày thần hoàng đột nhiên hỏi nói. Đúng vậy. Chính là ta y lý thuật hữu hạn nhìn không ra hắn mâu phi như thế nào đến cái này bệnh, hơn nữa hắn mâu phi đã giàu hết đèn tát, căn bản cũng không cứu, ta vẫn luôn bởi vì chuyện này thực cảm thấy thực đáy náy, dù sao cũng là hắn đem ta từ tử vong chi sâm mang ra tới. Vân Thường thở dài, Linh Nhi có ngươi cái này bằng hữu là hắn vật khí, ở ngày thần hoàng thanh âm là khó gặp đu hòa. Kết thúc nói chuyện sau, Vân Thường đem truyền âm thạch đưa cho hắn nói, trước lưu lại đi. Cái này thực chân quý, cũng không phải là ai đều có thể có. Kim Ngọc Linh tiếp nhận truyền âm thạch, thu lên, ngươi cảm thấy ta phụ hoàng sẽ như thế nào làm. Biện pháp tốt nhất chính là trước làm bộ không biết, chờ thuyền trưởng sau khi trở về lại giao sắt chặt đây dối cùng nhau giải quyết. Vân Thường nghĩ nghĩ, nếu là chính mình, lại không thể lập tức giải quyết dưới tình huống liền sẽ lựa chọn làm như vậy. Kim Ngọc Linh cười khổ một chút, ngươi không hiểu biết ta phụ hoàng, hắn sẽ không chờ đến lúc đó. Nhất muộn, ngày mai liền sẽ người tới thay thế được thuyền trưởng chức vụ, thuyền trưởng chỉ sợ không cơ hội hồi ở ngày đại lục đi. Còn có một chút hắn chưa nói, phản bội phụ hoàng người kết cục nhưng không đơn giản như vậy, lúc này, đánh giá phụ hoàng đã phái người đi tiêu diệt thuyền trưởng tộc nhân đi, lấy phụ hoàng tính tình, tuyệt đối là một cái không lưu, hắn không thích lưu lại cái gì hậu hoạn. Vân thường không có lại nói tiếp, ở ngày thần hoàng thế nào xử trí thuyền trưởng nàng mặc kệ, cũng cùng nàng không có gì quan hệ. nàng suy nghĩ hôm nay buổi tối như thế nào làm kim ngọc linh bình an vượt qua suối nước nóng đối với ngươi thân thể đích sắc có chỗ lợi ngươi đi phao phao đi tu vi muốn toàn bộ khôi phục yêu cầu cái dăm ba bữa thời gian ngươi đừng có gấp vân thường chuyển biến đề tài tu vi toàn bộ khôi phục ngươi không phải nói tu vi sẽ lùi lại sao kim ngọc linh ngẩn ngơ nói vân thường chừng hắn một cái đó là lừa bọn họ ngươi cũng tin Ta ra tay tu vi còn lùi lại, sư phụ mặt ta nhưng ném không dậy nổi. Nói như vậy bất quá là trước làm ở ngày thuyền trưởng yên lòng, bằng không bọn họ còn có thể bình yên vượt qua một đêm chờ đến thành chủ tới, sao có thể? Kim Ngọc Linh nhìn ngạo kiểu vân thường đột nhiên cười, thực sự có người, nói cùng thật sự giống nhau, đem ta đều lửa. Mau đi phao suối nước nóng đi. Vân thường đem hắn đẩy mạnh phong trong, bên trong chính là thành chủ chuyên trúc suối nước nóng. kim ngọc linh đi phao suối nước nóng vân thường liền ở thành chủ trong viện chuyển lên thực nghiêm túc đem mỗi một chỗ địa phương đều nhìn cái cẩn thận lại xoay hai vòng xác định không có đề xuất sau nàng cân nhắc trong chốc lát sau ở trong sân bày ra một cái lại một cái tiểu tinh trận chờ kim ngọc linh phao xong suối nước nóng ra tới sau liền thấy vân thường ôm hai vai cười vẻ mặt gian trá đứng ở cửa tuy rằng này tươi cười xuất hiện ở trên mặt nàng vẫn như cũ như vậy đẹp nhưng hắn càng tò mò nàng cười cái gì Làm cái gì? Cười thành dáng vẻ này. Kim Ngọc Linh đi đến nàng trước mặt hỏi. Buổi tối ngươi sẽ biết, đúng rồi, chờ hạ ta liền đi trở về, ngày mai lại đến. Buổi tối, ngươi chỉ cần đãi ở trong phòng thì tốt rồi, muốn nhìn náo nhiệt đứng ở phía trước cửa sổ xem, chỉ cần không ra cửa phòng liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Vân Thường dặn dò nói, ngươi phải đi về. Kim Ngọc Linh trong lòng có chút mất mát. Ta mỹ nhân tỷ tỷ mới vừa sinh xong hài tử, ta trở về nhìn xem." Vân Thường giải thích nói. Kim Ngọc Linh hiểu rõ, trong lòng dễ chịu chút, nguyên lai nàng mỹ nhân tỷ tỷ đã sinh xong hài tử, đích sắc càng cần nữa người chiếu cố, chạy nhanh trở về đi. "Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ra khỏi phòng môn." Vân Thường dặn dò xong hắn, liền trực tiếp rời đi, nơi này tinh trận sẽ không muốn những người đó mệnh, nhưng là duy nhất đường ra chính là đường rút lui, ở bọn họ lui lại trước. Tôi cũng đủ bọn họ tao. Sân ngoại, một cái thị vệ đứng ở chỗ nào, Vân Thường biết hẳn là quản gia an bài, Vân Thường đối hắn nói, nói cho quản gia, ngày mai buổi sáng phía trước, cái này sân ai cũng không cần đi vào, có động tĩnh gì đều không cần để ý tới, có bao nhiêu người đi vào cũng không cần phải xem vào. Đúng vậy thị vệ tuy rằng khó hiểu, nhưng là vẫn là lập tức theo tiếng, sau đó đưa Vân Thường đi ra ngoài, mới đi bẩm báo quản gia chuyện này. Quản gia minh bạch, Vân Thường là ở trong sân làm cái gì, đêm nay nhất định có người tới ám sát Kim Ngọc Linh, nếu không cần bọn họ thành chủ phủ quản cũng thực bất việc. Thông chi đi xuống, đêm nay bất luận kẻ nào tiến vào thành chủ sân đều không cần để ý tới, bên trong phát sinh chuyện gì chỉ đương náo nhiệt nhìn. Quản gia lập tức ra lệnh. Đúng vậy thị vệ lập tức đi xuống thông chi đi. Rời đi thành chủ phủ, Vân Thường dọc theo cùng phương đông nhan hôm trước buổi tối đi lộ trở về đi đến. trước mặt thiên buổi tối bất đồng trên đường người còn rất nhiều tuy rằng như thế nhưng là trong lòng lại cảm thấy vắng vẻ rộng mở minh bạch một đạo lý tâm có thể rất nhỏ chỉ cần một người là có thể chứa đầy tâm cũng có thể rất lớn lớn đến nôi gót ma vai người cũng trang bất mãn đi ngang qua bách ra bánh cửa hàng vân thường đi vào lại đem cùng ngày bánh mỗi dạng điểm mời trường mang về cấp dương thu yên cùng ngọc tiên an trở lại tiểu lầu trường quay chào đón vân thường nói cho hắn cơm chiều trực tiếp đưa đến nàng phòng liền hảo trưởng quay gật đầu lập tức làm người đi chuẩn bị trở lại hậu viện dương thu yên chính ôm hải tử ở trong sân hống hải tử y y nha nha khóc lóc thanh âm tiếc như thế nào nghe như thế nào cảm thấy bị khuất ngọc tiên ở một bên cấp đi tới đi lui lại cũng không thể nời hà hắn cũng lộng không rõ nhi tử rốt cuộc khóc cái gì phòng trong tử thu cũng không ngừng hỏi hải tử như thế nào còn khóc đâu làm sao vậy Vân Thường đi lên trước hỏi, đứa nhỏ này hôm nay cũng không biết làm sao vậy, vẫn luôn ở khóc, như thế nào hống cũng hống không tốt. Dương Thu Yên nào nào nói, nàng cũng là cái đại cô nương, căn bản không cùng như vậy tiểu nhân hài tử đánh quá giao tế, cũng sẽ không hống hài tử. Cho ta xem. Vân Thường đem hài tử tiếp nhận tới, ôm đi vào tử thu phòng, Ngọc Tiễn cùng Dương Thu Yên ở phía sau theo vào đi. Tử thu hiển nhiên là bởi vì hài tử khóc cũng không thể nghỉ ngơi. nôn nóng nhìn hải tử tỷ tỷ đừng nóng nội, ta nhìn xem vân thường đem bao vây cởi bỏ cẩn thận cấp hải tử kiểm tra rồi một lần nghi hoặc nói không có gì vấn đề a tiêu ngọc cùng như thế nào khóc lên không để yên đâu thử thu không bình tĩnh nói vân thường nâng lên tay một cổ nhu hòa sinh mệnh lực từ ngọc cùng phần đầu chậm rãi xuống phía dưới di động tới chuyển qua bụng hắn bỗng nhiên liền không khóc xuống chút nữa lại khóc lên vân thường đem sinh mệnh lực lại đặt ở hắn bụng hài tử lại không khóc. Vân thường thử vài lần sau, xác định vấn đề ở hài tử bụng, chính là hài tử bụng rõ ràng không thành vấn đề A. Tiểu tử này ở hắn nương trong bụng có nàng đan dược điều trị, thân mình đồng đâu, này nàng vẫn là xem không tồi. Tiểu ngọc cùng đã không có chăn trói buộc, tay nhỏ vói vào trong miệng bẹp bẹp ăn lên, kia bộ dáng giống như rất đói bụng giống nhau, vân thường bừng tỉnh, tỉ tỉ, có phải hay không mãi không đủ hài tử ăn A. Tử thu ngần ra, nàng cũng không biết mãi có đủ hay không hải tử ăn a Vân thường đầy đầu hấp tuyến, làm dương thu yên đi tìm đỗ sinh tuyển, làm nàng nương tới một chuyến. Sinh xong hải tử, vân thường khiến cho đỗ sinh tuyển nương cùng một cái khác bà đỡ đi trở về. Hiện giờ xem ra còn có thật yêu cầu một cái hiểu công việc người chỉ điểm một chút, nàng sẽ y y bệnh nhưng là sẽ không mang hải tử a Tử thu sắc mặt thẹn thùng, nàng cái này nương đương đến thật không đủ tiêu chuẩn, liền nhi tử ăn không ăn no cũng không biết. Chỉ chốc lát sau, đỗ sinh tuyển nương liền tới rồi, nhìn xem Hải tử nói, Hải tử không ăn no, có thể trước cấp Hải tử bị chút nước cơm. Kết luận cư nhiên thật là cái này, làm tử thu cùng Ngọc Tiễn đều thực vô ngữ. Đỗ sinh tuyển nương ý bảo Ngọc Tiễn trước đi ra ngoài một chút, phòng trong dư lại mấy người phụ nhân, nàng mới nói, ta cho ngươi xoa xoa, xoa khai sữa liền đủ, có chút đau, muốn chịu đựng chút. Vân thường nghe vậy ôm Hải tử cùng Dương Thu Yên đều đi ra ngoài. Ngọc Tiễn chạy nhanh đi tới nói, làm sao vậy? Vân thường chừng hắn một cái, việc này nàng như thế nào nói với hắn, liền nói, chờ hạ ngươi hỏi tỉ tỉ đi, trước đừng đi vào. Nàng xoay người đối Dương Thu Yên nói, đi phòng bếp lộng chút ấm áp nước cơm tới. Dương Thu Yên đi thực mau trở về tới, còn hảo hôm nay bữa tối liền có cháo, nước cơm vẫn là rất nhiều. Vân thường cầm cái thìa một chút uy ngọc cùng uống nước cơm, hai tử thật là đói lạ. Cái miệng nhỏ bẹp bẹp van cái kia hương a Ngọc Tiễn cảm thấy đỉnh đầu Một tảng lớn quạ đen bay qua Nguyên lai nhi tử là đói Hắn Ngọc Tiễn nhi tử cư nhiên bị đói ngao ngao khóc Nói ra đi có phải hay không Sẽ bị người cười đến rụng răng Uống lên một chén đế nước cơm Vân Thường không dám lại Uy hắn uống lên Lo lắng hắn chống Liền đứng lên ôm hắn hương hắn Ngọc cùng có lẽ là ăn no Nga nga hai tiếng Sau đó liền ngoan ngoan ngủ Vân Thường cười nhìn xem chúng ta tiểu Ngọc cùng nhớ ngoan. Ngọc tiễn cũng là cảm thán, nhi tử là rất ngoan, mấy ngày nay khả năng mỗi ngày cũng chưa ăn no, vẫn luôn đỉnh vài thiên tài dùng tiếng khóc kháng nghị, đích sát xem như thức ngoan. Hải tử ngủ thật thành, vẫn thường đem hải tử đưa vào phòng đi, đỗ sinh tuyển nương cũng xong việc, cười đối tử thu nói, ngày mai ta lại đến, ba ngày liền không sai biệt lắm, mấy ngày nay hải tử nếu là ăn không đủ no liền uy chút nước cơm, không cần quá nhiều. Nhiều hài tử cũng chịu không nổi. đa tạ. Vân Thường nói lời cảm tạ. Phu nhân khách khí. Đỗ sinh tuyển nương chạy nhanh nói. Nhân ra chính là cho nàng như vậy nhiều tử tinh tệ. Này một năm nàng cũng kiếm không được nhiều như vậy tử tinh tệ a Điểm này việc nhỏ tính cái gì. huống chi nhi tử đã dặn dò qua. Nhất định đối Vân Thường cung kính có thêm. Nàng cũng là thường xuyên trà trộn ở đại gia tộc trung. Tự nhiên là sẽ xem ánh mắt. Toàn bộ tiểu lầu người đều đối vân thường cung kính có thêm, thân phận của nàng nhất định không bình thường, chính mình làm tốt đối nhi tử cũng hảo. Đỗ sinh tuyển nương rời đi sau, tử thu nhìn mắt ngủ say nhi tử, cảm thán nói, nguyên lai nuôi nấng hải tử như vậy không dễ dàng. Có phải hay không hiện tại rất nhớ ngươi nương? Vân thường hiểu do nói, tử thu quả thật gật gật đầu, đích xác rất muốn, khi còn nhỏ từng màn mấy ngày nay thường xuyên nhớ tới. Chính là liền nằm mơ đều là khi còn nhỏ cùng ta nương ở bên nhau sự, trước kia nương đối ta thật tốt cũng chưa để ý quá, giống như chính là hẳn là, hiện tại mới hiểu được nương ở ta trên người trả giá ái có bao nhiêu vô tư, đó là trên đời này nhất bất kể hồi báo ái. Tuy rằng hướng nhà nàng như vậy gia tộc, căn bản không cần hài tử mẫu thân dùng chính mình sữa nuôi nấng hài tử, nhưng là còn lại sự chính là đều phải mẫu thân nhọc lòng, đã nhiều ngày. Nàng đã khắc sâu cảm nhận được có hài tử sau Muốn ngủ một cái an ổn giấc đều không dễ dàng Không yên lòng a. Tìm một cơ hội trở về nhìn xem Vân thường kiến nghị nói Nàng trong lòng tưởng tử thu hẳn là Cũng muốn cho cha mẹ thân nhân nhìn xem Chính mình hài tử đi Trước không quay về Tử thu thần sắc cảm đạm nói Trở về lúc sau lại không tránh được cấp người nhà trọc phiền thoái Nhiều năm như vậy đi qua Bọn họ sinh hoạt hẳn là khôi phục bình tĩnh Chính mình có thể làm chính là không đi quấy dày bọn họ. Ngọc Tiễn ngồi ở mép giường, nắm lấy tay nàng nói, chờ hai tử trăng tròn sau, ngươi thân thể dưỡng hảo, chúng ta liền trở về nhìn xem. Thử thu ngẩn ra, ngươi phải tiến dai. Ân, tiến dai cũng có thể không cần rời đi, ta sẽ vẫn luôn bồi của các ngươi. Ngọc Tiễn giải thích nói. Thử thu nghe vậy, tức khắc cao hứng lên, dùng sức gật đầu, hảo. Vân thường không có tham dự vợ chồng hai người quyết định. trở lại chính mình phòng đồ ăn đã đưa tới vân thường cứ gọi tới dương thu yên cùng nàng cùng nhau ăn cơm chiều đem nàng mua tới bánh cấp ngọc tiễn đưa đi một nửa giữ lại nàng cùng dương thu yên hai người cũng không ăn xong ăn xong cơm chiều vân thường không làm dương thu yên trở về buổi tối chúng ta đi xem náo nhiệt dương thu yên gần ra xem náo nhiệt đại buổi tối đi nơi nào xem náo nhiệt sắp nửa đêm khi nàng đi theo vân thường đi vào thành chủ phủ bên ngoài khi Dương Thu Yên hết trô nói rồi, cô nương xem náo nhiệt địa phương cũng thật cao cấp. Đi, tuyển cái tầm mắt tương đối tốt địa phương đi. Vân Thường lôi kéo Dương Thu Yên ngự không dựng lên, dừng ở thành chủ phủ đầu tường, dẫm lên đầu tường một đường đi vào thành chủ sân. Lúc này, trong viện chỉ có một gian phòng có ánh sáng, Kim Ngọc Linh còn chưa ngủ. Vân Thường lôi kéo Dương Thu Yên ở đầu tường ngồi xuống. Thấu chân xong. Chương 522 bệnh không nhẹ. mươi 522 bệnh không nhẹ. Dương Thu Yên nhìn bình tĩnh ngồi ở đầu tường vân thường, lại nhìn xem phía dưới sân, thành chủ phủ thủ vệ sẽ tệ như vậy. Các nàng hai cái như vậy không e rẻ tới cũng chưa người phát hiện. Như vậy chính đại quang minh ngồi ở nhân gia đầu tường thượng cũng không ai để ý tới. Tuy rằng biết chuyện này không có khả năng, nhưng là cũng tưởng không rõ là cái gì nguyên nhân. Nàng nào biết đâu rằng, thành chủ phủ thị vệ đều nhận được vân thường. Thành chủ đã cố ý dặn do qua, Vân Thường ở thành chủ phủ làm gì đều không cần lo cho, chính là nàng đem thành chủ phủ xốc, bọn họ cũng muốn cho nàng đằng ra rộng mở chỗ ngồi làm nàng xốc thông khoái, thoải mái, tương đối so lúc này bất quá là ngồi cái đầu tường tính chuyện gì, cho nên đều coi như không nhìn thấy, bọn họ càng tò mò Vân Thường ngồi ở đầu tường làm gì. Đêm nay viện này sẽ phát sinh chuyện gì? Vân Thường hướng bốn phía nhìn nhìn, làm cái im tiếng thủ thế. Lấy ra hai chương ẩn thân phù bạch bạch, một người trên người dán một chương. Dương Thu Yên biết ẩn thân phù tác dụng, cũng không giật mình, nín thở nhìn chung quanh, nàng tu vi quá thấp, căn bản không nhận thấy được có người tới, nhưng là nàng tin tưởng vân thường. Mặc dù nàng phát hiện không đến người, người đều đến trước mắt, muốn nhìn không thấy cũng không được a Chỉ thấy từng đạo màu đen bóng người, từ hai người bên cạnh vèo vèo nhảy vào trong viện, cố tình còn chạm vào không thượng hai người bọn nàng. Nàng minh bạch là vân thường động tay động chân. Nhiều người như vậy tới nơi này làm gì? Cô nương như thế nào biết có người ban đêm xông vào thành chủ phủ? Nàng lập tức nhớ tới ban ngày truyền ồn nào huyên náo sự, giống như Kim Ngọc Linh bị nhị hoàng tử cấp đả thương, thương thực trọng nhị hoàng tử chạy thoát, Kim Ngọc Linh hiện tại liền ở tại thành chủ phủ dưỡng thương, chẳng lẽ những người này là nhị hoàng tử người tới ám sát Kim Ngọc Linh? Bọn họ huynh đệ có bao nhiêu đại thù a? Cứ nhiên xuống tay như vậy tàn nhẫn. Nếu nhiều người như vậy thật là tới ám sát Kim Ngọc Linh, vì cái gì cô nương còn có thể như vậy bình tĩnh ngồi ở đầu tường xem náo nhiệt. Nàng chính nghĩ hoặc, nhảy vào trong viện H.I.I. Y. Y. Nhân liền cùng mắt mụ giống nhau, chia làm vài sóng, mãn viện tử tán loạn, hơn nữa giống như nhìn không thấy lẫn nhau giống nhau. Nàng quay đầu lại nhìn về phía vân thường, đáng tiếc hai người hiện tại đều ẩn thân nàng căn bản nhìn không thấy vân thường. Cũng không biết nàng hiện tại trên mặt biểu tình, chỉ có thể quay đầu tiếp tục xem náo nhiệt. Mấy sóng người loạn đi một hơi, nếu là gặp vỡ, còn sẽ động thủ đánh lên tới, đó là chút nào không lưu tình. Người một nhà đánh người một nhà a. Dương Thu Yên đều tưởng đem đôi mắt che thượng, những người này là ngu ngốc sao. Rộng mở nàng nhớ tới cái gì, viện này hẳn là có tinh trận, khó trách cô nương như vậy bình tĩnh. Tốt như vậy quan khán tinh trận cơ hội, Dương Thu Yên cũng sẽ không buông tha. nàng nhìn không chớp mắt nhìn phía dưới người, muốn nhìn một chút này tình trận có cái gì quy củ không, nhìn nửa ngày cũng không hiểu được. Những người này giống như căn bản tìm không thấy lộ, nàng cũng minh bạch chính mình là đối tinh trận một chút thiên phú đều không có a. Phong nội kim ngọc linh cũng nghe đến trong viện động tĩnh, ngay từ đầu hắn cũng không tưởng để ý tới, nhưng là trong lòng tò mò vân thường bày ra cái gì tình trận, nhìn không được tò mò làm hắn đẩy ra cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Hắn biết rõ nhìn đến trong viện không dưới 30 người, tuy rằng những người này đều nông thực kín mít, nhưng là trong đó một người hắn nhận được chính là thuyền trưởng bản nhân, đều ở trong sân ba người một đám hai người kết bạn xoay quanh đâu, thậm chí có người tử. Hắn phía trước cửa sổ ba bốn bước xa địa phương đi qua đều nhìn không tới hắn liền đứng ở phía trước cửa sổ. Đây là cái gì tinh trận? Hắn trong lòng dâng lên kính nể tâm tư, vân thường tinh trận cư nhiên lợi hại như vậy. Hắn không hiểu tinh trận nhưng là cũng biết có thể vây khốn thuyền trưởng tinh trận cấp bậc sẽ không thấp. Nàng là mấy cấp tinh trận sư A. Cũng quá biến thái, tu vi thiên phú hảo liền tính, y lý thuật còn như vậy cao, cư nhiên vẫn là tinh trận sư, nàng còn có để người sống. Nhìn một hồi lâu, thấy những người đó nếu không phải cùng rồi nhặng không đầu giống nhau hạ xoay quanh, nếu không chính là nội đấu, cũng không có gì xem đầu, đóng lại cửa sổ, thu hồi ánh huỳnh quang thạch, lên giường ngủ đi. Dương Thu Yên thấy Kim Ngọc Linh đứng ở cửa sổ nhìn trong chốc lát sau cư nhiên tắt đèn ngủ, trong lòng cũng là bội phục hắn, này tâm chính là không nhỏ, tình huống như vậy hạ tuy rằng không có gì nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức bình tĩnh đến có thể đi ngủ đi. Nàng thật đúng là đoán đúng rồi, Kim Ngọc Linh đối Vân Thường nói là một chút cũng không nghi ngờ, Vân Thường nói hắn không ra cửa phòng liền sẽ không có nguy hiểm, hắn là tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa thân thể thương đích xác yêu cầu nghỉ ngơi. Vân thường dặn dò hắn mấy ngày nay không cần tu luyện, kia còn có thể làm gì, lại không thể vẫn luôn phao suối nước nóng chỉ có ngủ bái. Có lẽ là trong lòng sự buông xuống, hắn thật đúng là thực mau liền ngủ rồi. Hai người ẩn thân phủ đã sớm mất đi hiệu lực, nhưng là những người đó ở tinh trận không ra căn bản nhìn không thấy hai người. Thanh chủ phủ thị vệ bởi vì có quản gia mệnh lệnh, thanh chủ trong viện đến ngày mai buổi sáng phát sinh chuyện gì cũng không cần lo cho. cho nên đều tránh ở chỗ tối xem náo nhiệt. Bởi vì phía trước đã biết nơi thi đấu là Vân Thường kiến tạo, biết nàng là bắt cấp tinh trận sư, đến là không ngoại ý muốn trong viện tinh trận hiệu quả, chỉ là bọn hắn thiệt tình lần đầu tiên nhìn đến nguyên lai tinh trận sư có thể như vậy tùy hứng. Dương Thu Yên ngồi ở đầu tường thượng nhìn nhìn, cũng ngáp một cái, Vân Thường nghe thấy được, cười nói, mệt nhọc. Dương Thu Yên lắc đầu, không phải mệt nhọc, là nhàm chán. Vân Thường tán đồng nói, Ta cũng cảm thấy nhàm chán, nguyên bản còn tưởng rằng có chút náo nhiệt xem đâu, hiện tại xem ra những người này so với ta tưởng tượng còn muốn buồn. Dương Thu Yên khỏe miệng vừa kéo, cũng liền cô nương có này bản lĩnh nói những người này buồn đi, sách ra một cái tới nhất chiêu là có thể muốn nàng mạng nhỏ, cho nên nàng sáng suốt không nói tiếp. Đi thôi, không nhìn, trở về ngủ. Vân Thường đứng lên, dẫm lên đầu tường trở về đi đến, cùng đi nhà mình đầu tường dường như... Mềm mại làn váy theo nàng đi lại phi dương ra nhu mỹ độ cung, càng thêm có vẻ vòng eo tinh tế như liễu. Dương Thu Yên nhìn mắt trong miệng người, lắc đầu, thở dài đuổi kịp vân thường rời đi. Hai người đi vào trên đường, chầm gì gì đi tới. Trên đường một người cũng không có, thanh lánh nửa tháng treo ở giữa không trung Nguyệt Huy tới xuống tới, bạn từ từ gió đêm, đến là thích dí thực. Thu Yên, nhà ngươi còn có cái gì người sao? còn không có nghe ngươi nói quá người nhà của ngươi đâu. Vân Thường vừa đi vừa hỏi. Dương Thu Yên ánh mắt tối xâm lại, có cùng không có giống nhau. Vân Thường lông mi nhấp nháy hai hạ, lại là một cái đáng thương hải tử. Dương Thu Yên bật cười nói, đến là không thể xưng là đáng thương, chỉ là chúng ta gia trọng nam khinh nữ đặc biệt nghiêm trọng, mặc dù là ta tu luyện thiên phú so với kia chút bọn họ coi trọng nam hải tử cường, cũng không chiếm được tốt tu luyện tài nguyên. bọn họ cho rằng nữ hải tử tu vi lại cao cũng là người ta nam tử tu vi lại vô dụng cũng sẽ cấp gia tộc nối roi thông đường cho nên tốt tu luyện tài nguyên đều sẽ để lại cho những cái đó nam hải tử nữ hải tử muốn tu luyện chỉ có thể bằng chính mình tuy rằng như thế nhưng là ở vật chất sinh hoạt thượng nữ hài tử lại không mệt đều là tiểu quý nuôi lớn chẳng qua nuôi lớn sau đều sẽ dùng để liên hôn vì gia tộc ngưu phúc lợi mà thôi vân thường cười cười nói Nói như vậy, ngươi là nhà các ngươi kỳ ba. Có thể nói như vậy, vừa mới thức tỉnh linh căn khi, lòng ta còn có chờ mong, bởi vì ta linh căn thiên phú rất cao, ta cũng tưởng tượng các ca ca giống nhau tu luyện. Chính là linh căn thí nghiệm song chúng ta này đó nữ hài tử liền vẫn như cũ quá trước kia giống nhau sinh hoạt, cũng không ai chỉ điểm chúng ta tu luyện, ta tu luyện vẫn là ta hỏi ta nương sau, ta nương chỉ điểm ta, nhưng ta nương tâm tư cũng đều ở ca ca ta nhóm trên người. Ta chỉ có thể vụng trong học, chính là gia tộc làm chúng ta nữ hài tử bắt đầu học tập nữ hồng, lễ nghi, quản gia chi đạo gì đó, ta tu luyện thời gian càng thiếu. Vì có thể có một cái tốt học tập tu luyện hoàn cảnh, ta 13 tuổi liền rời đi gia tộc, thi được cờ sơn học viện, từ khi đó bắt đầu ta liền tính thoát ly gia tộc. Gia tộc không hề cho ta một quả tinh tệ hoa, bởi vì bọn họ cho rằng ta ngẫu nghịch bọn họ an bài, liền duy nhất liên hôn tác dụng đều không có. Một chút giá trị đều không có. Dương Thu Yên nói tới đây, nhún nhún vai chính mình đều nhịn không được cười cười. Vân Thường trong lòng cảm khái, cư nhiên còn có như vậy gia tộc. Dương Thu Yên ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng cũng vẫn là có chút tiếc nuối đi. Tuy rằng gia tộc cũng không có bạc đãi nàng ăn uống dùng, chính là chưa cho nàng muốn nhất tu luyện tài nguyên. Nàng có thể giống như nay thành tựu đều là nàng chính mình nỗ lực tới. Một cái 13 tuổi nữ hài tử dứt khoát thoát ly gia tộc phù hộ. yêu cầu bao lớn dũng khí. ngẫm lại chính mình năm tuổi liền tự mưu sinh lộ, nàng sắc còn tính hảo. con hảo ngươi lựa chọn con đường này, bằng không hiện tại có thể là mấy cái hài tử nương, đời này lại muốn vấn đỉnh tu luyện cao phong, cơ hội xa vời. Vân Thường đứng ở đúng trọng tâm lập trường thượng nói. Nhưng không, kỳ thật mấy năm nay ta một người nỗ lực đi phía trước đi tới, cô độc bất lực thời điểm luôn là suy nghĩ quyết định của chính mình có phải hay không sai rồi. Nhưng là kia một ngày ở trên lôi đài gặp được ngươi khi, ta liền biết ta quyết định là đúng, đây là ta muốn sinh hoạt. Dương Thu Yên lúc này là phát ra từ nội tâm cười. Quyết định của ngươi đương nhiên là đúng rồi, chờ ngươi nhìn thấy chúng ta cửu tiêu những người khác liền biết quyết định của chính mình có bao nhiêu chính xác. Nghĩ đến cửu tiêu người, vân thường liền tự hào cực kỳ. Cửu tiêu mỗi người đều có chấp nhất tín niệm, tương lai nhất định sẽ bao trùm cửu tiêu phía trên. Vân Thường cũng đem chính mình năm tuổi bị cha mẹ bất đắc dĩ đưa đi xuống dưới một đường đi tới gian khổ cùng nàng liêu lên mở rộng cửa lòng sau hai cái nữ hải tử tâm càng thêm gần hai người chính liêu đến vui vẻ Vân Thường đống nhiên đứng lại chân đề phòng nhìn phía trước Dương Thu Yên nhìn xem chung quanh thấp giọng vì hỏi làm sao vậy Vân Tích bị người truy trốn Vân Thường nhẹ giọng nói Vân Tích là ai Dương Thu Yên nghi hoặc hỏi ta linh sủng Vân Thường hai tròng mắt gắt gao nhìn chầm chằm phía trước, nàng cảm giác được rõ ràng vân tích khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Dương Thu Yên nghe vậy trong lòng nghi hoặc, cô nương linh sủng như thế nào sẽ bị người đuổi giết. Theo Vân Thường ánh mắt nhìn về phía phía trước, chỉ thấy một đạo kim quang phong tới, thẳng tắp bắn vào Vân Thường trong lòng ngực, Vân Thường chẳng những không trốn, còn duỗi tay ôm lấy kia đoàn kim quang. Dương Thu Yên lúc này mới thấy rõ Vân Thường trong lòng ngực ôm chính là một cái cả người kim hoàng hoàng con khỉ nhỏ. trên đỉnh đầu một rúm màu đỏ mau rất là chói mắt màu tím đôi mắt quay tròn chuyển động vân tích thả ngươi ra tới chơi một ngày ngươi đây là cháu ai vân thường xoa xoa vân tích đầu hỏi chủ nhân người nọ muốn cướp ta đi đường linh sủng vân tích lập tức cáo trạng nói dương thu yên mật ra ta thiên a cô nương linh sủng có thể nói như vậy xinh đẹp đáng yêu con khỉ nhỏ quả thực là quá nhận người thích chỉ là linh sủng không thể quang đẹp à. Sức chiến đấu mới là chủ yếu an này bị người truy như thế chật vật còn muốn chủ nhân chống lưng linh sủng có phải hay không quá vô dụng điểm. Vân Thường chọn mắt nhìn lại, Vân tích chỉ phương hướng, một cái áo bào trắng nhẹ nhàng nam tử suốt địa thành thốn đi tới, ngũ quan anh đĩnh, hơi thở áp người, nhìn dáng vẻ tu vi so Vân Thường cao không phải nhỏ tí kẹo. Vân Thường cũng không ngoài ý muốn, nếu là tu vi không cao, Vân tích cũng không cần chạy thoát. Dương Thu Yên tức khắc đem vừa mới ở trong lòng chửi thầm Vân Tích vô dụng ý tưởng ném, người này quá cường. Nó là ngươi linh sủng. Nam tử thấy Vân Thường ôm Vân Tích lạnh giọng hỏi. Ngươi không trường đôi mắt. Vân Thường chừng hắn một cái. Nam tử ngẩn ra, căn bản không nghĩ tới sẽ có người dùng thái độ này nói với hắn lời nói, chẳng lẽ cái này tiểu cô nương nhìn không ra chính mình tu vi. Vẫn là cho rằng nàng trong lòng ngực thần thú có thể giúp nàng đánh bại chính mình. Ngươi linh sủng thực đáng yêu, ta thê tử nhất định sẽ thích, ngươi nói cái giá, hoặc là nói ra ngươi muốn nhất đổ vỡ, ta tới cùng ngươi trao đổi ngươi linh sủng. Nam tử mày một trọn áp xuống trong lòng không vui nói. Có bệnh. Vân thường ôm vân tích tiếp tục đi phía trước đi đến, đi đến nam tử bên người lại tới nữa một câu, bệnh còn không nhẹ. Dương Thu yên tâm đều nhắc tới cổ họng, cô nương, người này ngươi cũng dám trọc. Nam tử thân mình cứng đờ. Nhìn vân thường bình tĩnh từ bên cạnh hắn đi qua, tiếp tục đi phía trước đi đến, kia chỉ kim sắc con khỉ nhỏ ghé vào nàng đầu vai, chiều hắn le lưới. Hắn chợt lóe thân lại ngăn cản nàng, vân thường dừng lại bước chân, nhìn hắn nói, như thế nào, một đại nam nhân đêm hôm khuya khoác muốn cường đoạt nhỏ yếu nữ tử linh sủng. Nam tử khỏe miệng vừa kéo, này tiểu cô nương thật là miệng lưới sắc bén, có được thần thú nữ tử cũng có thể xưng là nhỏ yếu nữ tử. Tuy rằng ở chính mình trước mặt nàng thật là đủ nhỏ yếu, nhưng là có thể đem chính mình nhỏ yếu nói như thế đương nhiên người hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhà ngươi phu nhân không hảo hảo giáo giáo ngươi, nửa đêm gặp được nhỏ yếu nữ tử không thể khi dễ nhân ra, không cần cùng xa lạ nữ tử nói chuyện, nếu nữ tử lớn lên thật xinh đẹp nhiều xem một cái đều không được. Vân Thường Nghiêm trang nói, lời này nói được chẳng những nam tử cái chán thằng nhảy. Chính là Dương Thu Yên đều cảm thấy chính mình ra đầu thẳng ngại. Vân thường nhìn không lời gì để nói nam tử, thở dài nói, vừa thấy ngươi biểu tình liền biết nhà ngươi phu nhân thực ôn nhu nhàn thụ. Phong cách vừa chuyển lại nói, kia nàng liền càng sẽ không đồng ý ngươi cường đoạt nhỏ yếu nữ tử linh sủng. Nam tử cảm thấy chính mình tuyệt đối là gặp gỡ một cái tiểu ma nữ, hắn hít sâu một hơi, nghĩ, tính, nhân ra nói cũng không sai, chính mình tuy rằng không muốn tước nhưng là nhân gia cũng biểu đạt chính mình không muốn bán linh sùng ý tứ ngươi này linh sùng không có việc gì vẫn là đừng thả ra hảo nam tử dứt lời đang muốn xoay người rời đi đẫu nhiên hắn ánh mắt ở dương thu yên trên người dừng lại vân thường tâm căng thẳng bản năng che ở dương thu yên trước người cảnh cáo ngự khi nói nhà ngươi phu nhân sẽ không thích người như vậy nhìn chằm chằm một nữ tử xem tiểu tâm trở về vào không được phòng lên không được giường nam tử không để ý tới vân thường nói Lập tức đi vào hai người trước mặt, Linh Thể, biến dị thủy hệ Linh Căn, như thế thiên phù mới tôn giai cựu cấp. Nam tử nói làm vân thường tâm châm xuống, người này muốn làm gì? cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Dương Thu Yên Linh Thể cùng nàng Linh Căn đã biến dị tới, nàng có chút hối hận hôm nay đem Dương Thu Yên mang ra tới. Thấu chương xong. Chương 523 tự mình đến đây đi. Chương 523 tự mình đến đây đi. Dương Thu Yên nghe xong nam tử nói trong lòng càng sợ hãi, bởi vì đối diện nam nhân thực lực cũng không phải là nàng cùng vân thường cái này tu vi có thể ngăn cản. Nếu nam tử muốn làm cái gì kỳ thật các nàng là không có gì năng lực phản kháng, nhưng là nhìn đến che ở chính mình trước mặt nhân tâm ấm áp, nàng không hề là lẻ loi một mình, cũng không thể ném cửu tiêu người mặt. Như vậy tưởng tượng, sống lưng tức khắc định đến thẳng táp. Nam tử ánh mắt co rụt lại, hai cái tiểu nữ tử ở nàng trước mặt cư nhiên không có chút nào sợ sắc, các nàng thực lực hắn liếc mắt một cái liền xem xuyên, các nàng dựa vào cái gì như vậy bình tĩnh? chính là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, mặt khác đều là mây bay, hắn bàn tay vung lên, vân thường đã bị hắn linh lực cấp số bay, xách lên dương thu yên liền đi. vân thường ở giữa không trung phiên cái té ngã, lượn vòng vọt lại đây, nháy mắt liền vọt tới nam tử trước mặt, lạnh lùng nói, đem người bông. nam tử nhướng mày. Kinh ngạc vân thường tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, bất quá vẫn là không đem nàng để vào mắt, chỉ bằng ngươi. Vân thường đem trong lòng ngực vân tích một ném, vân tích trên người hơi thở biến đổi, cùng vừa mới khác nhau như hai người, hung hăng nhìn chằm chằm nam tử, hiển nhiên vừa rồi căn bản là không ở nam tử trước mặt lộ ra toàn bộ tu vi. Nam tử lắc đầu nói, tuy rằng ngươi linh sủng là thần thú, nhưng là nó vẫn là ấu sinh kỳ, không phải đối thủ của ta. Hơn nữa hắn đâu. Vân thường ý niệm vừa động, một cái màu đen phiếm ánh sáng tím cự long xoay quanh mà ra, lấp kín hắn một khác điều đường đi. Nam tử đôi mắt co rụt lại, hắn không nghĩ tới vân thường cư nhiên còn có một con linh sủng, hơn nữa cũng là thần thú. Này thuyết minh vân thường tinh thần lực rất cường đại, bằng không căn bản vô pháp khế ước hai chỉ linh sủng. Nhìn nhìn vân diện nói, các ngươi ba cái miễn cưỡng một trận chiến, nhưng là vẫn là lưu không giới ta. Như vậy liền hơn nữa một cái. Vân thường bất cứ giá nào, tuyệt đối không thể làm người nam nhân này đem Dương Thu Yên mang đi, ai biết hắn cái gì mục đích, Dương Thu Yên linh thể chính là trời sinh chịu tải linh khí tốt nhất thân thể, nàng không dám bảo này nam nhân cướp đi Dương Thu Yên là cái gì mục đích, chỉ cần nàng ở liền không khả năng làm người đem người cướp đi. Cửu hoang bị nàng kêu ra tới, nam tử khiếp sợ nhìn một con cửu vị phượng hoàng bay ra tới, ngăn chặn hắn một cái khác phương hướng. Tiêu Mỹ lệ chín căn lông đuôi nơi đi đến sẹt qua màu sắc rực rỡ quan mang. Nàng cư nhiên có ba con thần thú linh sủng, mỗi một con lấy ra tới đều làm người hâm mộ ghen ghét. Cái này hắn là thật sự chấn kinh rồi, khó trách nàng ở chính mình trước mặt chút nào sợ hãi đều không có, nhân ra có át chủ bài. Nam tử mày gắt gao nhăn lại, cái này khó làm, này cuối cùng ra tới này chỉ thần thú cư nhiên là kiểu vị Phượng Hoàng, nàng chính là Phượng Hoàng nhất tộc vương giả. Quan Cựu vĩ phượng hoàng hắn còn không thèm để ý, chính là hiện tại là ba con thần thu A, tuy rằng có hai chỉ đều là ấu sinh kỳ, nhưng là hợp nhau tới sức chiến đấu cũng không phải hắn có thể bỏ qua, xem ra hắn hôm nay muốn mang đi người thật đúng là không dễ dàng. Nhìn nhìn trong tay sách theo Dương Thu Yên đối vân thường nói, ngươi cư nhiên vì nàng không tiếc bại lộ chính mình linh thú. Ta Cựu tiêu người, ai cũng không thể khi dễ, ngươi cũng không được. Vân thường thanh âm thực lãnh, Nàng là thật sự sinh khí, cư nhiên ở nàng trước mặt đoàn người, bao lâu không có người dám ở nàng trước mặt như vậy kiêu ngạo, nàng nói chuyện tay vừa động, kim sắc vân phá liền xuất hiện ở nàng trong tay, trên người hơi thở tức khắc thay đổi, nơi nào còn có vừa mới nhỏ yếu nữ tử bộ dáng. Thượng, ra lệnh một tiếng, tam sùng một người an ý phát động công kích, nam tử buồn không muốn thương tổn người, chính là như vậy mãnh liệt công kích hạ hắn không hoàn thủ kia không phải tử lộ một cái. hắn thật đúng là xem thường cái này tự xưng nhỏ yếu nữ tử. Giữa không trung tức khắc đánh thực kịch liệt, bừng tình bảo tuyển thành vô luận là ngủ vẫn là tu luyện người, đều trộm nhìn về phía không trung chỉ xem tới được trên bầu trời có linh sủng cùng người ở đánh nhau, thấy không rõ rốt cuộc là mấy người, nhưng là linh thú là ba con, hơn nữa có hiếm thấy long cùng phượng, bọn họ hâm mộ cực kỳ, đây là đánh nhau đều là người nào cư nhiên các đều có thần thú. Vân thường rõ ràng cảm giác được thực cố hết sức, chính mình công kích đối nam tử giống như bất luận cái gì tác dụng đều không có nam tử tu vi đích sắc rất cao chính mình đã gọi ra ba con linh sủng cư nhiên trong lúc nhất thời cũng đánh không thắng hắn hơn nữa nam tử trong tay còn sách theo dương thu yên đâu vẫn luôn là một bàn tay theo chân bọn họ đánh này nam tử tu vi khẳng định ở chân thần phía trên vân thường khắc sâu cảm nhận được chân thần phía trên tu vi có bao nhiêu cường đại bởi vì nam tử trong tay sách theo dương thu yên vân thường sợ bị thương nàng Liền có chút bó tay bó chân, mà nam tử trong tay sách theo một người cũng không thể phát ra toàn bộ thực lực. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ bị thương Dương Thu yên trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai. Vân Thường mắt hạnh nhữ lại, như vậy không được, nếu bắt không được hắn, như vậy đợi lát nữa linh lực tiêu hao quá lớn, nhất định sẽ làm nam tử có lỗ hổng nhưng toàn nếu thật sự làm hắn mang đi Dương Thu Yên, nàng đi nơi nào tìm người. Bay nhanh suy tư nên làm cái gì bây giờ? nàng cùng trong không gian vân xuyên câu thông một chút vân xuyên hóa thành bản thể trợ xuất hiện ở vân thường phía trước trực tiếp công hướng nam tử vân thường được đến giảm bớt đi theo vân xuyên cùng nhau hành động nhất chiêu vân cuốn làm nàng nháy mắt tới rồi nam tử bên cạnh bởi vì nam tử ứng phó vân xuyên chiêu này đánh lén làm vân thường thành công ở trong tay hắn đoạt lại dương thu yên cũng nhanh chóng rút về rời khỏi chiến đấu hai người dừng ở một chô nóc nhà thượng nhìn giữa không trung đánh thành đoàn bốn sủng một người Nam tử ở vân thường lại kêu ra một cái thần thú Linh Xuân Khi, đã bị đả kích không biết nói cái gì cho phải, nàng như thế nào nhiều như vậy Linh Xuân A, hơn nữa đều là thần thú, chẳng lẽ thần thú hiện giờ đều lan tràn, nàng sẽ không còn có đi. Hơn nữa hắn không nhìn lầm này cuối cùng ra tới này một con là tuyết lang đi, khi nào tuyết lang đều sẽ nhận chủ. nay một nhận chi làm hắn minh bạch chính mình đích sát xem thường trước mắt nữ tử này. Bị thương không? Vân Thường đem Dương Thu Yên đánh giá một phen hỏi. Dương Thu Yên khiếp sợ Vân Thường cư nhiên có nhiều như vậy linh sủng thời điểm, trong lòng cảm động không thể miêu tả. Cô nương cư nhiên vì cứu chính mình bại lộ nàng như vậy linh sủng, như vậy cảm tình nàng từ trước căn bản không dám tưởng. Nàng thề, về sau nàng cũng sẽ không màng tất cả che chở nàng, không bị thương. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Loại này bị người tùy ý đắn đo cảm giác thật không tốt. Nàng nhất định phải trở nên càng cường. Vậy là tốt rồi. Vân thường yên tâm, nắm tay nàng không buông ra, mắt hạnh gắt gao nhìn chầm chằm giữa không trung nàng trong lòng nảy sinh ác độc, nếu là không được liền đem tuyết lang tộc nhân đều kêu ra tới, cũng không tin còn đánh không lại hắn. Dương Thu Yên giờ khắc này cảm thấy năm chính mình tay nhỏ cư nhiên là như vậy cường đại, cường đại đến làm nàng không hề sợ hãi. Đình đình đình. Giữa không trung nam tử vội vàng hô. Vân thường không để ý tới hắn, muốn đoạt nàng cửu tiêu người. Sao có thể buông tha hắn? Làm ngươi linh sủng dừng lại, ta không ác ý, chẳng qua là tưởng cho ta thê tử tìm cái đồ đệ. Nam tử thấy vân thường không có làm nàng linh sủng trụ dừng tay ý tứ đành phải lớn tiếng giải thích nói. Vân thường nghe thấy hắn nói, mắt hạnh mị mị, cho hắn thê tử tìm đồ đệ. Chẳng lẽ hắn thê tử cũng là linh thể? Tưởng tượng này nam tử trước sau cũng không hạ tử thủ. Trở về, vân thường ra lệnh một tiếng. Bốn con linh sủng hóa thành hình người dừng ở vân thường bên cạnh. Dương Thu Yên khiếp sợ nhìn hóa thành hình người bốn con linh sủng, cô nương linh sủng cư nhiên đều có thể hóa thành hình người. Nam tử nơi nào còn có vừa mới nhanh nhẹn như tiên, có chút chật vật dừng ở vân thường đối diện, rất là vô ngữ nhìn hóa thân tiểu ác ma vân thường. Vân thường hừ một tiếng, có ngươi như vậy thu đồ đệ. Ngươi cái này kêu đoạt đồ đệ biết không? Nam tử thở dài, biết nha đầu này miệng lợi hại. Cũng không phản bác, chính mình vừa mới làm chính là không đúng, nhưng là nhiều năm như vậy hắn đã thói quen không có đối thủ sinh hoạt, xem ra thật đúng là muốn sửa sửa, thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hữu nhân. Ngươi nói ngươi đoạt liền đoạt, cũng không nhìn xem người, người của ta là ngươi có thể đoạt sao. Vân Thường một bộ thuyết giáo khẩu khí nói, đình, nam tử bất đắc dĩ kêu đình, nếu là nhậm Vân Thường nói tiếp, còn không chừng cái gì khó nghe nói từ miệng nàng toát ra tới đâu. Vân thường lại hừ lạnh một tiếng, ai, ngươi như thế nào cùng cái kia tiểu tử thối giống nhau, có cơ hội cho các ngươi trông thấy, nhiều lần ai mồm mép lợi hại, ta lại không hạ tử thủ, ta linh sủng cũng chưa kêu ra tới đâu. Nam tử thở dài nói, làm sai sự cũng đừng tìm lý do, biết sai liền cải thiện lớn lao nào, biết không. Vân thường biết hắn thủ hạ lưu tình, bằng không nàng đã sớm đem mặt khác tuyết làng kêu ra tới làm hắn thể hội một chút cái gì là chân chính quần đầu. Đã biết, hiện tại nói hạ chuyện của nàng. nam tử chịu thua chạy nhanh đem đề tài dẫn tới chính đề thượng. Nói đi, ta nghe đâu? Vân thường che ở dương thu yên trước người. Ta thê tử cũng là linh thể, thủy hệ linh căn Ta tháng trước thu cái thiên phú thật tốt đồ đệ. Thấy ta giáo đồ đệ nàng tâm ngứa Nàng cũng muốn nhận cái đồ đệ. Chính là nàng đặc thù thể trước. Thu đồ đệ quá hà khắc rồi. Ta này hơn một tháng có thời gian liền ra tới cho nàng tìm đồ đệ. Chính là một cái linh thể cũng không gặp gỡ hôm nay gặp được người linh sủng thực đáng yêu liền tưởng cho nàng lộng trở về, có lẽ nàng liền từ bỏ thu đồ đệ ý tưởng, không nghĩ tới cô ý tìm xem không đến, này, không tìm đến là gặp. Nam tử đơn giản giải thích nói, vân Thưởng cuối cùng minh bạch, cảm tình cái này nam tử cũng là cái sủng thê như mạng chủ, người như vậy hư không đến chạy đi đâu, từ đầu đến cuối hắn cũng không đối bọn họ ra sát thủ. Có thể thấy được thật sự vô tâm thương các nàng. Ngươi muốn nhận đồ chúng ta liền phải đồng ý a. Dù vậy vân thường cũng không mua hắn chướng, nàng khí còn không có tiêu đâu. Nam tử tuy rằng không hiểu biết vân thường, nhưng là từ nàng bên vực người mình bộ dáng tới nói, hắn cũng biết hôm nay này đồ đệ là mang không đi rồi, không thấy nhân gia linh thú đều như hổ dình ngồi nhìn chính mình. Ngươi nói có lý, ngươi muốn thế nào nói thẳng đi? Nam tử thỏa hiệp. Vân thường trong mắt nhanh như chớp xoay hai vòng, nếu là ngươi thê tử thu đồ đệ, khiến cho nàng tự mình tới một chuyến đi, thu đồ đệ cũng muốn thành tâm không phải sao, ta muốn tận mắt nhìn thấy xem, nếu nàng thật sự có tư cách đương thu yên sư phụ, ta sẽ không ngăn trở, nhưng là mặc dù ta không phản đối, cũng muốn thu yên đồng ý mới được, nếu không các ngươi vẫn như cũ mang không chạy lấy người, tin tưởng ta, ta chưa nói mạnh miệng, hôm nay ngươi có điều giữ lại ta cũng có giữ lại, nếu không. Tin chúng ta liền có thể đua cái thắng thua ra tới. Ta tin, ngươi nói có đạo lý, thu đồ đệ là muốn thành tâm, liền như vậy định rồi, ngày mai ta cùng ta thê tử cùng nhau tới. Nam tử lúc này đến là không phản đối, này đã thực hảo, cuối cùng cấp cơ hội không phải sao, hắn nhưng không nghĩ nhất bang linh thú đánh giặc, thật mất mặt. Đi thôi, chúng ta đi trở về. Vân thường nói chuyện thời điểm vẫn luôn lôi kéo dương thu yên tay. Bị người đoạt một hồi cũng không thể lại bị người đoạt đi rồi, nhất định phải cẩn thận. Các ngươi trụ chỗ nào? Nam tử hỏi. Mang thanh long tiêu chí tự lầu, liền ở phía trước cách đó không xa, các ngươi nói cho trưởng quầy tìm vân thường nói đêm nay ước hảo là được. Vân thường không quay đầu lại, làm vân diễn bốn người hồi trong không gian đi, tiếp tục trở về đi đến. Nhìn vân thường vào tự lầu, kia nam tử mới rời đi. Trưởng quay tâm vẫn luôn dẫn theo, lúc này mới buông xuống. Chào đón, chủ mẫu, không có việc gì đi. Hắn đã dẫn người chuẩn bị xông lên đi, kết quả vân thường từng con linh sủng hướng ra kê căn bản vô dụng thượng bọn họ. Hắn trong lòng thầm nghĩ, liền nói vương thượng sẽ không chỉ cần thích vương phi mỹ mạo, nhìn xem, vương phi vừa mới là có bao nhiêu điều hãn. Không có việc gì, nấu chén an ủi canh tới cấp thu yên. Vân thường phân phò nói. Dương thu yên chạy nhanh nói, cô nương, ta không có việc gì. Kia cũng áp áp. Vân Thường kiên trì nói Dương Thu Yên nói Hảo đi Ngọc Tiễn đứng ở trong viện Thấy Vân Thường trở về Chút nào lo lắng không có Đến là cười nói Hắn ngươi cũng dám trọc Cư nhiên còn kỳ tích thắng lợi Bất quá như vậy đấu pháp cũng chỉ có ngươi dùng ra Quả nhiên dùng yêu nghiệt xương hâu ngươi thực chính xác Thì phu nhận thức hắn Hắn là người nào Giống như thực như bộ dáng Vân Thường tò mò hỏi Ngày mai hắn tới ngươi sẽ biết Ta liền không nhiều lắm miệng, ngươi biết hắn không phải cái gì ác nhân là được. Ngọc Tiễn dứt lời về phòng đi. Vân Thường nữ môi, này có cái gì hảo bả mật, ngày mai chẳng phải sẽ biết. Lắc đầu, nhìn Dương Thu Yên đem an ủi canh uống lên, quá muộn, tử thu cùng hài tử đều ngủ liền không qua đi xem, về phòng của mình tu luyện đi. Ngay kế, Vân Thường ở đỗ sinh tuyển hắn nương tới lúc sau mới rời khỏi tu luyện, đi tử thu phòng xem bọn hắn nương hai. chính nghe thấy tử thu cùng đỗ sinh tuyển hán nương thỉnh giáo như thế nào chiếu cô hài tử đều yêu cầu chú ý cái gì sẽ gặp được chuyện gì xử lý như thế nào từ từ đỗ sinh tuyển hắn nương cấp giảng thực kỹ càng tỉ mỉ vân thường gật gật đầu như vậy càng tốt rốt cuộc mấy người bọn họ đều không có chiếu cô tiểu hài tử kinh nghiệm hảo hảo học tập một chút để ngừa về sau tái ngộ đến chuyện gì chân tay luôn cuống an qua cơm sáng vân thường gọi tới dương thu yên nói không cần sợ hãi bọn họ là người nào, dựa theo ngươi tâm đi liền hảo, vô luận ngươi làm ra cái gì quyết định ta đều sẽ duy trì ngươi, cho nên ngươi không cần ủy khuất chính mình. Dương Thu yên trong lòng ấm áp, ta minh bạch cô nương ý tứ. Vân Thường gật gật đầu lại kiến nghị nói, nếu tỷ phu nói hắn không phải cái gì người xấu, người này nhân phẩm vẫn là tin được, ngươi là linh thể, nếu thật sự có cái hảo sư phụ chỉ đạo ngươi, đích xác sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Dương Thu Yên gật gật đầu, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Vậy là tốt rồi. Vân Thường yên tâm nói. Trường quay từ trước mặt lại đây bẩm bào nói, chủ mẫu, phía trước có một đôi phu thê tìm chủ mẫu, nói là tối hôm qua cùng chủ mẫu ước hảo. Trường quay tự nhiên nhìn ra tới cái kia nam tử chính là tối hôm qua cùng Vương Phi đánh túi bụi cái kia, như thế nào hôm nay lại tới cửa tới tới bái phỏng, chẳng lẽ còn đánh ra giao tình tới. Vân Thường biết là tối hôm qua kia nam nhân mang theo thê tử tới, nghị quả nhiên là thực suốt ruột thu đồ đệ như vậy sáng sớm liền tới rồi. Thỉnh bọn họ vào đi. Trường quay được đến mệnh lệnh, lập tức đi phía trước đem hai người dẫn lại đây. Vân Thường cùng Dương Thu Yên nhìn về phía nắm tay đi tới hai người, đương nhiên xác thực nói hẳn là nhìn về phía trong đó nữ tử. Thấu chương xong. Chương 524 tâm chi sở hướng. Chương 524 tâm chi sở hướng. Nam tử vẫn như cũ một thân áo bào trắng, không có tối hôm qua chật vật, hiện giờ lại tiêu sái nhã nhẹn, bên cạnh hắn nữ tử kéo một cái đơn giản búi tóc, ăn mặc một thân màu xanh nhạt váy áo, áo khoác một kiện màu trắng sao y lê, nhìn qua liền thanh thanh sảng sảng. Nam tử dung mạo có thể nói thực xuất sắc, tuyệt đối mỹ nam, chính là nữ tử dung mạo lại rất làm các nàng ngoài ý muốn, mặt trái xoan, đôi mắt không lớn, thon dài, cái mũi tú đỉnh, ngũ quan trung lớn lên đẹp nhất chính là nàng ngôi. tiêu chuẩn miệng anh đào nhỏ đỏ bừng như chi chỉnh thể nhìn qua dung mạo cũng chính là có thể dùng thanh tú tới hình dung cùng nam tử dung mạo kém quá nhiều nhưng là xem bọn họ đi đường nam tử cũng muốn nắm nàng tay bộ dáng hiển nhiên là đem nàng như trâu tựa bảo sủng có thể thấy được cảm tình không nhất định thành lập ở tuấn nam mỹ nữ phía trên Ngọc trúc mặc đồ đỏ váy tiểu cô nương chính là tối hôm qua đem ngươi làm cho như vậy chật vật tiểu cô nương nữ tử ha hả cười Thanh âm mềm nhẹ như Xuân Phong làm người thoải mái. Ân. Ngọc Trúc xem mắt Vân Thường, sắc mặt có chút thẹn thùng, hiển nhiên là ở thê tử trước mặt mất mặt có chút ngượng ngùng, nhưng là vẫn là lên tiếng. Người kêu Vân Thường. Hai người đối thoại công phu đã muốn chạy tới Vân Thường cùng Dương Thu Yên trước mặt, tuy rằng cùng Vân Thường nói chuyện nhưng là nàng ánh mắt cũng ở Dương Thu Yên trên người đảo qua. Dương Thu Yên bình tĩnh nhậm nàng đánh giá, chút nào sợ hãi không có. Nữ tử trong mắt xẹt qua một kia vừa lòng ý cười. Đúng vậy. Vân thường ứng tiếng nói. Ta kêu đêm lam. tối hôm qua sự thực xin lỗi, nhà ta phu quân một đề cập đến chuyện của ta liền sẽ không suy xét mặt khác, ta đã nói qua hắn rất nhiều lần, hắn luôn là không đổi được. Đêm lam cười nhạt nhẹ ngữ. Vân thường khỏe miệng vừa kéo, lời này là ngươi nói, ngươi là hiện yêu nhà ngươi phu quân trong mắt, trong lòng chỉ có ngươi sao. các ngươi là tới thu đồ đệ vẫn là tới tu ân ái không có việc gì ngày hôm qua ta đã đã nói với hắn không phải người nào hắn đều có thể chọc đến khởi vân thường không khách khi nói đêm lam ngẩn ra ngay sau đó chuông bạc tiếng cười vang lên khó trách ngọc trúc tối hôm qua trở về như vậy buồn bực sau lại ta hỏi nửa ngày hắn mới nói hắn miệng quá ngu ngốc ta còn không rõ hắn như thế nào ăn nói vụ về nguyên lai là gặp được miệng lưỡi sắc bén tiểu cô nương nói bất quá nhân ra Ngọc Trúc tức khắc ho nhẹ một tiếng, ý bảo nhà mình thê tử đừng cái gì đều ra bên ngoài nói, hai người trong lén lút nói liền không cần lấy ra tới làm bọn tiểu bối chê cười. Đêm Lam cười càng hoan. Người tên là gì? Đêm Lam nhìn Dương Thu Yên hỏi. Dương Thu Yên có lễ nói, họ Dương, danh Thu Yên. Ân, tên rất thêm thay. Đêm Lam gật gật đầu. Dương Thu Yên vô ngữ, bọn họ Dương già nữ tử đều là dùng để liên hôn. cho nên tên đều khởi đều thực mỹ rất có ý thơ mặc kệ dung mạo như thế nào dù sao tên cứ gọi lên liền rất thoải mái hung chi dương thu yên vẫn là cái dung mạo thiên phú đều giai nữ tử ta ứng ước tới vân thưởng cô nương cảm giác như thế nào ta nhưng có tư cách đường thu yên sứ phụ đêm lam cười ha hả nhìn vân thường trực tiếp hỏi còn hành so với hắn nhìn thoải mái nhiều trước báo thượng các ngươi thân phận Ta hiểu biết một chút mới có thể quyết định ngươi có hay không tư cách đường thu yên sư phụ. Vân Thường thỉnh hai người vào chính sảnh ngồi xuống. Đêm Lam rất là kinh ngạc, nghe xong bọn họ tên sau còn không biết bọn họ thân phận người Vân Thường vẫn là cái thứ nhất, chính là Vân Thường biểu tình cũng không tựa làm bộ. Đêm Lam hỏi, các ngươi không phải thần giới đại lục người. Nàng một hỏi như vậy, Vân Thường liền minh bạch, bọn họ thân phận hẳn là nhắc tới bọn họ tên toàn bộ thần giới đều biết đến, cũng là. Chính là ngọc tiễn nơi này ma tộc người đều nhận thức bọn họ, hiển nhiên bọn họ thanh danh chẳng những ở thần giới thực vang, ở ma giới hẳn là cũng là mọi người đều biết. Liên cũng không kiên rẻ nói, không phải, mới từ hạ giới tân trước đi lên, đối thần giới còn không phải thực hiểu biết. Đêm Lam hiểu rõ, lại nhìn về phía dương thu yên ánh mắt đôi mắt cực nóng rất nhiều, nguyên lai là hạ giới người, khó trách nàng tu vi như vậy thấp, như vậy về sau phát triển tiền đồ liền rất đại. Này đồ đệ càng xem càng vừa lòng. Thu Yên là bị người trộm tới, cho nên không phải bình thường thăng cấp đi lên, tu Vi còn không có đạt tới thần dai. Vân Thường giải thích nói, đã có khả năng trở thành thầy trò, vẫn là thẳng thắn một chút hảo. Ai chào nàng tới? Đêm Lam ngẩn ra, hỏi. Nàng là bị liên lụy trộm tới, người đã bị ta giết. Vân Thường chưa nói cụ thể là ai, cái gì có thể nói cái gì không thể nói nàng rất rõ ràng. Có một số việc nói chỉ biết càng phiền thoái. Nga, giết, ta còn tưởng cảm tạ cảm tạ hắn đâu, bằng không ta cũng ngộ không đến tư chất tốt như vậy đồ đệ. Đêm lam một bộ tiếc nuối ngữ khí. Từ nàng trong lời nói căn bản nghe không ra nàng đối chảo Dương Thu Yên đi lên người có bất luận cái gì hoán trách, ngược lại còn thật cao hứng, giống như còn thật sự thực cảm tạ nhân ra giống nhau. Vân thường trong lòng hiểu rõ đôi vợ chồng này đều là cái tùy tâm sở dụng, không bị thế tục cướp thúc người. Đứng cùng sai, hảo cùng phá hủy ở bọn họ trong lòng chỉ có một cân nhắc tiêu chuẩn, chính là lấy chính bọn họ vì trung tâm, người như vậy nếu vào bọn họ mắt liền sẽ bị bọn họ liều mạng che chở. Dương Thu Yên đến là vận khí không tồi. Ngọc Trúc, giới thiệu một chút chúng ta thân phận. Đêm Lam đối nhà mình phu quân nói, "Ngọc Dạ Cung, địa vị ở sáu đại lục thần hoàng cung phía trên." Ngọc Trúc nghe xong nhà mình tức phụ nói liền tới rồi một câu, "Đơn giản như vậy, Giới thiệu xong rồi. Vân Thường cùng Dương Thu Yên còn tưởng hảo hảo nghe một chút đâu, không nghĩ tới một câu liền xong việc. Vân Thường hút khẩu khí, sau đó nói, thực hảo, đơn giản sáng tỏ. Đồng thời, nàng cũng minh bạch, sáu đại lục không phải thần hoàng cung chính là tối cao thực lực tồn tại, kỳ thật còn có một ít tu vi cao không muốn rời đi thần giới siêu phàm thoát tục tồn tại, tỉ như cái này ngọc dạ cung, rõ ràng này hai vợ chồng đối tục sự không có gì hứng thú. Nhật tử quá rất là tùy tâm sử dụng, lại tỉ như phương đông nhan thành lập ly cung. Có lẽ như vậy tồn tại không phải một cái hai cái, vân thường cảm thấy chính mình thật sự nên hảo hảo hiểu biết một chút thần giới thế lực. Hiện tại tư cách như thế nào? Đêm Lam hứng thú bừng bừng hỏi. Ngọc dạ cung là cái gì thế lực ta cũng hiểu biết, bất quá các ngươi nếu nói ở sáu đại lục thần hoàng cung phía trên, ta tin tưởng các ngươi cũng khinh thường với nói dối. kia hiện tại liền nói chuyện thu đồ đệ vấn đề. Vân Thường vẫn là không nhả ra. Đêm Lam thon dài đôi mắt chớp chớp, đôi lông mày nhiễm một chút ý cười, ngươi nha đầu này quả nhiên rất khó thu phục, Ngọc Trúc, ta không chê cười ngươi, luôn mồm mép chúng ta đích sắc không phải nàng đối thủ. Vân Thường trắng nàng liếc mắt một cái, ngạo kiều nói, luận thực lực các ngươi cũng không chia cắt là đối thủ của ta. Đêm Lam ha ha cười nói, biết, Ngọc Trúc đã nói, ngươi thần thú rất nhiều. kia chỉ là thứ nhất, ta bản lĩnh nhiều lắm đâu. Vân thường không có bị đêm làm trêu đùa tức giận nhàn nhạt lại tới nữa một câu. Đêm lam thu liễm tươi cười, có ca tính, nói một chút đi, thu đồ đệ còn có cái gì vấn đề? Ngươi là tính toán liền thu hoạch vụ thu yên một cái đồ đệ vẫn là nếu tái nộ đến linh thể người cũng thu làm đồ đệ. Vân thường hỏi, này có quan hệ gì sao? Đêm lam khó hiểu hỏi, đương nhiên là có quan hệ. Nếu ngươi chỉ tính toán thu hoạch vụ thu yên một cái đồ đệ, như vậy là có thể truyền tâm dạy dỗ nàng, nếu lại có mặt khác đồ đệ tất nhiên sẽ phân tâm, thiên phú bất đồng, tất nhiên có thiên có hướng, nếu thiên người nọ là thu yên còn hảo, nếu không thu yên chẳng phải là thực quỷ quất. Vân thường một phen lời nói làm hai vợ chồng đều thực kinh ngạc, lần đầu tiên biết thu đồ đệ còn muốn suy xét cái này, ai thu đồ đệ liền thu một cái. Nói nữa, chính là chính mình thu đồ đệ thu nhiều. Không phải cũng là hẳn là Dương Thu Yên suy xét như thế nào đạt được chính mình cái này sư phụ niềm vui sao? Chẳng lẽ còn muốn chính mình cái này sư phụ lấy lòng nàng? Chẳng lẽ là bọn họ tị thế lâu lắm, nay thế đạo đã biến thành như vậy? Có ý tứ, ý của ngươi là ta nếu là thu hoạch vụ Thu Yên vì đồ đệ, liền không thể lại thu những người khác vì đồ đệ phải không? Đêm Lam Thu Liễm trên mặt ý cười, thanh tú khuôn mặt bố thượng một tầng đông lạnh thần sắc. Đúng vậy. Ta chính là ý tứ này, làm ta đem Thu Yên giao cho ngươi, tổng muốn cho ta yên tâm đi. Vân thường không để bụng trên mặt nàng biến hóa, chút nào không thoái nhượng. Dương Thu Yên bái không bái sư nàng đều có biện pháp giúp Dương Thu Yên tăng lên thực lực. Khác nhau ở chỗ Dương Thu Yên đi theo đêm làm có thể không cần vòng đường vòng, trực tiếp học tập nàng nhiều năm như vậy linh thể tu luyện kinh nghiệm. Hơn nữa Dương Thu Yên thủy hệ linh căn đã biến lĩnh dị, lần đầu tiên cùng nàng ở trên lôi đài đối thượng thời điểm. Nàng liền phát hiện, nàng có thể đem thủy ngưng tụ thành băng công kích, nếu có sư phụ chuyên môn chỉ đạo, đích sắc tiến bộ sẽ càng mau. Đêm Lam suy tư một chút, nhìn về phía Dương Thu Yên nói, ngươi cũng là ý tứ này. Dương Thu Yên nhìn đêm Lam nói, cô nương ý tứ chính là ta ý tứ, đương nhiên, đây cũng là có tiên quyết điều kiện, nếu ta vô pháp kế thừa sư phụ y ý, ý bác, không đạt được sư phụ yêu cầu, sư phụ có thể lột đi chúng ta thầy trò chi danh, lại cái khác thu đồ đệ. Nếu tình huống như vậy phát sinh, ta bảo đảm tuyệt không sẽ lấy sư phụ đồ đệ tên tuổi làm bất luận cái gì sự. Nếu có duyên trở thành thầy trò, một ngày vi sư cả đời vi phụ đạo lý ta còn là hiểu. Vân thường trong lòng âm thầm cấp Dương Thu Yên dựng cái ngón tay cái, như vậy trả lời nàng tin tưởng đêm lam sẽ không cự tuyệt, trước không nói, linh thể rất khó gặp được, chính là trên đời này có Dương Thu Yên như vậy tâm tính người cũng không nhiều lắm. Quả nhiên. Đêm Lam nhìn Dương Thu Yên trầm mặc một lát nói, hảo, liền dựa theo các ngươi ý tứ làm đi, ta cũng không có như vậy nhiều tinh lực giáo đồ đệ, một cái vừa lúc, bất quá trước nói hảo, làm ta đồ đệ cũng sẽ không thực nhẹ nhàng. Ta bái sư là vì có được càng cường bản lĩnh không phải vì hưởng thụ. Dương Thu Yên thực bình tĩnh nói, nàng một đường đi tới, gia tộc cũng không duy trì, như vậy chống đỡ nàng một đường đi tới chính là cái gì? Đương nhiên chính là chính mình này phân muốn biến cường tín niệm, nhiều năm như vậy vì tăng lên thực lực, nàng trải qua quá nhiều ít chắc trở, chính mình đều không đến được, chính là chắc trở qua đi cùng với mà đến chính là thực lực tăng lên, cho nên nàng sẽ không lui bước ngược lại thực chờ mong. Bái sư đi. Đêm Lam thực vừa lòng Dương Thu Yên thái độ, sảng khoái nói. Dương Thu Yên xem mắt vân thường lại nói, ta còn có một chút chuyện quan trọng trước thanh minh. Nói. Đêm Lam rất thống khoái nói. như vậy hà khắc điều kiện nàng đều tiếp nhận rồi còn có cái gì không tiếp thu được ta là cửu tiêu người không có cô nương ta căn bản sống không đến hiện tại càng sẽ không gặp được sư phụ cho nên ta học thành sau còn sẽ trở lại cửu tiêu đi cùng sư phụ học nghệ trong lúc nếu cửu tiêu có việc triệu hoán hoặc là có cửu tiêu người cầu cứu vô luận lúc ấy thân ở cái gì trạng hướng hạ ta đều sẽ nghĩa vô phản cố lấy cửu tiêu vì trước dương thu yên nhìn đêm lam thực chỉnh chóng nói Đêm Lam ngần ra, ngươi cũng là kiểu tiêu người. Ta thực buồn bực, này cửu tiêu là cái gì thế lực? Là ai sáng tạo? Như thế nào huấn luyện người? Như thế nào có thể làm người như thế tâm chi sở hướng? Vân Thường lập tức nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, nàng gặp qua một cái khác cửu tiêu người, các ngươi gặp qua mặt khác cửu tiêu người. Ta phu quân thu đồ đệ chính là kiểu tiêu người, ta vẫn luôn buồn bực cái này cửu tiêu ở nơi nào. Chính là từ trong miệng hắn cái gì cũng hỏi không ra tới, cùng nàng lời nói giống nhau như lúc, chính là cửu tiêu có việc hắn vô luận tình huống như thế nào hạ đều sẽ trở về. Đêm Lam giải thích nói. Hắn tên gọi là gì? Vân Thường trong lòng tò mò, cửu tiêu ai may mắn như vậy khí, cư nhiên đã bái Ngọc Trúc Vi Sư. Vệ Vân Trúc, cũng là bọn họ thầy trò duyên phận, tên cư nhiên đều có cái trúc tự. Đêm Lam cười nói. Vân Trúc. Vân Thường nhìn về phía Ngọc Trúc. Ngươi cũng thật sẽ chọn đồ đệ, Vân Trúc chính là chiến thần huyết mạch, lúc trước vì thức tỉnh hắn chiến thần huyết mạch, hắn chính là không ăn ít khổ. Ngọc Trúc nhìn về phía Vân Thường, ngươi cũng là Cửu tiêu người. cửu tiêu chính là ta sáng tạo. Vân Thường đạm đạm cười. Vợ chồng hai người tức khắc kinh ngạc nhìn Vân Thường, bọn họ vẫn luôn cho rằng cửu tiêu hẳn là theo chân bọn họ giống nhau lánh đời người sáng tạo thực lực, không nghĩ tới. Kiểu tiêu cư nhiên là hạ giới mới vừa thăng cấp đi lên một cái không đến 20 tuổi tiểu cô nương thành lập. Khó trách nàng ở bọn họ trước mặt cũng như thế kiêu ngạo ngạo kiều. có như vậy năng lực người vô luận là tâm trí vẫn là thực lực đều không phải người bình thường. Hiện tại bọn họ tin tưởng, Vân thường nói, nàng bản lĩnh đích xác không ít. Nói cách khác, cửu tiêu người đều là cấp thấp đại lục người. Đêm lam giật mình chính là cửu tiêu người có bao nhiêu người. Sao có thể như vậy động tác nhất trí cùng nhau tân chức đi lên? Có thể nói như vậy, cựu tiêu người giữa còn có càng cấp thấp đại lục người, hiện tại thực lực của bọn họ không sai biệt mấy, đương nhiên trừ bỏ Thu Yên ở ngoài, Thu Yên vừa mới gia nhập, còn không có tới kịp huấn luyện nàng. Vân Thường cũng không ngại lộ ra một ít cựu tiêu sự. ngươi làm như thế nào được? Này quả thực chính là cái kỳ tích. Đêm Lam bội phục nhìn về phía Vân Thường. kia ánh mắt nhưng không hề là xem một cái tiểu bối nên có ánh mắt. Nàng cung phu quân chào hỏi ngọc dạ cung chính là cũng hao phí thời gian rất lâu mới có được hiện tại thế lực. Có cơ hội làm Vân Trúc cùng Thu Yên thỉnh nhị vị đi cựu tiêu đảo ngồi ngồi. Vân Thường cười né qua cái này để tải. Hảo, chúng ta nhất định đi nhìn xem. Đêm Lam tò mò nói. Vân Thường thân thủ phao tới ma hoa thơm trà, Dương Thu Yên quỳ lệ sau, cấp đêm Lam đệ thượng một ly trà. Đêm lam đôi mắt co rụt lại, cùng phu quân liếc nhau, xem mắt vân thường, nàng chính là xem rất rõ ràng, này trà là vân thường tự mình thao. Ma hoa thơm trà ở ma giới chỉ có hai người có, một cái là ma hoàng một cái là quốc sư nửa tháng, vân thường ma trà thơm là như thế nào được đến, hoặc là nàng cùng ma tộc người có quan hệ gì. Vân thường chính là cố ý, nàng chính là làm cho bọn họ nói trước, ta cựu tiêu người không câu nệ cái gì thần giới cùng ma giới. Các ngươi ngọc dạ cung tùy tâm sử dụng, chúng ta càng là tùy ý không sợ, thần ma hai giới đều không để bụng. Đêm Lam uống ngụm trà, nâng dậy Dương Thu Yên, cho nàng một quả có khắc ngọc đêm hai chữ ngọc bài, này hẳn là ngọc dạ cung thân phận tượng trưng. Dương Thu Yên đem ngọc bài thu hồi, lại cấp vân chúc kính thượng một ly trà, bái sư nghi thức liền chính thức kết thúc. Lúc này người ta có thể mang đi đi. Đêm Lam cười nói, chờ một chút. Vân Thường lại nói. thấu chương xong chương năm trăm hai mươi lăm là tới xem ngươi chương năm trăm hai mươi lăm là tới xem ngươi đêm lam nhìn về phía vân thường nha đầu này sự không phải giống nhau nhiều nàng còn có chuyện gì hiện giờ bái sư đều đã bái dù sao cũng không thể hối hận nàng còn tưởng thế nào vân thường vung tay lên một đống lớn thượng phẩm linh thạch cùng tiểu sơn giống nhau đôi trên mặt đất đều là thích hợp dương thu yên thủy hệ linh căn dùng thu hồi tới vạn nhất dùng dùng dương thu yên nhìn cùng tiểu sơn giống nhau linh thạch vần ra nhiều như vậy đều cho nàng nàng không ngôn ngữ vân thường đây là cho nàng chống lưng nói cho ngọc đêm nàng không phải không ai quản sờ sờ đem linh thạch thu vào chính mình nhận chữ vật vân thường lại vung tay lên một đống lớn đan dược cái chai bẩy tràn đầy một bàn này đó là thuốc trị thương này đó là bổ sung linh lực này đó là Ngọc Trúc cùng đêm lam hai vợ chồng cùng Dương Thu Yên giống nhau ngốc lang ánh mắt nhìn ở nơi nào cấp đan dược phân loại vân thường, hơn nữa này đó đan dược đều là hoàng giai cựu cấp, kỳ thật vân thường đến là tưởng lấy ra thần cấp đan dược tới, nhưng là nàng đã lâu không có thời gian luyện đan, thần giai đan dược không có nhiều ít, này đó đan dược là trước đây luyện chế. Ngọc Trúc cùng đêm lam lướt nhau, khó trách cửu tiêu người đều như vậy tâm chi sở hướng, có được như vậy hào phóng lại vì bọn họ suy nghĩ thủ lĩnh. Tự nhiên sẽ vì cửu tiêu trả giá hết thảy. Ta nghĩ lại còn có hay không quên A. Vân Thường suy nghĩ trong chốc lát, lại lấy ra hai bình màu đen dược bình đưa cho Dương Thu Yến nói, này hai bình là độc dược, một lọ là thuốc bột, một lọ là nước thuốc, chỉ cần một chút liền cũng đủ độc chết một cái giống hắn như vậy cấp bậc cứng, giả, gặp được cứng, giả, đánh không lại liền chạy, chạy không được liền độc chết hắn, bất quá ngươi nếu là dùng thuốc bột nhất định phải chú ý hương gió. Nhưng đừng đem chính mình cấp độc, vô luận tình huống như thế nào hạ, giữ được mạng nhỏ lạc quan. Trọng nhất, chỉ cần tồn tại hết thể đều có cơ hội. Bị vân thường coi như bản mẫu ngọc trúc mặt tức khắc đen, nàng này độc dược không phải là chuyên môn cho hắn chuẩn bị đi. Hắn liền như vậy giống người xấu. Dương Thu Yên chố mắt tiếp nhận dự bình, lần đầu tiên nghe được như vậy luận điểm, bất quá lại nghe đến trong lòng ấm áp, gật gật đầu nói, ta nhớ kỹ. Vân thường lại lấy ra một đống lớn tử tinh tệ. Đại khí nói, hiện tại cũng không có thời gian cho ngươi mua đồ vật đi. Này đó ngươi mang lên, thiếu cái gì liền mua. Chúng ta nhất không thiếu chính là tinh tệ. Dương Thu Yên đã không biết chính mình nên dùng cái gì tâm tình tới biểu đạt tâm tình của mình. Sống nhiều năm như vậy nàng cũng không như vậy giàu có quá. Chính là gia tộc những cái đó nhất được sủng ái các ca ca, cũng không có nàng giàu có. Cái này ngươi cầm, cấp Vân Trúc cũng không biết những người khác tinh tệ. Linh Thạch cùng đan dược có đủ hay không dùng? Ta muốn nhiều chuẩn bị chút, gặp được ai liền cho bọn hắn một ít. Vân Thường nói thầm một câu. Đêm Lam nuốt xuống một ngụm nước bọn, xem mắt nhà mình phu quân, trao đổi một ánh mắt, trong lòng không hẹn mà cùng thầm nghĩ, chúng ta này đồ đệ là theo cái gì chủ tử a? Đây là triển lãm nàng tài đại khí thô sao. Linh Thạch cùng tinh tệ bọn họ còn lý giải, khi nào hoàng cấp đan dược đều có thể hào phóng như vậy từng đống tặng người. Hơn nữa nghe nàng ý tứ, là nàng chính mình chuẩn bị, chẳng lẽ nàng là đan sư? Mặc dù là đan sư, nhiều thế này đàn dược yêu cầu nhiều ít chân quý dược thảo A, nàng cũng thật không phải giống nhau giàu có A. Chính là nàng ngọc dạ cung, cũng sẽ không hảo phong cho mỗi cá nhân nhiều như vậy đàn dược A. Vân Thường lại suy tư một lát, xác định không có gì xong việc, cùng đêm Lam nói, người ngươi có thể lánh đi rồi, ta chính là hoàn hảo vô khuyết đem người giao cho ngươi. Nếu là có cái gì sơ suất, cựu tiêu toàn thể liền sẽ đi ngọc dạ cung bái phỏng. Đêm Lam khỏe miệng vừa kéo, đây là huy hiếp sao? Chẳng lẽ bọn họ thu cái đồ đệ còn sẽ ngược đái nàng không thành? vô ngữ trắng nàng liếc mắt một cái, không theo tiếng, đối Dương Thu Yên nói, đồ nhi, đi rồi, ta ngọc dạ cung cái gì cũng không thiếu. Dương Thu Yên nhấp môi cười, sư phụ của mình như thế nào cũng như vậy tiểu hài tử tính, tiến vào là bị cô nương cấp làm cho không có biện pháp. Cô nương, ta đi rồi. Dương Thu Yên lưu liền nói, từ gặp được Vân Thường cho tới bây giờ, nàng cũng hiểu biết Vân Thường, nàng là cái cực kỳ bên vực người mình người, nếu bên vực người mình là kiểu tiêu người đặc tính, như vậy chính mình cũng sẽ đem này một đặc tính phát Dương Quang Đại. Đi thôi, chờ ngươi cùng Vân Trúc khi trở về, ta cần phải kiểm tra các ngươi tu vi thành quả, nếu là dám lười biếng, không cần các ngươi sư phụ giáo huấn các ngươi, ta sẽ tự mình động thủ. Vân Thường cuối cùng thực nghiêm túc nói. Đêm Lam trong lòng vui mừng Vân Thường rốt cuộc đứng ở nàng lập trường nói câu lời nói. Cô nương yên tâm, ta sẽ đem cô nương nói mang cho vệ Vân Trúc, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Dương Thu yên trịnh trọng gật đầu bảo đảm nói. Hảo, đi thôi. Vân Thường đem người đẩy đến đêm Lam bên cạnh. Đêm Lam quay đầu lại xem mắt Vân Thường nói. Nha đầu, ngươi yên tâm, ta đêm Lam đổ đệ không ai dám khi dễ. Vân Thường nhe răng cười cười, đồ đệ bị người khi dễ, này mặt các ngươi cũng ném không dậy nổi không phải. Đêm làm tức khắc cho nàng một cái xem thường, ngươi này há mồm quả nhiên một chút cũng không thảo hỉ. Ngọc Trúc nhướng mày, nhà mình tức phụ rốt cuộc cảm nhận được chính mình tối hôm qua ngẹn quất, nghĩ vẫn là chạy nhanh đi thôi, cùng nha đầu này nhiều đái trong chốc lát thiếu sống đã nhiều năm, trực tiếp hoa khai không gian, mang theo thê tử cùng Dương Thu Yên rời đi. Vân Thường nhìn không phòng Mọc ra một hơi, ra cửa phòng, Ngọc Tiễn mở cửa, xem mắt nàng, bên ngoài hiện tại đều chuyển khai, tối hôm qua thành chủ phủ có thích khách giám sát tam hoàng tử, còn có bốn con thần thú xuất hiện quá, ngươi còn có công phu ở chỗ này thường cảm đâu. Vân thường một phách cái chán, đem kim Ngọc Linh cấp đã quên, ta đi thành chủ phủ xem hắn đi. Đi rồi hai bước lại dừng lại, ta Mỹ nhân tỷ tỷ cùng tiểu cháu ngoại trai cũng khỏe đi. Ngọc Tiễn cười, đều hảo đâu. Chạy nhanh vội đi thôi. Vân thường gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ta đi trước. Dứt lời liền mau chân rời đi hậu viện, đi vào tiểu lầu nhìn đến trưởng quay hỏi, người đâu? Trưởng quay thấp giọng nói, đóng lại đâu? Hảo, đừng quên đem hắn mẫu hậu cho hắn ấn ở hắn trên đầu tội danh nói cho hắn, cũng làm hắn hảo hảo thể hội một chút hắn mẫu hậu đối hắn ái. Vân thường tiểu ác ma nói, đúng vậy trưởng quay khỏe miệng vừa kéo theo tiếng. Ở ngày bên kia có cái gì tin tức sao? Vân Thường lại hỏi Có, nghe nói ở ngày thuyền trưởng đã chết, không biết nguyên nhân, nhưng là mới tới cá nhân tiếp nhận ở ngày thuyền trưởng chức vị, nguyên bản ở ngày thuyền trưởng người đều bị rửa sạch một lần, động tác thực nhanh chóng. Trường quay nói Vân Thường mắt hạnh hơi hơi nhíu lại, Kim Ngọc Linh quả nhiên thực hiểu biết hắn phụ hoàng là người, này động tác thật là nhanh a hẳn là điều động ở bên ngoài gần nhất chính mình tâm phúc. bằng không người cũng không thể nhanh như vậy liền tới rồi nguyên bản ở ngày thuyền trưởng không cần tưởng cũng là bị hắn cấp giải quyết chờ treo giải thưởng ra tới các ngươi liền đem người đưa qua đi tiền thưởng không cần bạch không cần nhưng là không cần bại lộ ly cung vân thưởng gợi lên một bên khỏe môi cười nói minh bạch trường quay phối hợp nói tuy rằng bọn họ không thiếu về điểm này tiền thưởng nhưng là vương phi nói rất đúng không cần bạch không cần rốt cuộc bọn họ bắt người cũng là gia lực Tổng không thể bạch bận việc. Kỳ thật lúc ấy ở ngày thuyền trưởng gần nhất, Vân Thường liền minh bạch là chuyện như thế nào? Sự thật chính là nhị hoàng tử bị ở ngày thuyền trưởng cấp thả chạy. Vân Thường không có lộ ra chút nào sơ hở. Tương kế tiểu kế tin hắn nói, đi trước cứu Kim Ngọc Linh, rời đi tiểu lầu khi nàng liền truyền âm cấp trưởng quầy phái người đi bắt nhị hoàng tử, cần phải đem người trả trở về. Vân Thường lần đầu tiên phân phó bọn họ đứng đắn làm việc, bọn họ có thể không ra sức sao. cho nên đã chạy ra bảo. Tuyền thanh nhị hoàng tử vẫn là bị ly cung người dùng nhanh nhất tốc độ cấp bắt được trở về giam giữ lên. Hiện giờ tân thuyền trưởng tới, nơi này nhị hoàng tử giao cho hắn so trực tiếp giết hắn muốn thống khổ nhiều, trở về kết cục tuyệt đối so với phía trước muốn thống khổ gấp trăm lần, ở ngày thần hoàng cũng không phải là cái nhân tử nương tay người. Phân phó xong vân thường ra tiểu lầu đi hướng thành chủ phủ, trên đường người đều ở nghị luận ngày hôm qua xuất hiện bốn con thần thú sự. Đều suy đoán là người nào lợi hại như vậy, cư nhiên các đều có thần thú, thiếu chút nữa không đem bảo tuyển thành cấp hủy đi. Vân Thường trong lòng thầm nghĩ, còn hảo những người này không cho rằng này đó thần thú là một người, khiến cho bọn họ đoán đi thôi, càng khoa trương liền khoảng cách sự thật càng xa. Bất quá trên đường còn nghe được một tin tức, chính là bảo tuyển Sơn bị hủy lúc sau, hôm nay sáng sớm có người phát hiện, trên núi cư nhiên xuất hiện rất nhiều cái lớn nhỏ không đồng nhất lộ thiên suối nước nóng. Tuy rằng không có nguyên bản bảo tuyền linh khí, nhưng là ngâm một chút cũng thực thoải mái, hơn nữa bảo tuyền thành còn không có tiếp quản cũng không cần hoa tinh tệ, đều từng người lên núi đem một đám tiểu suối nước nóng vây lên trở thành độc lập không gian phao khởi suối nước nóng. Tới, trong lúc nhất thời, bảo tuyền trên núi lại lửa nóng lên, mấy ngày trước đây kinh tâm động phách giống như đều quên mất giống nhau. Như vậy tới nay, bảo tuyền thành đến là không có quá lớn tổn thất, vẫn như cũ có được danh xứng với thực bảo tuyền. Đi vào thành chủ phủ, vẫn luôn ở cửa thủ thị vệ, chạy nhanh chào đón, bồi Vân Thường đi vào thành chủ sơn. Vân Thường vừa đi vừa đạp lên bất đồng địa phương, một đường đi tới cửa, sở hữu tinh trận đều bị nàng cấp giải khai, này đó tinh trận dùng không đến. Vân Thường, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta ở phao suối nước nóng, lập tức liền ra tới. Kim Ngọc Linh hô Không đổi, ngươi chậm rãi phao. Vân Thường xoay người lại đi ra ngoài. Ở trong sân công việc lưu đủ lên, lúc này nàng ở thành chủ sân chúng quanh bày ra một cái bắt cấp phòng hộ tinh trận, càng tạ thành chủ như vậy thức thời phối hợp nàng. Chờ nàng bố hảo tinh trận sau, Kim Ngọc Linh cũng ra tới. Ngươi lại đem tinh trận sửa lại. Hắn nhìn nhìn chung quanh nói. Không tồi a có thể nhìn ra điểm môn đạo tới. Vân Thưởng vỗ vỗ tay hướng trong phòng đi đến. Kim Ngọc Linh đi theo tiến bảo, ngày hôm qua bên ngoài hơi thở cùng hôm nay không giống nhau. Ở ngày thuyền trưởng đã thay đổi người, ta đánh giá một lát liền sẽ đến thăm ngươi. Vân Thường nhắc nhở nói, Kim Ngọc Linh lệch qua ghế trên, ngươi sẽ không làm ta lòi đi. Vân Thường chừng hắn một cái, lòi đảo sẽ không, ngươi vẫn là ngẫm lại hắn nếu là dùng ngươi phụ hoàng danh nghĩa làm ngươi trở về ngươi làm sao bây giờ. Vân Thường biết Kim Ngọc Linh thiện tâm, mặc dù minh bạch ở ngày thần hoàng làm người, hắn cũng vô pháp làm được nhẫn tâm đoạn tuyệt quan hệ, càng làm không được cùng hắn là địch. Đây là hắn ưu điểm đồng dạng cũng là hắn khuyết điểm, có đôi khi cũng là chí mạng. Nhưng là vân thường lại không thể can thiệp cái gì, con đường của mình chính mình đi thôi, có thể giúp chính mình đều rút chính mình không làm thất vọng bọn họ chi gian hữu nghị thì tốt rồi. Năm nay thông thiên bí cảnh muốn mở ra, nghe nói nhập khẩu ở Bích Vũ Đại Lục, ta chuẩn bị đi vào rèn luyện. Kim Ngọc Linh mọc ra một hơi nói. Vân thường mặc ngọc con ngươi hiện lên một đạo ưu quang, thông thiên bí cảnh muốn mở ra. Này cũng không phải lâu dài chi sách. Vân Thường vẫn là nhắc nhở hắn nói, rốt cuộc thông thiên bí cảnh mở ra thời gian hữu hạn, ra tới sau đâu? Còn có cái gì lý do kéo xuống đi? Đi một bước nói một bước đi. Kim Ngọc Linh thở dài, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trước cấp mô phi tìm một chỗ giàn xếp xuống dưới, chính mình liền đi thông thiên bí cảnh rèn luyện, tăng lên thực lực. Nếu thực lực của chính mình cường đại đến bọn họ không dám coi thường. Như vậy vấn đề không phải giải quyết dễ dàng. Vân thường không nói cái gì nữa. Vân cô nương, ở ngày đại lục tân nhiệm thuyền trưởng tới thăm tam hoàng tử. Quản gia tự mình tới bẩm báo nói. Thật đúng là không cấm nhắc mãi, mới nói được hắn liền tới rồi. Ân, làm người vào đi. Vân thường nhìn mắt Kim Ngọc Linh. Đúng vậy quản gia đi ra ngoài tiếp người đi. Ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì, chạy nhanh trở về phòng trên giường nằm đi. Vân Thường liếc mắt nhìn hắn, thân thể không hảo yêu cầu nghỉ ngơi người không thể không sẽ như vậy tinh thần phân chấn ngồi ở chỗ này. Nam là được. Kim Ngọc Linh đứng lên nói. Vân Thường nâng hàm dưới nói, đúng vậy, hắn tưởng như thế nào thử ngươi đều không cần lo lắng, chỉ cần làm ra một bộ vô lực bộ dáng liền hảo. Ngươi bất quá đi. Kim Ngọc Linh nhìn Vân Thường nói. Ta qua đi làm gì, hắn lại không phải tới xem ta. Vân Thường ỷ ở ghế trên, lười nhác. Nàng nhưng không có hưng thú ứng phó cái gì tân nhiệm thuyền trưởng. Kim Ngọc Linh mày một chọn kia nhưng nói không chừng, ta như thế nào cảm thấy hắn chính là tới xem ngươi. Vì cái gì nói như vậy? Vân Thường xảo tiếu xinh đẹp nhìn hắn hỏi. Bằng không vì sao ngươi vừa tới hắn liền tới rồi. Đừng nói cho ta như vậy xảo, ta nhưng không tin, ta là nhân từ nương tay, nhưng là không đại biểu ta khở. Kim Ngọc Linh điểu môi nói. May mắn ngươi không nốc. bằng không ngươi không có khả năng sống đến bây giờ vân thường trêu đùa kim ngọc linh vô ngữ xoay người hồi hắn phòng đi vân thường từ cửa sổ nhìn đến thành chủ phủ quản gia dẫn một cái nam tử đi vào sân nam tử vừa đi vừa đánh giá sân tuy rằng nhìn không ra cố tình nhưng là kia sắc bén ánh mắt cũng không phải là ai đều có cũng là ở ngày thần hoàng tín nhiệm người như thế nào sẽ là người thường vô luận là thực lực vẫn là ứng biến năng lực đều hẳn là rất mạnh Vân thường vung lên ống tay áo, cửa sổ liền đóng lại, nam tử ánh mắt tức khắc chuyển qua tới, ánh mắt bị cửa sổ cách trở trụ, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là hắn nhận thấy được bên trong có người, thần dai một bậc tu vi, cùng hắn hiểu biết đến vân thường tu vi giống nhau. Hắn xác định, vân thường hẳn là liền ở cái này trong phòng. Thân hoang có chuyện làm hắn hảo hảo cha cha cái này vân thường, là cái gì lai lịch, cho nên hắn làm người nhìn chằm chằm. Vân Thường tiến thành chủ phủ người của hắn liền đi nói cho hắn, này không hắn liền chạy nhanh tới, chính là muốn gặp cái này Vân Thường. Bên này thỉnh, Tam Hoàng tử phòng ở bên này. Quản gia thấy hắn dừng lại bước chân nhìn Vân Thường cửa sổ, lập tức làm cái thỉnh thủ thế. Nam tử như mày, Vân Thường không cùng Tam Hoàng tử ở bên nhau, kia chính mình như thế nào nhìn thấy nàng đâu. Chính mình tới mục đích chủ yếu chính là muốn gặp Vân Thường. Suy tư, liền vào Kim Ngọc Linh phòng. phong nội kim ngọc linh không có gì tinh thần đầu nằm ở trên giường nhắm mắt lại nghe thấy động tĩnh mở to mắt nhìn nam tử liếc mắt một cái lại lười nhác nhắm lại nam tử ánh mắt co rụt lại tam hoàng tử tu vi thiếu chút nữa liền phải hàng xuất thần dai quả nhiên thương không nhẹ khỏe mắt dư quang nhìn về phía cách vách thấu chương xong chương 526 trăm đường đi mất mặt chương 526 trăm đường đi mất mặt quản gia giống như không nhận thấy được trong phòng không khí Cười ngâm ngâm nói, ngài mời ngồi, ta làm người đưa trả tới. dứt lời liền rất tự giác rời đi, nhân ra khẳng định có lời muốn nói, hắn ở chỗ này nhiều vướng bận. Ra cửa, xem mắt vân thường phòng, cửa sổ đóng lại, nhưng là cửa mở ra, bởi vì có bình phong cách, nhìn không thấy bên trong người, nghĩ nghĩ, nếu vân thường không theo hắn, cũng đừng đi quấy dày, tới xem tam hoàng tử vị này vừa thấy cũng không phải cái gì hảo lừa gạt chủ, hắn vẫn là đường đúc kết. vì thời trở thì tốt rồi cách vách động tĩnh vân thường nghe được danh mạch nàng lệnh qua ghế trên hai chân đáp ở lưng ghế thượng lúc gần lúc hiện nhận thấy được cách vách chuyển đến sắc bén ánh mắt nhạt nhau cười nàng là ai ngờ thấy là có thể thấy sao hàn tính cái gì tam điện hạ thân thể như thế nào thuyền trưởng thu hồi ánh mắt cũng không có ngồi xuống mà là đi đến mép giường thi lễ nói kim ngọc linh lời nhác chọn hạ mi mắt trên mặt không có gì biểu tình ánh mắt không có gì độ ấm, ngươi không thấy, còn sống. Nam tử đôi mắt chợt lóe, lời này nói làm hắn cũng không biết như thế nào nói tiếp. Thần hoàng ra lệnh, sáng nay thuộc hạ tiếp quản phi thuyền, trở thành lần này xếp hạng tái dẫn đầu, tại hạ đã dựa theo thần hoàng mệnh lệnh phát ra huyền thưởng lệnh, có người bắt được nhị điện hạ trọng thưởng, trọng thưởng dưới tất có dũng phu, tin tưởng nhị điện hạ thực mau liền sẽ bị bắt được. Kim Ngọc Linh quang môi, không có ngôn ngữ, Ngày hôm qua người hẳn là đã bị đưa ra bảo tuyển thành, một ngày một đêm người đã sớm không biết đã chạy đi đâu, trọng thưởng là có thể bắt được người. Hắn căn bản không ôm cái gì hy vọng. Bất quá chảo không bắt được người hắn đều không sao cả, Hung phạm lại không phải hắn, nói tỉ mỉ lên cái này không có gì đầu góc nhị hoàng huynh kỳ thật mới là nhất vô hại. Thấy hắn không có gì phản ứng, nam tử tiếp tục nói, thần hoàng phân phó thuộc hạ, tiếp tam điện hạ trở về. Điện hạ dù sao cũng là ở ngày đại lục hoàng tử, đại ở thành chủ phủ cũng không thích hợp. Kim Ngọc Linh rộng mở đẩy ra mí mắt, ta nếu không nốc tại nơi này đã sớm không biết đã chết vài lần, không thích hợp. Ngươi nhưng thật ra cho ta giải thích một chút nơi nào không thích hợp. Chẳng lẽ ta chết ở trên phi thuyền liền thích hợp? Vẫn là ta tối hôm qua bị ám sát bỏ mình liền thích hợp. Nam tử không nghĩ tới hạng nhất tính tình thực tốt Kim Ngọc Linh cũng sẽ có như vậy cường thế thời điểm. Ánh mắt ngẩn ra một chút, sau đó nói, tam điện hạ, thần hoàng phân pho thuộc hạ không hảo không vâng theo. Nha, lấy ta phụ hoàng áp ta. Ngươi cho rằng dùng được sao? Vẫn là ngươi tưởng mạnh mẽ dẫn ta đi. Vậy ngươi liền thử xem xem, có thể hay không đi ra ngoài cái này sân. Kim Ngọc Linh trong mắt buộc phát ra một cổ lửa giận tới. Nam tử đôi mắt co rụt lại, tối hôm qua lúc trước thuyền trưởng tự mình dẫn người tới ám sát Kim Ngọc Linh. Chính là Kim Ngọc Linh hoàn hảo không tổn hao gì, thuyết minh bọn họ cũng chưa nhìn thấy người khác, mà thuyền trưởng bọn họ đều một thân thương đi trở về. Hắn tới rồi khi, vừa lúc gặp được bọn họ chật vật trở về, bằng không hắn cũng không thể dễ dàng như vậy giết hắn, tiếp nhận phi thuyền cùng dẫn đầu chức vụ. Tuy rằng sáng sớm liền truyền ra thành chủ phủ có thích khách tiến vào, nhưng là không nghe nói thành chủ phủ thị vệ có cái gì thương vong, thuyết minh viện này có rất lợi hại tinh trận. tối hôm qua căn bản là không cần người ra tay này tinh trận liền đem bọn họ làm cho như vậy chật vật kim ngọc linh lời này không phải uy hiếp hắn mà là hắn chính mắt kiến thức quá tinh trận lợi hại cho nên có dựa vào hắn lập tức nói thuộc hạ không dám không dám ta như thế nào không thấy ra tới a người cái này tân nhiệm thuyền trưởng lại là ai người a kim ngọc linh chào phúng đánh giá hắn điện hạ nói quá lời thuộc hạ chỉ trung tâm với thân hoàng Nam tử lập tức tỏ thái độ nói, phải không, lúc trước thuyền trưởng cũng nói như vậy, chính là sự thật chứng minh chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi nếu là không khác sự liền đi thôi, ta thương thực trọng, có thể giữ được mạng nhỏ đã văn hạnh, yêu cầu nghỉ ngơi. Kim Ngọc Linh nhắm mắt lại không chuẩn bị lại để ý tới hắn. Nam tử hít sâu một hơi nói, thuộc hạ hiểu chút y y thuật, có không làm thuộc hạ cấp tam điện hạ nhìn xem thân thể, như vậy cũng hảo cùng thần hoàng công đạo một chút. Kim Ngọc Linh không mở mắt ra, chào phúng con ngôi, là muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không thật sự tu vi lùi lại đi. Cũng không ngôn ngữ, vươn tay cổ tay, ý tứ là ngươi xem đi, tùy tiện xem. Thấy hắn như vậy phối hợp, nam tử trong mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc, chẳng lẽ hắn thật sự thương thực trọng. Suy tư một chút vẫn là sờ lên hắn mạch đập, một lát sau, bung ra tay. Mặc kệ ngươi là ai người, nói cho ngươi chủ tử. Ta đối thần hoàng vị trí chút nào hứng thú không có, không cần lại lo lắng lực tính kê ta, có cái kia tinh lực không bằng hảo hảo tăng lên tu vi, thần hoàng vị trí không có thực lực có thể ngồi ổn sao. Cho rằng ai đều có thể trở thành ta phụ hoàng nhân vật như vậy. Ta rất có tự mình hiểu lấy, không phải kia khối liêu. Kim Ngọc Linh vẫn như cũ không mở mắt ra. Nam tử nhấp môi dưới, tam điện hạ nói có lý, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo thần hoàng. Hắn nói ý tứ chính là ngươi nói ta sẽ đúng sự thật nói cho thần hoàng, cũng là biến tướng nói cho Kim Ngọc Linh hắn chủ tử chính là thần hoàng. Nói cho ta phụ hoàng, ta muốn đi thông thiên bí cảnh trung rèn luyện, chờ ta thương hảo liền sẽ đi bích vũ đại lục, hiện tại ngươi có thể lăn. Kim Ngọc Linh lạnh lùng nói, nam tử nắm tay nắm một chút, liền tính thần hoàng cũng không đối hắn nói qua lăn cái này tự, này tam hoàng tử xem ra là thật sự không để bụng ở ngay thần hoàng vị trí. bằng không như thế nào sẽ không cùng mặt khác hoàng tử giống nhau lấy lòng chính mình hy vọng chính mình ở thần hoàng trước mặt thế bọn họ nói tốt vài câu kỳ thật thần hoàng nhiều như vậy nhi tử chỉ có tam hoàng tử sống nhất minh bạch bởi vì chỉ có hắn biết thần hoàng vị trí không phải ai đều có thể ngồi mặc dù hắn là thần hoàng nhi tử được đến thần hoàng thích ngồi trên cái kia vị trí không có kinh sợ người thực lực lại có thể ở kia đem ghế trên ngồi mấy ngày điểm này thần hậu đều không rõ đại hoàng tử càng không rõ. Sáu đại lục thần hoàng vị trí thay đổi có cái kia là đời đời tương truyền, không đều là ở đời trước thần hoàng rời đi sau, chính là có năng giả cư chi. Ánh mắt xem mắt cách vách hắn lại nói, thần hoàng có lệnh, nói vân thưởng cô nương cứu tam điện hạ mệnh, làm thuộc hạ tự mình hướng vân thưởng cô nương nói lời cảm tạ, thuộc hạ có không trông thấy vân thưởng cô nương. Kim Ngọc Linh trong lòng cười lạnh một tiếng, đây mới là hắn chuyến này mục đích đi. hắn giơ tay chỉ chỉ cách vách nàng ở tại cách vách nếu là ngươi có thể nhìn thấy liền đi gặp đi bất quá nếu là chính là chuẩn bị dùng miệng cảm ơn như vậy cũng đừng đi nàng trước mặt mất mặt điện hạ yên tâm thần hoàng làm thuộc hạ chuẩn bị phong phú tạ lễ nam tử khoe miệng vừa kéo hắn lúc này chính là nhìn đến tam hoàng tử một khắc mặt này miệng không phải giống nhau độc a hắn nào biết đâu rằng gần đèn thì sáng gần mực thì đen cùng người nào học người nào a Có vân thường này tiểu độc miệng ở hắn nghe cũng nghe biết. Chạy nhanh xoay người rời đi Kim Ngọc Linh phòng, hắn cũng không muốn đứng ở chỗ này chịu Kim Ngọc Linh lạnh nhạt. Ra cửa phòng hắn liền tới đến vân thường trước cửa, thấy môn rộng mở, mở miệng nói, vân thường cô nương ở sao? Ở ngay thân hoàng làm thuộc hạ tự mình tới cảm tạ vân thường cô nương đối tam hoàng tử ân cứu mạng. Phòng trong không thanh âm, hắn mày một trọ, lại nói một lần, vẫn như cũ không thanh âm, hắn vừa định đi vào. Quản gia bưng trả từ bên ngoài vào được, đi đến hắn trước mặt nói, vân thường cô nương không ở trong phòng. Nam tử mày một trọ, trong phòng rõ ràng có người, như thế nào sẽ không ở. Trong phòng rõ ràng có người. Quản gia sắc mặt trầm xuống, trong phòng có người cũng không đại biểu chính là vân thường cô nương, người đây là không tin lời nói của ta. Thành chủ phủ thành lập ghi ta liền đi theo thành chủ, còn trước nay không bị người hoài nghi quá lời nói đâu. nam tử trong lòng thật sự nghẹn khuất thực này một đám như thế nào đều này phúc đức hạnh chính là hắn cũng không dám đắc tội thành chủ phủ còn ra rốt cuộc bảo tuyền thành thành chủ ở lưu đại lục đều rất có danh quản gia hiểu lầm ta chỉ là nhận thấy được trong phòng có người tưởng vân thường cô nương ở đâu hắn chỉ có thể áp xuống lửa giận giải thích nói ở địa bàn của người ta thượng không thể không túi lầu a ừ quản gia cũng mặc kệ hắn là người nào ở bảo tuyền thành chủ phủ chính là ngôn côn đại lục thần hoàng tới hắn cũng không thắc khí lúc này trong phòng hơi thở hướng cửa dịch tới nam tử lực chú ý vẫn luôn ở trong phòng lập tức xem qua đi chỉ thấy một cái phấn điêu ngọc trác gan mặc nho nhỏ màu đỏ áo choàng ba bốn tuổi tiểu nam hải nhi vòng qua bình phong từ bên trong đi ra xoa đôi mắt nói ai tìm ta mẫu thân đừng nói nam tử chính là quản gia đều ngốc vân thường cô nương hải tử đều lớn như vậy tận trời dôi cái tiểu lười eo liếc mắt hai người, thật xấu, may mắn mâu thân không ở, vẫn là trở về ngủ đi. Dứt lời liền xoay người thong thả ung dung đi trở về đi. Thật xấu này hai chữ làm hai người mặt đều tối sầm, quản gia chớp trước mắt, này xấu nói nhất định không phải hắn, xem ra vân thường cô nương căn bản không nghĩ thấy hắn, này cha cũng không cần cho hắn uống lên, đối nam tử làm cái tiễn khách thủ thế nói, vân thường cô nương đích sắc không ở trong phòng, thỉnh đi. Nam tử lại xem mắt phòng, bên trong đích xác chỉ có một đạo hơi thở, tiểu hai tử này cái gì tu vi, như thế nào trên người có như vậy cường đại hơi thở. Rõ ràng hắn mới vừa tiến vào khi vân thường còn ở, nàng khi nào rời đi. Chính mình như thế nào không nhận thấy được. Hắn không cam lòng xoay người rời đi. Tận trời trở lại trong phòng, nơi nào còn có vây ý tứ, lộ một ngụm tiểu bạch nha, ngẩng đầu đối mới từ trong không gian ra tới vân thường nói, mẫu thân. Ta trang giống không giống. Vân Thường xoa xoa đầu của hắn bế lên hắn nói, giống. Tận trời rốt cuộc có thể an vả mẫu thân trong lòng ngực, tay nhỏ ôm nàng cổ không bỏ. Vân Thường hống hắn trong chốc lát, mới đem nàng đưa về trong không gian, đi vào cách vách Kim Ngọc Linh phòng cửa sổ. Kim Ngọc Linh vẫn như cũ nằm ở trên giường, không biết suy nghĩ cái gì. Vân Thường ỷ ở cửa sổ, mỹ nhân tỷ tỷ thân thể tốt một chút, ta liền phải rời đi ngôn côn đại lục đi bích vũ đại lục. ngươi cùng ta cùng nhau đi kim ngọc linh từ trên giường ngồi dậy ngươi linh thạch cũng thật không phải giống nhau nhiều a vân thường chừng hắn một cái ai nói ta muốn gây chính mình phi thuyền rời đi bích vũ đại lục không phải có phi thuyền tới nơi này sao ngồi bọn họ trở về thì tốt rồi bọn họ sẽ đồng ý mang lên chúng ta kim ngọc linh hỏi có tiền có thể xử quỷ đẩy ma a vân thường cười cười kim ngọc linh khỏe miệng run lên Hiện tại khoảng cách thi đấu còn có 10 ngày, thi đấu phải tiến hành 3 ngày, nói cách khác chúng ta muốn ở chỗ này đãi 13 thiên. Vân Thường gật gật đầu, ấn ngươi liền ở nơi này đi, an toàn, tu vi khôi phục sau liền an tâm tu luyện, lúc đi ta tới kêu ngươi. Ngươi muốn làm gì đi? Kim Ngọc Linh nghe ra Vân Thường ý tứ, nàng sẽ không đại ở chỗ này, kỳ thật hắn cũng không có gì sự, đích sắc không cần người bồi. Ta rất bận. Vân Thường thiết hắn liếc mắt một cái. xoay người rời đi cửa sổ. Kim Ngọc Linh từ trên giường xuống dưới, đi đến cửa sổ, chính nhìn đến nàng bước ra viện môn bóng dáng, nghĩ nghĩ, lại đi phao suối nước nóng, rời đi thành chủ phủ, vẫn thường cảm thấy trên đường so nàng tới khi còn muốn náo nhiệt, nhìn kỹ, nguyên lai là các đại lục tới dự thi người ra tới Ngọ nhi, phần lớn đều là người trẻ tuổi. Mỗi cái đại lục người tới bảo tuyển thành đều mặc vào các đại lục thống nhất áo ngoài, vô luận nam nữ. Trên quần áo theo đại lục tên, cho nên thực hảo phân biệt. Lần trước xếp hạng tái kết quả là, Bích Vũ, Minh Tử, Thiện Long, Nôn Côn, Đỉnh Nguyên. Ở ngày, xếp hạng đệ nhất Bích Vũ đại lục người tự nhiên cao cao tại thượng, mà nhất cuối cùng ở ngày đại lục người tự nhiên có loại kém một bậc cảm giác, từ bọn họ mỗi người biểu tình liền có thể nhìn ra tới. sáu đại lục xếp hạng tái là vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, đạt được tài nguyên. đồng thời đạt được ở cùng ma tộc trong chiến đấu quyền chỉ huy từ thần ma đại lục tách ra sau thần ma đại chiến liền đình chỉ cho nên này hạng nhất quyền lợi cơ hồ chính là bài trí cũng dùng không đến như vậy sáu đại lục có thể tranh đoạt cũng chỉ có tài nguyên muốn nói các đại lục đều đã tách ra từng người tài nguyên về từng người quản không phải hảo như thế nào còn có tài nguyên muốn tranh đoạt đâu nay liền muốn từ sáu đại lục tách ra khi nói lên Thần giới có một chỗ tài nguyên phong phú nhất một chỗ địa phương, nguyên bản là đại lục cùng sở hữu, chính là ở đại lục tách ra khi, này chỗ địa phương lại đơn độc phân đi ra ngoài, cùng bất luận cái gì một cái đại lục đều không dắp giới, hơn nữa thực xảo, mặt trên không có bất luận cái gì thế lực, cho nên sáu đại lục liền tranh đoạt lên. Tranh đoạt tương đương kịch liệt, vì này khối địa phương thiếu chút nữa khởi nội chiến, sau lại sáu đại thần hoàng ra mặt giải quyết vấn đề này. Liền thương lượng ra như vậy cái biện pháp, tổ chức 6 đại lục thi đấu xếp hạng, dựa theo thi đấu xếp hạng thứ tự quyết định đi lên trước sau trình tự. Mỗi lần thi đấu xếp hạng sau khi kết thúc, 6 đại lục cùng đi, đệ nhất danh trước đi lên, lúc sau mỗi ba ngày dựa theo xếp hạng đi lên một bát người, nhân số đều quy định ở 100 người, cái thứ nhất đi lên tự nhiên đạt được tài nguyên nhiều, cuối cùng một người đi lên khi, cơ hồ cũng vớt không đến cái gì. Mà cái này địa phương chính là vùng địa cực. Vùng địa cực là cái rất kỳ quái địa phương, nơi đó bảo bối giống như sẽ tái sinh giống nhau, lần này cướp đoạt xong, lần sau tới khi lại có rất nhiều bảo bối xuất hiện, hơn nữa phân bộ thực tán loạn, thật giống như người tùy ý ném ở chỗ này giống nhau, cũng khó trách các đại lục đem xếp hạng tái xem thực trọng, đều sẽ phái ra từng người tu vi tối cao người tham gia thi đấu. Thi đấu chia làm 3 cái cấp bậc, 20 tuổi dưới một cấp bậc, 20 tuổi đến 40 tuổi một cấp bậc. 40 tuổi đến 60 tuổi một cấp bậc, còn lại tuổi người không chuẩn dự thi. Chỉ có ba cái cấp bậc trong lúc thi đấu có hai cái cấp bậc bắt được đệ nhất danh, mới có thể trở thành đệ nhất danh. Đương nhiên, đây là thấp nhất điều kiện, hướng về phía trước một lần bích vũ đại lục liền đoạt được ba cái đệ nhất, danh xứng với thực đệ nhất danh. Vân thưởng từ dòng người trung nhàn nhã xuyên qua, một đường hướng tiểu lầu đi đến, nhìn đến cảm thấy hứng thú cửa hàng liền vào xem, có yêu thích đồ vật liền mua tới. Lập tức muốn tới tiểu lầu trước mặt, thấy tiểu lầu trước cửa vây quanh rất nhiều người, đem tiểu lầu cửa vây đến kín không kẽ hở, loan thoáng còn có khắc khẩu thanh truyền đến. Vân thường nhíu mày, phát sinh chuyện gì? Nhanh hơn bước chân hướng tiểu lầu đi đến. Thấu chương song. Trưng 527 tuổi đại chút. Trưng 527 tuổi đại chút. Vân thường đi đến đám người ngoại, liền nghe được bên trong truyền đến khắc khẩu thanh, tiểu lầu trưởng quầy sắc mặt rất khó xem đứng ở cửa. Bốn năm cái ăn mặc theo bích vũ đại lục cáo ngoài nam nữ cùng trưởng quầy tranh mặt đỏ thai hồng. Vân Thường cẩn thận vừa nghe, nguyên lai like là bọn họ trong đó có cái nam tử ăn tiểu lầu đồ ăn, liền chúng độc hôn mê đi qua, bọn họ liền nói tiểu lầu hạ độc hại người, tiểu lầu tự nhiên sẽ không làm như vậy sự, nếu là muốn hạ độc còn sẽ làm cho như vậy rõ ràng. Nhưng là trước mắt trưởng quầy cũng nói không rõ, hắn kiểm tra quá bọn họ ăn đồ ăn, bên trong căn bản không có độc. Trên mặt đất nằm người là như thế nào chúng độc hắn cũng không làm rõ được Vân thường ánh mắt rừng ở bị bọn họ nâng ra tới nằm trên mặt đất nam tử trên mặt Người này hắn thật đúng là nhận thức Tuy rằng đã qua đi 22 năm Hắn là thần hoàng cung thần đàn sứ giả ôn hoài chiêu đắc ý đệ tử vương lương tài Năm đó hắn tu luyện thiên phu thực hảo Mới bị ôn hoài chiêu thu làm đồ đệ Đã lâu không thấy Hắn dung mạo không có gì biến hóa Tuy rằng năm nay đã hơn 40 tuổi Nhưng là nhìn qua vẫn như cũ giống hơn 20 tuổi. Nàng nhớ rõ ôn thải nhi luôn là cùng nàng oán giận, nói vương lương tài cóc mà đòi ăn thị thiên nga, chính mình rõ ràng không thích hắn, chính là hắn lại cuối cùng là tự mình cảm giác tốt đẹp, tổng cảm thấy chính mình thích hắn. Lúc ấy vân thường còn kiến nghị nàng nếu không thích nhân ra liền cùng nhân ra nói rõ, nhân ra tự nhiên liền sẽ không hiểu lầm. Vân thường mày một chọn, nếu vương lương tài ở, như vậy ôn thải nhi đâu? Nàng nhìn về phía kia mấy người chung hai nữ tử, tuy rằng là bóng dáng, vân thường lập tức liền nhìn ra tới ôn thải nhi, ánh mắt co rụt lại, lại gặp mặt đầu. Ánh mắt rơi trên mặt đất chúng độc vương lương tải trên người, xem ra ôn thải nhi vẫn luôn treo vương lương tải ăn uống A Vân thường cong cong khỏe môi đẩy ra đám người, tệ đi vào, làm sao vậy? Nàng nhìn về phía trưởng quay hỏi. Trưởng quay thấy nàng đã trở lại, chạy nhanh đón lại đây. có người vu hãm chúng ta tiểu lầu hạ độc hại người. Cái gì vu hãm? Người chính là ở các ngươi trong tiểu lâu độc, các ngươi còn không thừa nhận. Một nữ tử căm giận nhiên nói, thanh âm này rất quen thuộc, vân thường quay đầu nhìn về phía nàng, ôn thải nhi, còn cùng trước kia giống nhau, kia một bộ thiện lương vô hại biểu tình, dung mạo bảo dưỡng thực hảo, nhớ do năm đó nàng cùng chính mình cùng tuổi, đều là 18 tuổi, đã qua đi 22 tuổi, năm nay vừa lúc 40 tuổi, kia còn vẫn như cũ cùng 18 tuổi thiếu nữ giống nhau kiểu mỹ dung mạo, hiểu điệu dáng người, làm vân thường cho rằng chính mình thấy được năm đó ôn thải nhi. Vân thường không sai quá nàng trong mắt đối vương lương tài chán ghét, xem ra nàng vẫn là trước sau như một chán ghét vương lương tài A, hôm nay sự cùng nàng thoát không được căn hệ. Ôn thải nhi nhìn đến xoay người vân thường, tức khắc ngây ngẩn cả người, cái này váy đỏ nữ tử cư nhiên trường một chương như thế tuyệt mỹ dung mạo, mỹ làm nhân đố kỵ. tuy rằng một thân hưởng thưởng đó là một chút cũng không có trương dương cảm giác ngược lại cùng nàng dung mạo rất là tương xứng đương nàng cùng vân thường ánh mắt đối thượng khi nàng thân mình run lên này đôi mắt như thế nào có loại giống như đã từng quen biết cảm giác làm nàng lập tức nhớ tới cái kia mỹ lệ dịu dàng nữ nhân vị này ách như thế nào xưng hô giống như kêu ngươi cô nương ngươi tuổi tác lớn chút chính là ngươi tóc vẫn là thiếu nữ búi tóc hẳn là còn không có gà chồng Này xưng hô thật đúng là khó xử người, còn thỉnh minh kỳ như thế nào xưng hô cho thỏa đáng. Vân thường cũng không có bởi vì nàng lời nói sinh khí, vân đạm phong kinh hỏi. Vân thường vừa thốt lên xong, khiến cho ôn thải nhi hận không thể nôn ra một ngụm lao huyết tới, Tiêu nàng cô nương tuổi lớn. Chính mình tuổi tác như thế nào tính đại, 100 tới tuổi cô nương cũng có rất nhiều, rốt cuộc bọn họ thọ mệnh theo tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng, đối với có thể sống mấy vạn tuổi nàng tới nói. Chính là mấy ngàn tuổi cũng cùng tiểu cô nương giống nhau, huống chi chính mình bản thân liền vẫn là cái cô nương. Ngươi lời này có ý tứ gì? Là nói ta lão? Ôn Thải Nhi ghét nhất người ta nói nàng già rồi. Chẳng lẽ bất lao sao? Nhìn dáng vẻ ngươi hẳn là 40 tuổi nhiều đi, ta năm nay mới 17 tuổi, năm trước cũng đã thành thân, ngươi đều 40 tuổi còn không có gả chồng, có phải hay không cùng ngươi này táo bạo tính tình có quan hệ a? Ngươi hỏi một chút ngươi phía sau bọn nam tử, ai nguyện ý cưới cái người đàn bà đánh đá dạng nữ tử làm vợ a? Vân Thường độc miệng nói. Ôn Thải Nhi nghe được chung quanh tiếng cười nhạo tức khắc cảm thấy chính mình mặt đều mất hết. Ngươi đừng nói sang chuyện khác, các ngươi tiểu lầu độc chết người là không tranh sự thật. Ôn Thải Nhi chỉ vào trên mặt đất nằm vương lương tài nói. Vân Thường nhìn mắt trên mặt đất nằm vương lương tài, lạnh luôn cười, Ôn Thải Nhi à? này vẫn là ngươi đã từng ma ta làm ta cho ngươi làm cho độc giữ đi, nói dùng để phòng thân, ngươi đây là phòng thân vẫn là phòng lăng A. Xem ra vương lương tài nhiều năm như vậy vẫn luôn dây dưa nàng. Ngươi nói hắn là chúng ta tiểu lầu độc chết chính là tiểu lầu độc chết, ta còn nói hắn là ngươi độc chết hãm hại chúng ta tiểu lầu đâu, rốt cuộc chúng ta tiểu lầu muốn sát cá nhân còn không cần như vậy tôn công, nói nữa hắn là nhân vật nào A, đang ra chúng ta lấy tiểu lầu thanh danh tới độc sát hán. vân thường ngữ khí sâu kín mọi người nghe vậy đều nghị luận lên đích xác như thế nhân ra tiểu lầu mở cửa làm buôn bán nếu là có thủ hoán cũng sẽ không dùng ở chính mình tiểu lầu độc sát biện pháp về sau sinh ý không làm các ngươi cưỡng từ đoạt lý Hắn chính là chúng ta bích vũ đại lục lần này thi đấu chủ lực ai biết các ngươi có phải hay không thu người nào tiền giết người a ôn thải nhi một bộ các ngươi có giết người lý do vân thường ha hả cười Ngươi nói ngươi cứ như vậy cấp làm gì? Chúng ta này bị hãm hại người cũng chưa ngươi xuất ruột, hắn nếu là các ngươi chủ lực, vì sao chúng độc lâu như vậy các ngươi không cứu người, ngược lại tại đây kéo dài thời gian, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ cứu hắn? Mọi người tức khắc đem ánh mắt dịch hướng Ôn Thải Nhi mấy người, Ôn Thải Nhi sắc mặt cứng đờ, đứng ở nàng bên cạnh nữ tử nhược nhược giải thích nói, chúng ta mấy người giữa không có đan sư. Như vậy sức sẹo lý do cũng không biết xấu hổ nói ra. Không có đan sư sẽ không xin giúp đỡ A. Lại vô dụng cũng muốn trở về thỉnh đan sư tới A. Ta thật sự hoài nghi các ngươi có phải hay không thật sự rất muốn hắn chết A. Chẳng lẽ hắn tu vi quá cường, cho các ngươi không cam lòng cho nên giết hại hắn giá họa cho chúng ta tự lầu. Vân thường vô lý cũng có thể biện ba phần bộ dáng làm ôn thải nhi một hơi nghẹn trong lòng. Chính là A, trước cứu người A. Chưa thấy qua các ngươi người như vậy. Người một nhà đều trúng độc còn ở nơi này cãi nhau. Có lẽ thật là chính bọn họ hạ độc cũng nói không chừng. Mọi người đều kêu lên. Ôn Thải Nhi vừa nghe không tốt, nước miếng ngôi sao cũng có thể chết đối người, chạy nhanh đối bên người nữ tử nói, ngươi trở về mời theo hành đan sư tới. Nàng kia vừa muốn đi, vẫn thường ngăn trở nàng. Các ngươi hiện tại mới đi thỉnh đan sư không cảm thấy quá muộn sao. Ngươi một đi một về, liền tính ngươi có thể đem đan sư mời đến. ta xem hắn cũng đợi không được lúc ấy. người rốt cuộc muốn thế nào? tiểu lâu độc chết người còn không thừa nhận, còn nơi trốn khó xử chúng ta. ôn thải nhi cắn môi, một bộ lã trả trực khóc bộ dáng. cái này hoa lê dính hạt mưa bộ dáng không thích hợp ngươi. rốt cuộc ngươi quá già rồi. hơn nữa mọi người chính mắt thấy, ta nhưng không làm khó dễ ngươi, chỉ là nói ra sự thật. sự thật chính là các ngươi độc sát người một nhà vì thoát khỏi chịu tội giá họa chúng ta tiểu lâu. Vân Thường gần từng chữ một. Ngươi nói cái gì, Nay bảo Tuyền Thành còn không phải các ngươi nói tính, hoa uổng người cũng là muốn chịu xử phạt. Ôn Thải Nhi tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng không đế, nàng tổng cảm thấy Vân Thường giống như biết cái gì giống nhau. Câu này nói hảo, hoa uổng người là muốn chịu xử phạt, có hoa uổng hay không các ngươi thực hảo chứng minh a. Vân Thường đi đến vương lương tài bên cạnh nhìn nhìn hắn, ân, cầu sinh dục vọng rất mạnh, còn có thể rất trong chốc lát. Vậy lại lăn lộn trong chốc lát đi, tốt như vậy vạch trần ôn thải nhi gương mặt thật cơ hội nàng như thế nào sẽ bỏ lỡ? Chứng minh. Ngươi như thế nào chứng minh? Ôn thải nhi tổng cảm thấy sự tình giống như không dựa theo nàng tưởng phương hướng phát triển. Rất đơn giản à, các ngươi nói là chúng ta tiểu lầu người hạ độc, chúng ta nói là các ngươi chính mình hạ độc, nếu đều lấy không ra thực chất chứng minh, vậy làm thiên đạo tới chứng minh hảo. Vân Thường chỉ vào đỉnh đầu xanh thẳm không trung nhìn về phía ôn Thải Nhi. Chính là nàng nói ra nói lại làm ôn Thải Nhi tâm trầm xuống, nàng liền cảm thấy muốn chuyện xấu, thật đúng là muốn chuyện xấu, chính mình như thế nào không nghĩ tới thiên đạo sự, cái này nhưng làm sao bây giờ? Đại gia cảm thấy như vậy như thế nào? Vân Thường không đợi nàng trả lời liền hỏi xem náo nhiệt mọi người. Đúng vậy, biện pháp này hảo, lời thề là chịu thiên đạo ước thúc, thề. Chúng ta nhiều người như vậy đương trưởng là có thể nhìn đến kết quả, là chứng minh trong sạch tốt nhất biện pháp. Mọi người đều cảm thấy biện pháp này hảo. Vân thường đối trưởng quay nói, ngươi là trưởng quay, liền dùng tiểu lầu mọi người tánh mạng thế hảo. Trưởng quay bội phục cực kỳ vân thường, biện pháp này hảo, nhiều đơn giản hắn như thế nào không nghĩ tới. Cho nên ở nàng lời nói rơi xuống, lập tức trước mặt mọi người lập hạ lời thề, dùng toàn bộ tiểu lầu người tánh mạng bảo đảm. Tiểu lầu trước nay liền không hạ quá độc cấp trên mặt đất nam tử, lời thề một thành, hồng quang bao phủ xuống dưới, hồng quang sau khi biến mất, tiểu lầu tất cả mọi người vẫn như cũ hảo hảo, này đủ để chứng minh bọn họ tiểu lầu chưa nói dối. Vân thường nhìn về phía ôn thải nhi nói, chúng ta đã chứng minh rồi trong sạch, hiện tại nên các ngươi, một đám tới vẫn là cùng nhau tới. Chư bỏ trên mặt đất nam vương lương tài còn có 5 người, ở mọi người hùng hổ dọa người dưới ánh mắt. vì tẩy thoát hiểm nghi này lời thề cũng muốn lập chỉ là bọn hắn trong lòng đều thực nghi hoặc nguyên bản ôn thải nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói là tiểu lầu hạ độc bọn họ cũng cho rằng hẳn là tiểu lầu hạ độc chính là hiện giờ chứng minh tiểu lầu căn bản không hạ độc như vậy vương lương tài độc là ai hạ chính là mặc kệ ai hạ độc bọn họ đều phải trước mặt mọi người chứng minh chính mình không hạ độc bằng không trở về liền nói không rõ ràng lắm ôn thải nhi bên cạnh nữ tử hít sâu một hơi nói ta trước thể Nàng một dẫn đầu thế sau, còn lại ba gã nam tử cũng ngay sau đó một đám đều lập hạ lời thề, bọn họ càng minh bạch độc sát vương lương tải tội danh bọn họ gánh không dậy nổi. Bọn họ thề sau đều bình yên vô sự, hiện tại chỉ còn lại có ôn thải nhi, nàng ánh mắt âm ngoan nhìn chầm chằm vân thường, trong lòng lại nghĩ đến biện pháp, làm sao bây giờ, độc là chính mình hạ, nàng so với ai khác đều rõ ràng, này lời thề nàng là không thể lập nếu không lập tức liền sẽ bị thiên đạo cấp xử quyết. Hiện tại chỉ có một biện pháp, nàng đôi mắt một bế ngất đi rồi. Vốn dĩ nàng cho rằng bên cạnh nữ tử sẽ tiếp được nàng, cho nên cô ý hướng bên cạnh nữ tử bên kia tài đi, chính là nàng kia ở liền dư lại ôn thải nhi sau. Nàng bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, nàng biết ôn thải nhi vẫn luôn thích thần hoàng, chẳng lẽ nàng ghét bỏ vương lương tài vướng bận cho nên độc sát hán? Bởi vì có cái này ý tưởng, nàng trong lòng kinh sợ đồng thời bước chân không tự giác hướng một bên dịch hai bước, chính là này hai bước. Làm Ôn Thải Nhi trực tiếp ngã trên mặt đất. Đau nàng rất muốn mắng to một câu, chính là nàng hiện tại là kẻ xỉu, không thể có bất luận cái gì động tác cùng thanh âm, chỉ có thể chịu đựng. Nhìn đến kẻ xỉu trên mặt đất Ôn Thải Nhi, mọi người tức khắc ồ lên. Vân Thường giơ tay, mọi người không tự giác liền ngừng lại. Giả bộ bất tỉnh biện pháp này không được, ta là đan sư, hơn nữa là y thuật rất cao đan sư, chỉ cần một cây ngân châm liền có thể làm ngươi tỉnh lại. Trốn là tránh không khỏi đi, bất quá ngươi tỉnh không tỉnh cũng chưa cái gì quan hệ, không cần thề đại gia cũng nên minh bạch độc là ai hạ. Vân Thường lánh lăng cười, cho rằng giả bộ bất tỉnh liền có thể tránh thoát đi, ôn thải nhi, nhiều năm như vậy, ngươi là quang trường tuổi không dài đầu óc sao. Ngươi cái này động tác vừa lúc không đánh đã khai chứng minh ngươi chính là hạ độc người. Như vậy xuẩn chiêu số cũng dùng, ai, đời trước chính mình như thế nào liền không thấy ra tới ngươi như vậy buồn đâu. bị như vậy buồn ngươi cấp tính kế chính mình cũng thật là đủ xuẩn. nghe song vân thường nói mọi người đều dùng khác thường ánh mắt nhìn trên mặt đất nằm ôn thải nhi như vậy đẹp nữ tử cư nhiên như thế rắn giết tâm địa thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a ôn thải nhi đã muốn trang không nổi nữa nàng thật sự sợ hãi vân thường cho nàng chặt một châm làm nàng tỉnh lại kia đã có thể tránh không khỏi đi bị hoài nghi tổng hảo quá bỏ mệnh tồn tại mới quan trọng nhất đã thành công tẩy thoát tiểu lầu hiêm Nghi Lại đem ôn thải nhi gương mặt thật xé mở, vân thường tâm tình thực hảo, nhìn mọi người thở dài nói, sự tình một khi đã như vậy sáng tỏ, nàng không muốn thề liền không lập chúng ta tiểu lầu cũng không thể hùng hổ do người, dù sao cũng là bọn họ bích vũ đại lục chính mình sự, như vậy tàn nhẫn độc các nữ nhân bọn họ tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí đi, nhưng là người tuy rằng không phải chúng ta tiểu lầu làm hại, lại là ở chúng ta tiểu lầu. ra sự Tuy rằng lại nói tiếp cùng chúng ta tiểu lầu không có gì quan hệ, chúng ta tiểu lầu vẫn là không đành lòng mặc kệ, dù sao cũng là một cái mạng người a. Mọi người nghi hoặc nhìn Vân Thường, nàng lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ nàng muốn cứu người. Trên mặt đất người đã sớm chết thấu đi, nàng còn có thể có biện pháp cứu sống người. Vân Thường dối khai tay, châm cuốn xuất hiện ở nàng trong tay, lấy ra một cây ngân châm, ở vương lương tài hàm dưới cùng ngực cắt chắt một châm. Vẫn không nhúc nhích vương lương tài tức khắc nôn ra một mồm to máu đen tới, sau đó người mở mắt, chậm rãi ngồi dậy. Nguyên lai like vương lương tài phát hiện chính mình chúng độc sau liền dùng linh lực bức độc, chính là này độc quá bá đạo, hắn còn không có tới kịp đem độc bức ra bên ngoài cơ thể liền ngất đi rồi, nhưng là hắn vẫn luôn dẫn theo này một hơi không thả lỏng, đây cũng là hắn vì sao có thể rất thời gian dài như vậy nguyên nhân. Vân thường này hai châm chính là giúp hắn đem ngưng tụ lên độc lập tức bức ra tới. ngồi dưới đất hắn thật dài ra một hơi sau đó vận khí đem thân thể dư độc bài xuất ra mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía vân thường tuổi này không lớn dung mạo cực mỹ nữ tử cư nhiên có như vậy cao y nghệ thuật thật sự đem cái này nam tử cấp cứu sống quá thần kỳ bọn họ còn lần đầu tiên nhìn thấy chỉ chắt hai châm liền đem độc cấp giải trên mặt đất nằm ôn thải nhi thân mình run lên nàng sẽ y nghệ thuật Chẳng lẽ trên đời này y thuật tốt nữ tử đều là nàng chặn đường thạch sao? Vương Lương Tài sẽ không thật sự bị nàng cấp cứu sống đi. Thấu chương xong. Chương 528 ta không oa người. Chương 528 ta không oa người. Ôn Thải Nhi chính lo lắng, liền nghe được đồng hành mặt khác bốn người vui sướng nói, "Vương đại ca, ngươi tỉnh." Nàng tâm lập tức nhắc tới tới, thân mình đều căng thẳng, hắn quả nhiên bị nàng cứu sống. vương lương tài nhìn bốn người liếc mắt một cái chậm rãi đứng lên đối vân thường thi lễ nói đa tạ cô nương ân cứu mạng nếu không phải ngươi ở chúng ta tiểu lầu ra sự ta cũng sẽ không xen vào việc người khác tuy rằng không liên quan chuyện của chúng ta nhưng là người chết ở chỗ này cũng thực đen ủi ta khuyên công tử thấy rõ bên người nhân vi hảo tiểu tâm mạng nhỏ lại ném tẩy một lần không nhất định sẽ tốt như vậy vận khí gặp gỡ ta vân thường xem mắt trên mặt đất nằm ôn thải nhi ý có điều chỉ nói đa tạ nhắc nhở vương lương tài xoay người lại đối mọi người nói ta chúng độc cùng tiểu lầu chút nào quan hệ đều không có nhân đây chứng minh hy vọng đại gia không cần lầm truyền tiểu lầu tin đồn nhảm nhí rốt cuộc ân cứu mạng không có gì báo đáp không thể lại cấp thân nhân mang đến danh dự thượng tổn thất vương lương tài dứt lời còn cấp mọi người làm thi lễ chẳng lẽ trên người của ngươi độc thật là trên mặt đất nữ tử này hạ rốt cuộc những người khác đều thể qua Liền đến phiên nàng khi như vậy xảo ngất đi rồi. Có người tò mò hỏi. Đa tạ đại gia quan tâm. Vương Lương Tài nhìn mắt trên mặt đất ôn Thải Nhi. Đây là chính mình thích hai mươi mấy năm người. Cư nhiên muốn chính mình chết. Chính là chính mình tuy rằng rất muốn giết nàng. Nhưng là nàng là sư phụ cháu gái. Hơn nữa là sư phụ thích nhất cháu gái. Chính mình nếu là giết nàng cũng không sống nổi. Sư phụ sẽ không bởi vì chính mình là hắn thích nhất đồ đệ liền chịu đựng chính mình giết hắn cháu gái. Cũng thế, ngấm ngầm dở trò, chính mình cũng không phải sẽ không, hôm nay liền trước buông tha nàng đi, chờ trở, trở về lại nói. Xoay người từ ôn thải nhi trên người suy sụp qua đi, ai làm nàng vừa lúc vựng ở cửa đâu, quá chặt đường. Ôn thải nhi cũng không phải là thật sự hôn mê, cảm giác được có người từ chính mình trên người vượt qua đi, nàng thiếu chút nữa nhảy lên, chính là nàng biết không được, cần thiết nhẫn. Mặt khác bốn người liếc nhau, từ vương lương tài động tác cũng minh bạch. Nguyên lai thật là Ôn Thải Nhi cấp vương lương tài hạ độc, người khác không rõ bọn họ có cái gì ân oán, nhưng là Bích Vũ Đại Lục theo tới mặt khác bốn người chính là biết Vương Lương Tài đối Ôn Thải Nhi có bao nhiêu hảo, đó là đương chính mình tức phụ sủng, hữu cầu tất ứng. Ôn Thải Nhi như thế nào có thể đối hắn hạ đi tay đâu? Vương Lương Tài không có quay đầu lại, bốn người nhìn hắn bóng dáng, lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Ôn Thải Nhi làm sao bây giờ? Ba nam tử đối duy nhất nữ tử nói. Chúng ta là nam tử không có phương tiện, ngươi đem nàng lộng trở về đi. Tên kia nữ tử cũng thực không tình nguyện, nguyên bản nàng cùng ôn thải nhi quan hệ thực tốt, chính là hôm nay kiến thức đến nàng ngon động, nơi nào còn dám cùng nàng tiếp tục kết giao. Chính là không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể là nàng đem ôn thải nhi lộng đi trở về, rốt cuộc nàng ra ra chính là thần sự, không giao hảo cũng không thể đắc tội nàng. Nàng nâng dậy ôn thải nhi, mang theo nàng liền phải rời đi. Kêu ba nam tử cũng muốn đi, vân thường kêu ra bọn họ, bốn người nhìn vân thường không biết nàng còn có chuyện gì. Vân thường chỉ chỉ tiểu lầu lầu một bọn họ ăn cơm cái bà nói, các ngươi vu hám chúng ta tiểu lầu sự chúng ta có thể không so đo, nhưng là ăn cơm tổng phải trả tiền đi. Hư hao bàn ghế muốn bồi thường đi, chẳng lẽ vu hám xong chúng ta còn muốn ăn không uống không? Các ngươi khi chúng ta tiểu lầu không ai sao? Tin hay không ta cho các ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai. Bốn người nghe vậy tức khắc sắc mặt đỏ bừng, lúc ấy ôn thải nhi nói là tiểu lầu hạ độc, bọn họ đều thực tức giận nơi đó còn nghĩ tính tiền. Xem náo nhiệt người đều ồn ào nói, nhưng tính kiến thức đến bích vũ đại lục người làm người, bọn họ đến đệ nhất là như thế nào được đến, sẽ không cũng là trộm cho người ta hạ độc đi. Chính là, chờ thi đấu khi, gặp được bích vũ đại lục người nhất định phải tiểu tâm lại tiểu tâm A. Bằng không chết như thế nào cũng không biết ta. Một người một câu, làm bốn người cảm thấy mất hết mặt, ngay cả giả bộ bất tỉnh đảo ôn thải nhi mặt đều đỏ. Trường quay, tính sổ, ta nhưng không ngoan người, nên nhiều ít chính là nhiều ít. Vân Thường Hô, hào Liệt, trường quay lập tức làm cho mọi người mặt đem trướng tính hảo, tổng cộng 2.600 cái tử tinh tệ. Nhiều như vậy. Bốn người cùng kêu lên nói. Trường quay cười ha hả nói, này nhưng không nhiều lắm. Người tới, đem hư hao bản ghế dọn ra tới cấp bọn họ nhìn xem. Trong tiệm tiểu nhị lưu loát đem hư hao bản ghế cấp dọn ra tới. Các ngươi nhưng xem trọng, này bàn ghế cũng không phải là bình thường bó củi. Đây là châu hương mục, mọi người đều biết châu hương mục giá trị, có biết hàng người có thể đến xem làm giám định. Châu hương mục hương khí có làm nhân thần thanh, khí sảng tác dụng, chúng ta tiểu lầu sở hữu bản ghế đều là châu hương mục. Trường quay tiếp đón phụ cận người lại đây nghiệm chứng một chút. có biết hàng người lại đây nhìn xem, cầm lấy bẻ gãy địa phương nhẹ nhàng vừa nghe, nơi này hương khí càng thêm rõ ràng, quả nhiên là châu hương mục. người nọ xoay người đối bốn người nói, cái này giới vị đã thực công đạo, các ngươi nếu là chính mình đi mua bó củi đều mua không xuống dưới. trường quay cười nói tạ, đa tạ bên vực lẽ phải, này đó tinh tệ còn bao gồm các ngươi tiền cơm, cùng đánh nát mâm chén tiền, ta tự nhận thực công đạo. bốn người còn có cái gì hảo thuyết? Chính là mặc dù không hoa bọn họ, nhiều như vậy tử tinh tệ bọn họ một người cũng lấy không ra, vì thế bốn người đều quán, gom đủ 2.600 cái tử tinh tệ, sau đó xám xịt chạy lấy người. Vân Thường nhìn bị kéo đi ôn Thải Nhi, xoa xoa huyệt Thái Dương, chính mình còn tưởng đi nhờ Bích Vũ Đại Lục phi thuyền đâu, cái này hảo, trực tiếp đem người cấp đắc tội, theo nàng biết lần này Bích Vũ Đại Lục dẫn đầu chính là ôn Thải Nhi ra ra ôn Hoài Chiêu. Xem ra nếu muốn cái biện pháp mới được. Đám người tan, tiểu lầu thực mau liền thu thập sạch sẽ, thiếu một cái bàn, bên trong đến là càng rộng mở. Trường quay dùng kính để ánh mắt nhìn Vân Thường, nếu không phải Vân Thường, hôm nay sự nhưng không dễ dàng như vậy giải quyết. Ngươi vội đi. Vân Thường trực tiếp hồi hậu viện đi. Ngọc tiện thấy nàng đã trở lại cười nói, ngươi đây là cùng cái kia nữ tử có thủ án. Vân Thường chừng hắn một cái, đều ngoa người ngoa đến tiểu lầu tới. không thủ cũng có thủ án. Ngọc Tiễn ha hả cười nói, cái kia nữ tử đích sắc không phải cái gì người tốt, lúc trước bích vũ đại lục thần hậu trên người có thiên ma châu sự chính là nàng tản đi ra ngoài, nghe nói thần hậu chính là đem nàng trở thành duy nhất bằng hưu, nàng bởi vì tư mộ thần hoàng mà ra bán thần hậu, bất quá ác nhân luôn là không hào báo, diệt trừ thần hậu lại có thể như thế nào, đến bây giờ nàng cũng nhập không được thần hoàng mắt. Vân Thường đôi mắt co rụt lại, Ngươi biết đến cũng thật không ý ta. Dứt lời đi vào phòng, đi xem tử thu cùng Ngọc cùng đi. Nhìn đến Ngọc cùng, Vân Thường kinh ngạc nói, giống như dài quá không ít, khuôn mặt nhỏ đều viên hồ hồ. Tiểu hai tử chính là như vậy, một ngày một cái dạng. Tử thu cười nói, Vân Thường dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào Ngọc cùng khuôn mặt nhỏ, lại ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hôn vài cái, hiếm lạ đến không được. Vân Thường, ai đều có nhìn lầm người thời điểm. Thử thu đống như nói, vân thường thân mình cứng đờ, ngồi dậy nhìn nàng, nàng biết Ngọc Tiễn đã sớm biết Phương Đông Nhan cùng Mạch Ly là một người sự, hắn chỉ là chưa nói phá, như vậy chính mình thân phận bọn họ tự nhiên cũng có thể đoán được, ma linh không gian bọn họ chính là ở thật lâu. Bọn họ khả năng cho rằng chính mình tâm tình sẽ không tốt, kỳ thật tái kiến ôn thải nhi nàng thật không có gì cảm giác, nhiều năm như vậy nàng tu vi mới thần giai nhị cấp. Liền này tu luyện thiên phú lúc trước còn khinh thường chính mình đâu, hiện giờ chính mình chân thật càng không để vào mắt nàng. Trước kia ánh mắt không tốt, hiện tại khá hơn nhiều. Tử thu nghe vậy tức khắc cười, ân, lớn như vậy đôi mắt ánh mắt đương nhiên khá hơn nhiều. Hai người nhìn nhau cười, không hề đàm luận cái này đề tài. Ôn thải nhi bị người kéo đi thực không thoải mái, vừa ly khai tiểu lầu tầm mắt, nàng lập tức tránh thoát đứng lên, bốn người đều kinh ngạc nhìn nàng. Nàng quả nhiên là giả bộ bất tỉnh. Ôn Thải Nhi nhìn đến bốn người thân sắc, trong lòng khó thở, nhiều năm như vậy nỗ lực bảo trì hình tượng đã ở bốn người trước mặt hoàn toàn xe rách. Nhớ kỹ cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nàng cũng không trang, trực tiếp uy hiếm nói. Bốn người lập tức gật gật đầu. Ừ. Ôn Thải Nhi vừa quay người trước một bước rời đi. Thấy nàng rời đi, bốn người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, chúng ta phải cẩn thận. Liên vương đại ca nàng đều có thể hạ thủ được, Huống chi chúng ta. Phòng sao? Trong đó một cái nam tử đôi mắt vừa chuyển nói, nếu tất cả mọi người đã biết đâu.